chương chín trăm năm mươi chín cá mú khoai tây chương chín trăm năm mươi chín cá mú khoai tây nàng đứng tại cửa ra vào lớn tiếng nói long ca làm gì đi a dương tiểu long nghe thấy âm thanh quay đầu nói có việc đến ta đi chuẩn bị con mồi hắn nói chuyện chạy tới máy viền bên cạnh đem còn sót lại hai giỏ mồi câu toàn bộ vỡ nát long đ ộ n đồ ăn nhất định phải đại tài đi một khối long lợi ngư trực tiếp chia hai nửa là được con mồi càng lớn chi phí càng cao hai giỏ long lợi ngư cũng liền miễn cưỡng có thể kéo thành một đầu con mồi liên đát hắn đem máy viền chốt mở mở ra bắt đầu làm việc c ả n nguyệt đứng tại cửa ra vào nghe thấy máy móc văng lên một bên khác dương tiểu long ngay tại hừng hực khí thế cắt lấy miếng cá hay là lớn tương đối dễ dàng vài phút non nửa giỏ liền làm xong h mỗi câu chuẩn bị thỏa đáng cảnh nguyệt hiếu kỳ nói long ca phát hiện cái gì gấp gáp như vậy dương tiểu long phủi tay bên trên vụ băng tên cắt bã nói cái này nói rất dài dòng trước tiên đem mồi câu ném xuống ân được chưa hắn đem mồi câu d i ỏ kéo tới thuyền nguyễn bên cạnh dự đoán một chút khoảng cách gót cảnh nguyệt nói một lần dương tiểu long đem đại khái phạm vi nói cho nàng cầm lấy mồi câu bắt đầu ném vung ba ba ba long lợi ngư từng khối rơi vào trong nước t ó é lên trận trận bốc nước tạo thành một đầu con mồi tuyến cảnh nguyệt nhìn hắn vứt ra mấy khối sau cũng c ú i người cầm lấy miếng cá ném vung xuống đi bọn hắn đem hai g i mồi câu toàn bộ cho ném vung xuống đi xem như cô độc ném một cái lần này nếu như không thành công cũng chỉ có thể không quân về cảng mồi câu ném tốt sau dương tiểu long lắp lắp nhức mọi cánh tay n g u y ệ n nguyện ta nhớ được phòng ướp lạnh bên trong là không phải còn có hai cái ba vàng gà à. cành nguyệt dùng túi trỏ xoa xoa mồ hôi chán nhẹ gật đầu ân cuối cùng hai cái đi chúng ta lần này liền dùng nó dương tiểu long quay người hướng phòng ướp lạnh bên trong đi long đội hiện tại ăn chính là tươi sống cá mập nếu như đổi thành đông lạnh long lợi ngư khối nói hiệu quả khẳng định không tốt nếu như đổi thành gà không chỉ có thể thay đổi khẩu vị mà lại hiệu quả s á c thực so cá m u ố n tốt chính là chi phí hơi cao một chút ba vàng gà bình thường đều là bắt tôn cua thời điểm dùng sẽ rất ít dùng để câu cá trừ phi gặp gỡ cá ngừ hoặc là trước mắt long đ ộ t dương tiểu long đem phòng ướp lạnh bên trong ba vàng gà lấy tới treo ở chuẩn bị xong trên móc hắn lấy tay ước lượng khoảng chừng hai cân đa trọng bây giờ rất hai con gà treo tốt cảnh nguyện tiếp nhận một cây can long ca ta dựa theo vừa rồi phạm vi ném được hay không dương tiểu long nhìn xem nàng có chút không yên lòng nói nguyện nguyện nếu không vẫn là ta tới đi mồi nặng tốn sức h ừ xem nhẹ ta đúng không ta không phải ý tứ này tay ngơi cổ tay không phải từng bị thương sao cảnh nguyện thật dài bímpóc đuôi ngựa hất lên quay người hướng thuyền n u y ễ n bên cạnh đi đến dương tiểu long gặp nàng nhiều lần kiên trì cũng không nói gì nữa c ả n h nguyệt đi vào thuyền u y ễ n bên cạnh trong tay cần câu dơ lên cao cao ba vàng gà treo ở mồi câu bên trên qua lại lắc lư hắc nàng một tiếng khét đ ê u cần câu trong tay hướng về phía trước đột nhiên hất lên nơi tay cầm trống vòng phi tốc chuyển động phát ra toa toa âm thanh dây câu liên đối ba vàng gà bay hướng giữa không t r ú n g vạch ra một đường vòng cung sau rơi vào trong nước đập mặt biển b ọ t nước văng khắp nơi dương tiểu long nhìn xem rơi vào trong nước mồi câu cho nàng d ơ ngón tay cái nguyện nguyện có thể à cành nguyệt đem cần câu cắm vào câu lỗ bên trong nạo tiêu n g a ra n g a đầu hì hì cái tiêu nhất định phải đích không có khả năng kéo ngươi chân sau không phải thôi dương tiểu long nết nếp miệng nín thở ngưng thần cầm trong tay cần câu nâng qua b ả vai nhìn ra tốt sau đột nhiên phát lực siêu mỗi câu hướng phía hoàn toàn không hiểu phương hướng bay ra ngoài khoảng cách bị cảnh nguyệt vừa rồi xa mười mấy mét cảnh nguyệt nhìn xem mỗi câu rơi vào điểm hơi nghi hoặc một chút nói long ca ngươi làm gì ném xa như vậy đợi lát nữa ngươi sẽ biết dương tiểu long đem cần câu để xuống cố ý thừa nước đục thả câu hắn bỏ xa có chính mình suy nghĩ cảnh nguyệt vừa rồi ném vị trí vừa lúc là long đội vị trí long đội hiện tại chỉ là tại nguyên chỗ ăn m ặ thôi chờ chút khẳng định sẽ bị chung quanh con mồi ảnh hưởng không có khả năng chỉ dừng lại ở một chỗ. dương tiểu long chờ chút chuẩn bị dùng bạch t u ộ c đi qua ngưỡng á y nó đem long độn cho dắt tới hiện tại mồi câu đã lục tục rơi vào trên thềm lục địa long độn cũng có chỗ phát hiện bạch t u ộ c ở phía xa nhìn chằm chằm tạm thời còn không thể đi qua long độn đem cá mập đồ ăn không sai bịt lắm thật dài thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động rời đi cái hố bãi đá ngầm nó huy động vây cá đồng thời toàn bộ thân thể cũng hiện lộ ra nhìn xem đều để lòng người sinh tính sợ nó sau khi ra ngoài huy động vây cá tới gần rơi vào trên thềm lục địa mồi câu cảnh giác vây quanh xoay quanh cũng không có há mồm đồ ăn dương tiểu long nhẫn lại tính tình trở、lấy. long độn ăn mồi là chuyện sớm hay muộn bọn chúng hung manh tính cách cũng sẽ không bỏ qua loại thịt quả nhiên long độn vòng vo vài vòng phát hiện không có gì nguy hiểm mở ra miệng rộng đem miếng cá nuốt vào da hỏa này mà miệng là thật lớn có chút giống cá nước ngọt cá quế ăn cái gì đều là c á n u ố t long độn đem khối thứ nhất mồi câu nuốt vào sau nếm đến ngon ngọt nó thuận con mồi lên i c h ậ m r ã i nuốt cành nguyệt vừa rồi ném con mồi khoảng cách long độn càng ngày càng xa tám thành là dùng không tới nó ăn mấy phút đồng hồ sau chậm rãi tới gần dương tiểu long bên này khoảng cách ba vàng gà cũng liền xa mười mấy mét dương tiểu long gặp thời cơ không sai bị lắm chờ đợi th chính nó liền sẽ cắn câu tạm thời còn không thể để nó cắn câu chính mình cùng cảnh n g u y t hai người không nhất định có thể đem nó cho t ú n đi lên long đội ăn uống no đủ hiện tại chính là thể lực nhất là dư thừa thời điểm cứng đôi cứng không phải cử chỉ s á n g s u ố t hắn điều khiển bạch t u ộ c từ đá ngầm chỗ bơi ra muốn nhanh nhất chế ngự nó nhất định phải một kích phải chúng mới được bạch t u ộ c khoảng cách long đội có vài chục mét coi như bắn vọt lời nói cũng có một ít nguy hiểm khoảng cách quá xa chờ một chút đi dương tiểu long khẩn trương thở mạnh cũng không dám một tiếng bạch t u ộ c ngược lại rất nhẹ nhàng tùy ý huy động sốc tu long đội lại đẩy về phía trước rời hai ba mét bất quá nó một lòng đều tại đồ ăn bên trên cũng không có phát hiện bạch t u ộ c khoảng cách đủ bạch t u ộ c tám đầu xúc tu dùng sức hướng phía dưới chừng một cái thân thể như mũi tên bình thường v ọ t ra ngoài s i ê u bạch t u ộ c r a tốc đồng thời lại đem xúc tu cao cao dơ lên hoàn toàn vận sức chờ phát động phốc một tiếng bạch t u ộ c khoảng cách long đội chừng hai mét thời điểm một ngụt mực đậm phun ra ngoài long đội còn chưa kịp phản ứng bạch t u ộ c đã một mực dùng xúc tu quân lấy nó nhanh chóng lộ ra răng sắc bén nhiều chuẩn con mắt gầm ăn xuống dưới phốc t ử một tiếng yếu ớt tiếng vang vang lên giống như là chứa đ tiếp lấy bạch tuộc trong miệng có thêm một cái đồ vật chương 960 s ẽ bay long đ ộ t chương 960 s ẽ bay long đ ộ t dương tiểu long đều không cần nhìn liền biết là cái gì tràn g diện không đành lòng nhìn thẳng con mắt không sai chính là con mắt bạch tuộc đem nó một con mắt n u ố t sau cũng không có như vậy thu tay lại lấy t h ế x é t đánh không kịp bưng thai tiếp tục công kích một cái khác long đ ộ t chờ phản ứng lại đã tới đã không kịp mù một con mắt nó ra sức du động mạnh mẽ đâm tới tốc độ nhanh kinh người phanh thân thể nó như thiểm điện đâm vào một khối đá ngầm lớn bên trên bị đau nó hoàn toàn không quan tâm tiếp tục du động bạch thuộc vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó hai đầu xúc tu bị trùng điệp đè ép một chút còn tốt không có vết thương dương tiểu long bị nó hung mạnh sức mạnh mà cho kinh đến không nghĩ tới hung ác như thế may dùng bạch thuộc tiêu hao nó không phải vậy hắn cùng cảnh n g u y ệ n thật không chịu được nổi long độn dãy r u ộ n đồng thời bạch thuộc lại thành công nuốt chừng nó một con mắt khác đắc thủ sau dương tiểu long điều khiển bạch thuộc rời đi thân thể của nó loại thương này địch một nghìn tự tổn tám trăm đ ấ u p h á p khẩn cấp vẫn được không có khả năng bền bỉ bạch thuộc lúc rời đi vẫn không quên dùng xúc tu quất nó hai lần ra h ỏ này mà vẫn rất m a n thù long đội đã mất đi nó trói buộc khôi phục tốc độ nó như bị điên v à chạm đá ngầm t r u n g quanh đ á y đại dương bị nó dậy v ò đầy đất bừa bãi một chút nhỏ đá ngầm bị đụng bay ra ngoài mấy mét trên thềm lục địa long lợi m i ế n g cá cũng bốn chỗ bay tứ tung có bị đá ngầm che lại dương tiểu long nhìn chằm chằm ba vàng gà một trái tim nâng lên cổ họng long đội bốn chỗ va chạm đồng thời cũng mở ra miệng rộng lung tung cắn xé nó lực cắn không phải bình thường khủng bố trước đó hắn tại trên mạng nhìn thấy qua một đầu đưa tin một tên thợ lặn một lần tình cờ gặp được một con dầm đội bất hạnh bị công kích về sau là hắn có bình dưỡng khi cứu được hắ trong h nhất sinh ợ lặng cửu tử t ố n lên, phát hiện bình dưỡng khí đều có chút biến hình, có thể nghĩ đi đều đ lực phát khí chút thể có có ạ thật h là k ủ bố nháy ư v mắt bạch t u ộ c đã đến khoảng cách ba vàng g à không đủ hai mét vị trí chỉ cần tại huy động một lần vây cá liền có thể đến trước mặt dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch t u ộ c chuẩn bị chặt đường hiện tại cắn câu còn quá sớm dang d ắ c bạch t u ộ c vừa động đã tới đã không kịp long đội đem ba vàng gà một mụn nuốt xuống dưới nó nuốt xuống đi đồng thời ba vàng gà bên trên lưới câu cũng thuận bị cắn xuống dưới tít tê dương tiểu long trước mặt cần câu cong thành l hình dây câu cũng căng thẳng lên chống vòng phi tốc chuyển động đứng lên trong nháy mắt dây câu đã thả ra năm sáu mươi m tốc độ vẫn như cũ không giảm cảnh nguyệt nhìn xem chuyển động chống vòng đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy đứng người lên nói long ca có cá cắn câu dương tiểu long âm thầm thở dài thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn đem câu lỗ bên trong cần câu cho rút ra trong nháy mắt đã thả ra hơn một trăm m tiếp t tục như vậy nữa không bao lâu liền sẽ rõ ràng chén n g u y ệ t n g u y ệ t chuẩn bị kéo c o đi ân cảnh nguyện lên tiếng đem chính mình cần câu thu đi lên dương tiểu long vốn nghĩ tiêu hao nhiều hơn một hồi có thể tiết kiệm chút khí lực hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lên hai người chuẩn bị kỹ cảng chống trên luân dây câu đã còn thừa không có mấy không có khả năng đợi thêm nữa dương tiểu long cầm trong tay can nắm thật chặt chân hiện lên bắt tự bước mở ra đầu gối thật chặt đè vào thuyền huyên bên cạnh cành nguyệt đứng tại phía sau hắn một đôi tay ôm chặt lấy hắn long ca bắt đầu đi hắc u cành nguyệt vừa dứt lời dương tiểu long q u á t to một tiếng hai tay dùng sức đem cần câu hướng lên sách kéo trên cổ gân xanh tất hiện chi chi chi hắn lôi kéo dùng quá sức dưới đáy long độn rẽ ruộn lại lợi hại cần câu cật lực phát ra trận trận dị hưởng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ gây m dương tiểu long dốc hết toàn lực cảnh nguyệt vây quanh ở e o của hắn hai tay khấu chặt chỗ khớp nối đều bị đè ép không có huyết sắc hai người bị túng thân thể hướng về phía trước nghiêng nhưng dây câu không có lại thả ra nửa mét hai người một cá rằng co không xong chống trên luân hơn hai trăm mét vô tuyến đã rõ ràng chén dương tiểu long nắm chặt cần câu tay cũng bắt đầu run r à y cắn chặt hàm răng chính là không tung tay hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt có thể hay không cầm xuống quyền chủ động liền nhìn lần này trải qua một phen chiến đấu dương tiểu long phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem cần câu cho ổ định hắn ổn định thân hình sau cảnh nguyện cũng ăn ý từ phía sau chuyển tới ph hai người lại khôi phục thành dĩ vãng đội hình c ả n h nguyện ổn định chống vòng dương tiểu long chuyên tâm sách kéo cần câu là được rời giường bên trên long đ ộ n không tránh thoát đến dứt khoát thuận dây câu phương hướng r u động căng cứng dây câu đã mất đi sức kéo đột nhiên lỏng dương tiểu long may sớm có phòng bị thân thể lui về phía sau một bước sau không có chịu ảnh hưởng nguyện nguyện tăng tốc thu dây không thể để cho nó tới gần cành thuyền c ả n h n g u y ệ t t ố t không có vấn đề trong tay nàng chống vòng nhanh chóng chuyển động dùng sức hướng trong ngực thu về lấy dây câu long đội không tránh thoát thu về dây câu nhanh hơn rất nhiều qua trong dây lát đã thu mười mấy mét đi lên dương tiểu long sách c a n tốc độ cũng càng lúc càng nhanh trên dưới càng không ngừng run run tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại long đội muốn thuận dây câu khôi phục tự do hắn vừa vặn tương kế tự kế con rồng này đội thật đúng là đủ cố chấp thuận dây câu đã bị lõe lỗ mũi còn tại hướng về phía trước du động dương tiểu long may có bạch thuộc nhìn chằm chằm không phải vậy còn tưởng rằng là thoát câu nữa nha cảnh nguyệt lôi kéo lôi kéo liền hoài nghi quay đầu nói long ca làm sao không có động tĩnh không có còn đó trước tiên đem tuyến thu đi lên lại nói ân thuốc a dương tiểu long cho nàng ăn một viên thuốc c n thần lúc này mới tiếp tục chuyển động trống vòng vốn cho là muốn đánh đánh lâu dài không nghĩ tới nhẹ như vậy mà dễ nâng liền đem tuyến thu đi lên một nửa cơ bản không có phí khí lực gì long độn giống như là quyết định như vậy không quan tâm hướng về thuyền phương hướng tới gần dương tiểu long sách kéo cần câu đồng thời trong lòng không h i ể u khẩn trương lên h ã n câu đi lên cá lớn đ ế n mại không hết nhưng cho tới bây giờ không có gặp cố chấp như vậy tình huống dựa theo tốc độ như vậy nhiều nhất lại có khoảng mười mấy phút chống vòng thả ra tuyến liền có thể thu sạch đi lên đây cũng quá dễ dàng dương tiểu long cùng bệnh đa nghi giống như có chút tâm thần bất định bất an một con cá lớn như vậy Suốt xấu cũng cân cũng nặng hơn gì phải đâu, làm dương â y rũa sao lần giống n mới đối, sao có thể h vậy đưa tới cửa. Dây đưa ư cửa. nửa tới mới câu còn có 20 mét, lúc này mới không đầy nửa canh giờ tương đương tiểu thúc h c ế n Bọn hắn chỉ cần thêm ít sức mạnh mà, long đột liền đấu. đột chỉ thêm h sức có ít mà, bị túng t lên. Dương đi i ể long mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt cũng không nghĩ thêm những cái kêu loạn thất bát ao quản nó chi trước túm đi lên rồi nói sao soạn bình tĩnh mặt biển đột nhiên một đạo hắc ảnh trôi ra căng cứng dây câu trở nên lỏng cảnh n g u y ệ t mặc dù chuyển động tốc độ đã rất nhanh nhưng cũng không chống đỡ được nó rụ động tốc độ dương tiểu long mất đi sức kéo quán tính lui về sau một bước Hắn cành ò n không có ổn định thân hình, chỉ thấy một đạo hát ảnh đắng không chỉ thấy hát có đạo một m l ê vọt t ẳ nguyện lấy là là bay hay hay bọn hắn Chương、961. Kinh hay hay là kinh Chương Kinh kinh Cảnh n hài hỷ. hài hỷ. tới. g 961. 961. đứng tại phía trước nhất nàng xem so dương tiểu long muốn rõ ràng nhiều chỉ gặp nàng con ngươi từ từ p h ó n g đại đáy mắt lộ ra thần sắc kinh khủng á nàng đứng tại chỗ lớn tiếng gọi trong lúc nhất thời quên đi trốn tránh coi chừng mau tránh ra dương tiểu long không kịp muốn cái khác bung ra trong tay cần câu ôm lấy c ả n h nguyện dốc hết toàn lực lăn hướng thuyền n u y ệ n bên cạnh t h n h liên tục hai tiếng nổ mạnh thân tàu tùy theo lắc lư đứng lên dương tiểu long vừa rồi ngay tại trong nháy mắt bóng đen cơ hồ là dán ra đầu của hắn s ẹ n qua đi hắn cùng cảnh nguyện đồng thời té ngã trên đất đ ầ u của mình cũng trùng điệp đâm vào thuyền huyễn bên trên cảnh nguyện bởi vì có hắn bảo hộ ngược lại là không bị thương tích gì hai người nằm trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng vừa rồi bóng đen bởi vì thần tàu lắc lư lại đánh tới dương tiểu long mắt thấy đã tới không kịp trốn tránh dối ra hai chân chuẩn bị chống đỡ nó cảnh nguyện lúc này ngược lại là cùng hắn tâm h ữ linh tê theo bản năng chen chân vào đạp nó phanh lại là một tiếng vật lộn tiếng vang lên dương tiểu long cảm giác chân đột nhiên bị đè ép nhanh gáy hai người tề tâm hợp lực cuối cùng là h ư u kinh vô hiểm tránh đi va chạm dương tiểu long đem ôm chặt lấy cảnh nguyệt lòng tay ra hoảng sợ nói n g u y ệ t nguyệt nhanh tranh thủ thời gian tránh ra cảnh nguyệt ma lợi từ trong ngực hắn lộn nhào đứng lên tiếp lấy ra sức tới kéo hắn cũng không có đi một mình lòng ca mau dậy đi dương tiểu long toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như bất quá vẫn là cắn răng lạo đ ả o nghiêng ngã đứng lên sau gáy của hắn bị đụng đầu đau mơ nức mắt cá chân cũng toàn tâm đau hai người đứng lên sau dương tiểu long miệng lớn thở hồn hện trong bất chi bất giác phía sau lưng quần áo đều mồ hôi ướt c ả n h nguyệt thấy rõ ràng trước mặt vài mét có hơn đồ vật trong mắt tràn đầy không thể tin cá mú khoai tây làm sao có thể làm sao có thể là nó vừa rồi công k í c h bọn hắn lại là cá mú khoai tây mà lại là bay lên lúc này cá mú khoai tây nằm ở trên bong thuyền run run thân thể của mình thân thể tráng kiện nhìn xem tương đối k á i người dương tiểu long cũng thấy do nó vừa rồi kém chút bị con hàng này đụng thành chấn động não hắn liền nghĩ không nên thuận lợi như vậy sách kéo cần câu thời điểm trong lòng cũng có chút bất an không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ăn phải cái lô vốn dương tiểu long khập khánh chuẩn bị đi qua ra nước nó không có gì nguy hiểm cảnh nguyệt có chút bận tâm kéo hắn lại long ca đ ừ n g đi qua coi chừng hắn vô vô cảnh nguyệt cánh tay không có chuyện nó đã không được dương tiểu long đi qua dùng chân đá đá nó trừ cái đuôi run run bên ngoài tinh thần đầu càng ngày càng kém cảnh nguyệt cũng cả gan theo tới nhìn xem không động đậy được nữa rồng đ ộ t nhẹ nhàng thở ra long ca vừa rồi làm ta sợ muốn chết dương tiểu long đắng chát cười cười miệng ai nói không phải đâu tóc của ta bên trên hiện tại còn dính lấy nước miếng của nó đâu nha thật buồn nôn cảnh n g u y ệ t đem kéo tiêu pha của hắn ra mặt mũi tràn đầy vét bỏ hai người mở câu trò đùa lại nhìn nhau nợ nụ cười c ả n h nguyệt tới ô m lấy hắn lẳng lặng đứng ở trên bông thuyền bọn hắn t h ở phào kiểm tra một chút trừ dương tiểu long cái ót lên cái ốp xe đ ú cục bên ngoài không có những vị trí khác thụ thương lần này thật là phúc đại m ệ n h đại vừa rồi chậm một chút nữa mà nằm chính là hắn dương tiểu long cùng c ả n h nguyệt đem cá mú khoai tây cho xử lý một chút nó cùng cá ngừ một dạng đều không cần cơ thể sống dông đ ộ n xử lý dòng giã dùng gần một giờ mới đem nó cho vận tiến phòng lớp lạnh dùng thật dày khối băng cho đắp lên vệ sinh quét dọ tốt bất chi bất giác đã là một chút trên thuyền cũng không có làm việc mồi câu dương tiểu long đi phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động cảnh nguyệt đi phòng bếp đem thức ăn hôm lại trải qua thời gian dài như vậy đã sớm mát tấu tấu thuyền khởi động tốt thừa dịp còn không có xuất phát công phu cho an na phát cái tin tức để nàng theo kế hoạch tiến hành lần này vận khí tương đối tốt vậy mà một lần liền phát ra ngoài tín hiệu còn rất khá thuyền tiến nhập về cảng đường thuyền thuận lợi ba giờ liền có thể đến bến cảng vừa vặn xem mặt trời lặn lòng ca an cơm đi cảnh nguyệt đẩy cửa ra b ư n một cái khay tiền đến tâm tình nhìn qua rất không tệ dương tiểu long nghe thấy âm thanh vội vàng đi qua tiếp nhận ta đến ta đến, ta đến coi chừng nóng、Hắn、đem khay nhận lấy đặt ở phía sau trồng chất trên bàn cảnh nguyệt theo tới cầm chén miệng màng giữ tươi để lộ quyết mồm nói long ca cá trưng thời gian dài khả năng không phải ăn quá ngon dương tiểu long nhìn xem trong mâm mùi thơm nước mũi cá nói hại nói bụng cái gì cũng tốt ăn bụng đã sớm nói bụng ân thưa ăn nóng đi hôm nay thời gian quá vội vàng cơm chưa liền một đầu vân văn đống đá bất quá mùi vị kia quả thật không tệ đặc biệt là chất thịt đã tươi non lại không có đông hai người xác thực nói bụng một đầu nặng hai cân cá cho tiêu diệt sạch sẽ bình thường lượng cơm ăn rất nhỏ cảnh nguyệt cũng ăn một bát gạo cơm về cảng tương đối thuận lợi hai giờ rưỡi đã đến bến cảng thái dương còn không có xuống núi đâu dương tiểu long đem thuyền tìm cái nơi cập bến đô tốt cho tam thúc gọi điện thoại để hắn tới đón tay hôm nay liền một con cá hay là phải đi công ty nguồn tiêu thụ bến cảng những người bán hàng rong này còn cũng ăn không vô sự tình an bại thỏa đáng dương tiểu long mang lên cảnh n g u y ệ t hạ thuyền cảnh n g u y ệ t long ca chúng ta đây là đi đâu ân về nhà trước quên đi thôi ta vẫn là đi trước na tạ bên kia tắm rửa đi trên thân thúi chết tắm rửa không còn phải cầm đồ vật sao không chậm trễ kỳ hỉ cũng là nhìn ta đầu ó c này dương tiểu long mang theo nàng cưới chạy bằng điện xe xích lô hướng nhà đi trên đường an na cho hắn tới điện thoại nói là hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau hai mươi phút bọn hắn vừa đem chiếc xe cưới đến đầu thôn cảnh nguyệt chỉ thấy đại nhân tiểu hải đều hướng nhà các nàng phương hướng chạy tới nàng hiếu kỳ thầm nói những người này làm gì chứ dương tiểu long ra v ẹ không nghe thấy bất động thanh sắc tiếp tục cưới xe theo tụ tập người càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng nhanh đến cửa nhà cảnh n g u y ệ t phát hiện không hợp lý những người này làm sao tụ tại nhà các nàng sẽ không phải là ra ra cảnh nguyện nghĩ đến cái này lập tức giữ chặt dương tiểu long tay long ca dừng xe tay bước bước hắn, gãi gãi hắn đụng phải sưng lên u cục đau đến nghe răng nếp miệng cảnh nguyệt hoàng hốt gạt mở đám người xin nhường một chút xin nhường một chút nàng thật vất vả từ trong đám người chui ra ngoài trước mặt tóc cắt ngang trắn có chút lộn xộn gấp nước mắt đều nhanh xuống nàng giương mắt trong nháy mắt trông thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ mới tính xe sang trọng láo ra tử đang ngồi ở điều kiện chính bên trên cười không ngậm mồm vào được cái này cảnh nguyệt rủi rủi con mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm lão r a tử trông thấy cảnh nguyệt tới vội vàng vây vây tay nha đầu mau tới đây tòa này ghế r ử a thật mềm mại cảnh nguyệt nín khóc mỉm cười chạy tới ra ra ngươi làm ta sợ muốn chết ha ha nha đầu này chương 962, t hai đề khố lý nam chương 962, t hai đề khố lý nam cảnh nguyệt trông thấy ra ra không có chuyện một viên treo tâm để xuống lúc này mới chú ý tới trước mắt xe nàng nhìn lướt qua xe hình chỉ là nghiêng người không có quá nhiều loại loại thiết kế vẹn vẹn cực điểm rất đơn giản e o tuyến giản lực mà không đơn giản c ả n h nguyệt nhìn xem cửa xe rất đặc biệt nó cũng không phải là giống phổ thông cửa xe thiết kế mà là đi ngược chiều cửa thiết kế mở ra hai phiến mở ra góc độ gần như chín mươi độ cửa xe xa hoa bên trong được nhìn một cái không x ó t gì đầu xe càng là bá khí lộ bên tinh đ i ể n mặt đặc nông thần miếu ca ổ vẫn do thủ công đánh bóng ỷ nộp chế tạo bất quá cái này còn không phải trọng điểm vì để cho xe càng có trang nghiêm khí tràng nhà thiết kế đem tiến khí ca ổ hướng lên đẩy về phía trước cao hơn một chút dạng này khiến cho nắp động cơ cao hơn cánh con tấm để chúc mừng nữ thần đứng lặng tại đầu xe vị trí cao hơn lộ ra càng cao nhân hơn nhất đẳng sáng ngời có thần hình chữ nhật l é t đèn lớn chỉ là nhìn xem đều để người tim đập thình thịch ban đêm trên đường liền xem như một con chuột lướt qua sợ là đều có thể chiếu rõ ràng cảnh nguyệt vật gì đó khác không biết nhưng này trói mắt người tí hon màu vàng hay là nhận biết nàng đi qua lấy tay sờ lên xúc cảm không nói ra được tốt lúc này người vây xem đều chỉ vào xe nghị luận ở mỹ cảnh nhị nương cùng cảnh vợ vợ cũng ở trong đó ngoan ngoãn xe này chính là trên tv truyền bá hơn mấy trăm vạn cái kia chính là cái này trước mặt người tí hon màu vàng ta biết một chiếc xe đủ mua xong mấy bộ phòng ở cảnh nga đầu lúc này mà thật sự là phát đại tài chuyện tốt làm sao lại không tới phiên ta đây cảnh nhị nương nhìn trước mắt xe mặt buồn dầu không nói lời nào đ á y mắt tràn đầy ước ao ghen t ị cảnh vợ ư n g vợ ư n g liền tương đối khoa trương cầm điện thoại chụp ảnh lợi dụng cường đại mỹ đồ tú tú đem bản nhân cùng xe p cùng một chỗ làm ảnh chân dung của chính mình dạng n à y lợi cho câu nội tử hiện tại các nàng đều ưa thích cái này dương tiểu long đem xe xích lô dừng lại cũng đi tới hắn xuyên thấu qua đám người nhìn thấy xe tứ bình bắt ổn dừng ở cửa ra vào lấy điện thoại cầm tay ra cho anna gọi điện thoại tiên đạo tiếng cảm ơn anna tràn đầy ghen tung đổi hắn vài câu cuối cùng nói với hắn bên kia đã chuẩn bị xong. tùy thời có thể lấy bắt đầu dương tiểu long đem điện thoại cúc máy anna bạn sự nhi chính là đáng tin cậy xưa nay sẽ không như xe bị tuột xích hắn nhìn trước mắt xe không khỏi có chút ngưỡng nghề đây chính là sáu bảy trăm xe sang trọng nhường một chút nhường cái nhường cái dương tiểu long gạt mở đám người đứng ở phía trước hắn không nghĩ tới mua cái xe vậy mà hành động toàn bộ thôn cái này so với năm rồi còn muốn náo nhiệt lão gia tử trông thấy dương tiểu long vội vàng vây vây tay dương tiểu tử người mau tới đây dương tiểu long nghe lão gia tử gọi hắn đi tới lại ra xe tạm được. được được được người mau đỡ ta xuống tới ta ngồi luôn cảm giác lo lắng đề phòng vạn nhất làm hư ta chết đi đều bế không vừa mắt đại gia ngươi nói cái gì đó ưa thích mỗi ngày ngồi dẹp đi đi hiên hiên tiểu t ử túi này đem ta lấy tới liền đi kéo pháo hoa cũng mặc kệ ta lão gia t ử t ử trên xe bước xuống cấp h ố n g hống thuốc lá túi nổi cho hàng bên trên ngồi ở trong xe nửa ngày nhưng làm hắn cho nhịn g ầ n chết hắn toát một điếu thuốc túi nổi cảnh nguyệt cũng tham quan xong xe tới hỏi ra ra xe của ai dừng ở chúng ta cửa ra vào lão gia tử chép miệng cái này ta không rõ lắm ngươi hỏi dương tiểu tử hỏi long ca cảnh nguyệt đảo mắt nhìn một chút hắn dương tiểu long mỉm cười hắn đi vào điều khiển chính chỗ ngồi bên cạnh đem một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ lấy ra nguyện nguyện cái này cho ngươi cảnh nguyệt nhìn xem trong tay hắn cái hộp nhỏ có chút hiếu kỳ nói long ca đây là cái gì ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết ờ tốt ta nàng đem cái hộp nhỏ tiếp nhận đi hiếu kỳ đem hộp cho mở ra người vây xem đều nhao nhao lại gần trong mắt đều nhanh r ứ t xuống cảnh vựa v ợ a góp chân nhấc lên đến hận không thể bật lại nhìn mới tốt cảnh nguyệt mở hộp ra trong n h y mắt trông thấy một cái màu đen in giờ giờ duyên dáng trí năng chìa khóa nằm ở bên trong nàng kinh ngạc khe n h ế c miệm coi như có ngốc cũng biết đây là cái gì long、ca. đây là dương tiểu long thích không cảnh n g u y ệ t nhìn một chút xe lại nhìn một chút trong tay chìa khóa xe mặt mũi tràn đầy không thể tin nói long ca đây là người mua hắn nhẹ gật đầu ân sinh nhật vui vẻ cảnh n g u y ệ t hốc mắt đỏ lên cái mũi chua chua nước mắt bất tranh khí tại trong hốc mắt đ ả o q u a n h long ca ta không mớn nàng đem trong tay chìa khóa xe giao cho dương tiểu long túi đầu dương tiểu long hơi kinh ngạc vốn cho rằng nàng thu đến lễ vật sẽ rất vui vẻ cái này cùng tưởng tượng có chút không giống hắn đem chìa khóa xe lần nữa đặt ở trong tay nàng do hỏi nguyện có phải hay không nhan sắc không thích nếu không chúng ta một lần nữa đổi cảnh nguyệt nhìn xem ánh mắt của hắn nói long ca quá quý giá bởi vì cái này nàng nhẹ gật đầu một chiếc xe đều đủ mua mấy bộ phong ốc mở ra nó cũng không dám lên đường p h ố c dương tiểu long nợ nụ cười c ò n tưởng rằng là đại sự gì đâu dọa hắn nhảy một cái hắn nghiêm mặt nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đáng giá có được nó cảnh nguyệt cảm động không biết nói cái gì cho phải nhiều người như vậy vây xem hắn cũng có chút không có ý tứ có mấy lời nói không nên lời người chung quanh biết được là dương tiểu long đưa sinh nhật của nàng lễ vật đều căng tới ánh mắt hâm mộ trương đại gia nhà cháu gái miệng hất lên đều có thể treo bình dầu nàng t r ừ n g mắt liếc bên cạnh bạn trai ngươi xem một chút người ta ngươi nhìn nhìn lại ngươi tiểu hỏa t ử gặp nàng oán trách chính mình c ư ờ i theo nói hại ta không phải hai ngày trước liền đã mua cho ngươi sao còn đổi u tại trước mặt hắn đâu ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi đó là cái gì lao tư lai、like、tứ a ta cắn chết n g ư ơ i bốn hai ngày trước trương đại gia nhà cháu gái sinh nhật bạn trai nàng ôm cái bánh ngọt lớn tới bỏ ra hơn ba trăm khối tiền định tố bánh ngọt hình dạng chính là một chiếc xe hơi trương đại gia lúc đó còn cố ý bưng một khối bánh ngọt tới cho lao gia tử tán dương nhà hắn cháu rể hiếu thuận hôm nay trương đại gia cùng lao gia tử đang đánh cờ dương tiểu long gặp nàng không đồng ý xung phong nhận việc mang theo nàng lên xe chuẩn bị túi một vòng đi người vây xem gặp bọn họ lên xe cũng đều nhao nhao tránh ra lão gia tự đem bọn hắn cho kéo đến trong nhà chào hỏi người đến đều là khách trước cửa phía sau cửa cùng một chỗ ở không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa cảnh nhị nương lôi kéo cảnh vợ ư n g vợ ư n g sám đi, trong lòng ngũ vị t r ầ n tạp cảnh vợ ư n g vợ ư n g trước khi đi còn còn ý chưa hết nhìn thoáng qua xe vừa ước ao vừa đố kỵ có nhiều thứ nhất định vô duyên dương tiểu long nhìn người đều tán không sai bịt lắm quay đầu gặp cảnh nguyệt đã đem dây an toàn bục lại hắn đem chiếc xe cho khởi động anh xe vừa khởi động mạnh hữu lực mộ t ở tiếng oanh minh vang lên chương chín trăm sáu mươi ba ngoa nhân chương chín trăm sáu mươi ba ngoa nhân dương tiểu long vì cái xe này thế nhưng là đặc biệt làm qua bài tập không chút nào khoa trường không nghiên cứu một chút thật sẽ không khởi động xe khởi động tiếp nhiệt anna nói với hắn g i đã thay hắn tấm mát c ả n h nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét trong xe đồ vật bên trong trong mắt tràn đầy mừng rỡ trong kho nam đồ vật bên trong tương đối thiên về tạo hình kinh điện phố cổ nhưng không mất khoa học kỹ thuật cảm giác đại lượng gỗ thật sức tấm áp dụng tăng lên đồ vật bên trong cấp bậc cảm giác diện tích lớn ra thật bao k h o a thiết kế thì thành công tạo nên xa hoa thoải mái dễ chịu đồ vật bên trong không khí dương tiểu long thích nhất hay là nó đồng hồ đo đồng hồ đo thiết kế tương đối phong cách cổ xưa nội bộ kim đồng hồ có thể thấy rõ ràng vòng ngoài còn phân phối làm p i ề n sợ lì tư châu đáo giống như trang trí vỏ phương hướng của nó cũng tương đối đặc biệt tay lái tiếp tục sử dụng kinh đ i ể n ba phúc thức tạo hình nhưng là chỉnh thể thiết kế càng thêm tiểu xảo dày đặc đồng thời nội bộ bao k h o a có thể làm nóng mềm mại chất liệu xe xếp sau cung cấp hai tòa độc lập chỗ ngồi thiết kế ghế s o f a bình thường chỗ ngồi áp dụng ra thật bao k h o a phối hợp càng thêm mềm mại đầu gối để hành khách càng có thể thể nghiệm đến xa hoa trong đó bốn tòa bản xe hình dùng xích lớn tấp trung ương độc lập la can dương tiểu long để cho t i ệ n còn cố ý định chế công trình giải trí gia tăng băng tự tủ còn có cực lớn bình phong ka chiếu phim thiết bị cảnh nguyện ưa thích cành nguyệt đại khái quen thuộc vừa xuống xe đổ vật bên trong ngẩng đầu nhìn chân xe bầu trời đầy sao cho người ta một loại nhẹ nhõm vui vẻ cảm giác nàng đưa tay nhẹ nhàng u ố t ven ó long ca cái xe này đỉnh chính là kia cái gì đỉnh tới dương tiểu long cười cười đây là tinh không đỉnh thế nào xin n g ạ c đi ân ban đêm khẳng định càng đẹp mắt khả năng đi ta cũng là lần đầu gặp ngồi xong chúng ta đi ân long ca ngươi chậm một chút cành nguyệt có chút khẩn trương lấy tay nắm lấy dây an toàn ngồi lên luôn có chút không nỡ dương tiểu long so với nàng tới nói vừa vặn tương phản mặt mũi tràn đầy hưng phấn xe sang trọng xe máy là mỗi đứa bé trai r i ấ c mộng trong lòng két hắn cầm trong tay ngăn cán hướng xuống kéo một phát dưới chân chân ga bàn đạp nhẹ nhàng đạp xuống đồng thời một tay thuần thục đánh lấy tay lái oanh xe như mũi tên bình thường bắt đầu chuyển động nhưng trong xe lại cảm giác không thấy bất kỳ s ó c này liền ngay cả tạp đâm cũng không nghe thấy p h ả n phất là hai thế giới một dạng ấn lưng làm cho dương tiểu long tim đập rộn lên chính là loại cảm giác này lúc trước hắn mở chính mình c h i ế c kia xe cũ lúc mặc dù cũng rất thoải mái dễ chịu nhưng chạy tạp đâm hay là không nhỏ đều có thể nghe thấy sa luân ma sát mặt đất thanh âm thật không phải một chút điểm xe trong nháy mắt mở ra đầu thôn dương tiểu long đang chuẩn bị rẽ ngoặt một đám mấy người từ góc rẽ sông ra、tịt. tê t t dương tiểu long vội vàng đạp xuống phanh lại may vừa rồi tốc độ xe không nhanh xe dừng lại dương vạn tam còn l ư n g e o hiện tại đầu xe trương tưởng cùng dương huynh duyệt cũng tại trương tưởng trông thấy xe lúc hai mắt tỏa sáng đặc biệt là trên đầu xe người tí hon màu vàng đặc biệt trói mắt trong thôn còn có người có thể lái được lên loại cấp bậc này xe sang trọng có cơ hội nhất định phải quen biết một chút trong lòng của hắn nghĩ như vậy càng xem càng ưa tích dương tiểu long thấy rõ ràng người tới nhấn một tiếng loa thúc giục bọn hắn tránh ra trương tưởng lôi kéo lao đầu từ hướng bên c đưa tay ra hiệu không có ý tứ lúc đột nhiên xuyên thấu qua pha lê thấy rõ ràng người lái xe dương tiểu long hắn lời còn chưa dứt dương huynh duyệt hai cha con cũng thấy rõ ràng trong xe người dương tiểu long xe vừa mua về bởi vì còn không có tốt nhất bài cho nên tạm thời không có khả năng n ư n g dán từ bên ngoài thấy rõ trong xe rất dễ dàng dương vạn tam trông thấy dương tiểu long di chuyển bước chân chuẩn bị tiến lên chào hỏi dương tiểu long gặp hắn đến đây cũng không tốt một mực tự cao tự đại để người m ự cửa hắn đem xe cửa sổ cho h ạ bởi vì thân xe quá cao hắn chỉ có thể ngựa đầu cùng hắn nói chuyện tiểu long mua cái mới xe a dương tiểu long có chút gật đầu ân đúng vậy dương vạn tam lấy tay sờ lên thân xe tán dương khá lắm mà xe này thật to lớn ngày khác ta để tưởng t ử cũng đổi một cái bao nhiêu tiền a không quý hắn ba ngón tay sắp nhập làm cái b ả y thủ thế mới hơn bảy vạn khối tiền a vậy thì thật là không quý khá lắm thật trắng ngày mùa kéo điểm cây nô đậu nành khẳng định không thành vấn đề lúc này c h ư n g tưởng tới đem hắn kéo xuống một bên đẻ thấp giọng nói cha ngươi đừng tại đây mất mặt xấu hổ đó là bảy mươi không không sao đó là bảy triệu bao nhiêu bảy mấy triệu dương vạn tam kinh ngạc hít sâu một hơi thiếu chút nữa một hơi c nhà qua đi. Dương i n nghe n h Duyệt được mức y vậy. sau Tiểu cũng lúc nào trở nên có kinh không Dương Long nào nên tiền như vậy. Một nhà là hại thôi, trở Một ba người cũng liền trương tường tỉnh táo nhất bọn hắn hai cha con con mắt chừng một cái so một cái lớn dương tiểu long gặp bọn họ tại nói thầm hơi không kiên nhận t h ú c giục nói đem đường n h ư ờ n g một chút ta còn có việc đâu dương vạn tam quay đầu cười theo tiểu long a ta có chút sự t ì n h thương lượng với ngươi hắn nói chuyện vừa chuẩn chuẩn bị nắm tay khoác lên trên thân xe giơ lên một nửa lại đem thả xuống dưới quay đầu sờ hỏng đến không nổi dương tiểu long nghe hắn nói n g ữ khí không giống như là nói đùa nói ngươi tìm ta có thể có chuyện gì dương vạn tam xoa xoa đôi bàn tay là như thế này à ngươi hình duyệt tỷ không chuẩn bị ở trên biển rồi cho nên muốn đem thuyền chuyển tay cho ngươi ngươi nhìn bán cho ta ân chúng ta thuyền kia là năm ngoái mới mua cơ bản không c h ú t d ù n g cựu cựu thành mới ha ha thật sao dương tiểu long nghe hắn nói lời này đều thay hắn đ ỏ mặt một năm qua này cơ hồ là một ngày không có nhặn rỗi chỉ riêng hắn trông thấy mấy lần thân tàu bị đụng hoàn toàn thay đổi đại bảo đều làm qua nhiều lần dương vạn tam tiếp lấy lại là một chất khen một mép chợt rất dương tiểu long lời nhắc cùng hắn nói nhảm nói ngươi cứ việc nói thẳng bao nhiêu tiền bán đi hắn nghe chút chân ga ra vẻ một bộ khó xử bộ dáng tiểu lòng ngươi nhìn chúng ta cũng là người quen ngươi cũng không kém ba dưa hai táo hai trăm năm mươi không không không không thế nào ngươi lặp lại lần nữa bao nhiêu tiền hai trăm năm mươi không không không ân ngươi trước hướng bên cạnh đứng đứng dương vạn tam cho là hắn muốn xuống xe liên tục không ngừng lui hai bước mặt mũi tràn đầy treo ý cười h oanh dương tiểu long gặp hắn tối lui một c ư ớ c chân ga mau chóng bay đi trên đất lá cây bị mang bay lên ấ y phi dương vạn tam vừa định há mồm ăn đầy miệng cho bụi hắn nhìn xem đèn đuôi xe thời gian dần trôi qua biến mất trong tầm mắt trên mặt biểu lộ muôn màu muôn vẻ có hai cái tiền bẩn không biết trời cao đất rộng giá tiền dễ thương lượng thôi dương vạn tam đứng tại chỗ nói thầm khắp khuôn mặt là không c a m l ò n g chứng t ư ở n g khí mặt buồn rầu lấy tay để liễu để lao ra tử một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói cha ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu ta không phải đã nói một trăm tám mươi không không không sao dương hinh duyệt cũng một mặt chất vấn t h ầ n sắc nói rút vào đúng à chúng ta trước khi đến không phải thương lượng xong sao dương vạn tam g i cụp lấy mặt dựa vào lý lẽ biện luận nói hô cái gì ta không phải nhìn hắm nhiều yếu điểm sao chương 964. xe mới lên đường chương 964. xe mới lên đường hắn vốn nghĩ dương tiểu long một chiếc xe liền hơn bảy triệu cũng sẽ không quan tâm cái này hai ba mươi vạn nhiều l ừ a b ị p một chút làm ộ t chút chương tưởng khí bờ môi đều tím dùng tay chỉ hắn ngươi liền làm đi quay đầu vay còn không lên liền bán quê quán phòng ở dương vạn tam nghe chút muốn động hắn tiền q u a n t à i lập tức s ù lông chỉ vào cái mũi mắng ngươi cái khinh bỉ ngươi lặp lại lần nữa thử một chút ta mặc c á ngươi chứ quáy dày ngươi sẽ làm cái gì hắn nói xong tức giận đi không có lại phản ứng dương và tam dương vạn tam khí toàn thân run dậy mắng to ngươi cút c h o ta khuê nữ cùng hắn ly hôn thời gian này ta bất quá dương h i n h duyệt trừng mắt liếc hắn một cái cha trương tưởng nói không sai chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nàng l ờ i còn chưa dứt cũng tức giận đi ra dương vạn tam nhìn xem bọn hắn đi hết k h í giận không thể nuốt lăn đều cút c h o ta bạch n h ã t lang nuôi một đám bạch n h ã t lang cùng lúc đó một bên khác dương tiểu long đã cách xa thôn cảnh n g u y ệ t ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói long cà chúng ta vừa rồi như thế có phải hay không có chút quá các ngươi rủ sao cũng là một cái thôn dương tiểu long nhất miệng loại người này n g ư ơ i liền không thể cho hắn hòa nhã thuyền mới cũng liền ba trăm h ô n g k h ô n g đến một năm xuống tới mải mòn thành như thế còn coi ta là hoàn đại đầu ấy xác thực không chính c ố n g dương vạn tam minh lộ vẻ chính là bắt bọn hắn là đồ đần đùa nghịch đâu vốn nghĩ nếu là giá cả phù hợp thu cũng liền thu công ty bọn họ dùng thuyền tương đối nhiều nhiều một chiếc thiếu một chiếc cũng không gấp không nghĩ tới công phu sư tử n g ạ n cái này mắt thấy liền đến mùa nghỉ đánh bắt cá căn bản sẽ không có người ngốc đến đi mua thuyền thả bên kia không công thả mấy tháng không nói còn phải dùng tiền đi bảo dưỡng giữ gịn này làm sao tính đều là một cọc thâm hụ tiền mua bán thật sự là lòng tham không đấy dương tiểu long không có lại tiếp tục nói d ố t chuyện này dù sao cùng bọn hắn cũng không có gì gặp nhau bọn hắn tại cảng khẩu trên đường lớn lượn một vòng cảnh nguyệt mới đầu còn có một chút sợ sệt cuối cùng cũng có chút ngớ nghề ánh mắt của nàng chớp chớp nhìn chằm chằm dương tiểu long trong tay tay lái long ca có thể làm cho ta thử một chút sao dương tiểu long cười cười đem phanh lại đ ặ t xuống đương nhiên vốn chính là mua cho ngươi hì hì t a ơn long ca hai người đổi cái vị trí cảnh nguyệt ngồi tại điều khiển chính bên trên một đôi tay nắm thật chặt tay lái khẩn trương nhắm mắt lại dương tiểu long nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương an ủ nguyện n g u y ệ t ngươi đem giá cả quên liền cùng m ở phổ thông xem ở dạng ân ta thử một chút đi cảnh n g u y ệ t điều chỉnh xuống hô hấp thời gian dần trôi qua bông lỏng tâm tính dựa theo thường quy thao tác quá trình bắt đầu lái xe h o à n h nàng đạp xuống chân ga bàn đạp trong nháy mắt xe mau chóng bay đi qua long ca nó động thật độ n g ai cất bước tốc độ thật nhanh n a ta giống như không chút nhấn ga nhà cảnh n g u y ệ t hưng phấn đỏ mặt nào nào tốc độ trong bất chi bất giác đã vượt qua bảy mươi bước dương tiểu long nhìn xem trên đường không có gì xe con đường này giới hạn tốc độ là một trăm bước ánh mắt tương đối tốt cũng liền không có ngăn cản nàng, nàng lượn một vòng x u n g tới thời gian dần trôi qua quen thuộc xe tính năng thao t á c cũng thuần thục không ít dạo qua một vòng bách khoa gọi điện thoại tới nói là về nhà thả pháo hoa bọn hắn đều chờ đợi đâu cảnh nguyệt còn ý chưa hết đem xe lái về nhà nàng hiện tại là yêu thích không b u n g tay xe còn chưa tới cửa nhà dương tiểu long đã nhìn thấy cửa ra vào bảy mãn mãn đăng đăng tất cả đều là pháo hoa bách khoa hướng bọn hắn phất phất tay ra hiệu dừng lại cảnh nguyệt đem chiếc xe dừng lại bách khoa hào hứng chạy tới tỉ xe cảm giác thế nào a nàng từ trên xe bước xuống ra vẻ chấn định nhẹ gật đầu ân tạm được ta thử một chút bách khoa nói liền chuẩn bị leo lên、xe. c ả n h n g u y ệ n sách lấy cổ áo của hắn cho ông tới ấy làm gì chứ tranh thủ thời gian châm lửa đi tỉ ngươi liền để ta thử một chút tôi h ta còn không có thể nghiệm qua đâu quay đầu thay y phục đi lên nữa bách khoa nhất miệng đành phải đi qua châm lửa đi dương tiểu long xuống xe nhìn anna còn có l ý lì các nàng đều đến đây đi theo các nàng chào hỏi anna vất vả anna mỉm cười ngắt lời nói tiểu long đệ đệ bình thường liền sẽ cùng ta khóc than lúc này lộ ra cái đôi hồ l y đi ha ha vậy cũng không thể cùng ngươi phú b、so、à n à y so a cắt thì ngươi cái đại đầu quỷ hai người giật hai câu dương tiểu long lại quay đầu cùng lì lì hàn huyên hai câu người của công ty dương tiểu long không làm kinh động chỉ có cảnh tam thúc cùng trương đại bằng còn có lão nhị cùng dương đại trí dương tiểu long nhìn xem cửa ra vào hồng hồng lục lục b ầ y đầy pháo hoa bách khoa đứng tại đối diện hướng về phía hắn phất tay long ca đừng chỉ cố lấy hàn huyên tranh thủ thời gian châm lửa đi ăn cơm ấy tới hắn cầm bật lửa chuẩn bị đi qua trương đại bằng kéo lại hắn tiểu long điểm điếu thuốc tới tới cũng nhanh tính toán đều một tường dương tiểu long cầm bật lửa chạy tới mảnh này nói ít cũng phải có cái một trăm tám mươi dương coi như hai người điểm cũng rất bận việc một hồi bách h o a gặp hắ xoay người bắt đầu điểm thuốc nổ liên cảnh n g u y ệ t các nàng sớm m u ộ n liền chạy về trong phòng hai tay đem lô thai gắt gao ngăn chặn lốp b ú t phanh phanh phanh pháo hoa điểm một lớn khoả pháo hoa ở trên đỉnh đầu nổ tung tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa tinh rất thưa thất vọt hướng b ố n phía trận lại biến mất dương tiểu long túi lưng xuống rụt cổ một cái nhanh chóng đi xuyên qua pháo hoa lộ châu mai bên trong hắn cùng bách h o a dòng g ã hơn m ộ ư ơ i phút mới đem trên đất pháo hoa toàn bộ cho điểm trong lúc nhất thời đinh hay n ứ c góc tiếng vang truyền khắp toàn bộ thôn trên nóc nhà gà trống lớn dọa đến bốn chỗ bay loạn lông gà rơi xuống một chỗ đo m ắ t con dọa đến bông bông d é o lên không ngừng hiện tại là trạm vào tối thái dương mới vừa vặn xuống núi trên bầu trời pháo hoa nhan sắc không phải đặc biệt rõ ràng dương tiểu long liền mất một lúc trên tóc rơi tràn đầy pháo hoa bạo tạc qua đi bùn nát t ê n cặn bã đợi hơn hai mươi phút tất cả pháo hoa toàn bộ chân n g o i kết thúc anna cùng nữ nữ còn có l ý lì ba người mang theo bọn hắn trước đi qua cảnh nguyệt đi gian phòng thu thập quần áo bận đến hiện tại t ắ m cũng không tắm bách h o a đem lão ra tử cho mang lên đi theo cảnh tam thúc một đoàn người cũng đi lúc đầu nhiệt, nhiệt nháo nháo trong nhà cũng chỉ còn lại có dương tiểu long cùng cảnh với hai người hắn đem đẩy đất hôm nay sở dĩ có nhiều như vậy pháo hoa cũng không phải là bởi vì mua xe còn có là chúc mừng cảnh n g u y ệ t sinh nhật cảnh n g u y ệ t đem đồ vật cho thu thập xong hắn cũng đem cổng pháo hoa thùng giấy chất đống đứng lên các loại thu rách dưới tới lại bán đi long ca chúng ta đi thôi ân ta đi tẩy cái tay trên tay hắn bị pháo hoa cho nhuộm đen x ì đều là thuốc nổ thiêu đốt qua đi vật tàn lưu cảnh n g u y ệ t sau khi lên xe đem chiếc xe khởi động dương tiểu long tắm cái tay liền đem cửa cho khóa lại lên xe cùng một chỗ hướng ăn na tự điểm đi hôm nay không ít người cùng một chỗ cộng lại dòng ã hai b ằ n người chương chín trăm sáu mươi lăm đặc biệt quà sinh nhật t r ư ờ n g 965, đặc biệt quà sinh nhật dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đổi u tới khách sạn bách khoa tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong chờ lấy bọn hắn cảnh n g u y ệ t vừa đem chiếc xe cho ngừng tốt hắn liền hấp tấp chạy tới cười dạng dỡ tỉ để cho ta thử một chút ngươi nhìn ta cố ý đổi thân quần áo mới bách khoa sợ nàng không tin còn cố ý dạo qua một vòng cảnh n g u y ệ t lường hắn một cái ném chìa khóa xe cho hắn thật sự là không làm gì được hắn mở có thể cẩn thận một chút bách khoa đầu điểm cùng m ẹ cầu tài một dạng tỉ ngươi cứ yên tâm đi ta thế nhưng là tài xế lâu năm hắn không kịp chờ đợi lên xe dương tiểu long cùng cảnh nguyện sóng vai hướng khách sạn đi đến. bọn hắn vừa đi hai bước bách khoa mở cửa xe gọi tỷ xe này làm sao khởi động cảnh nguyệt đầu cũng không trở về cùng hắn khoát tay áo kéo dương tiểu long tiếp tục đi tới ấy long ca ngươi cũng không thể không có suy nghĩ à dương tiểu long giả bộ như không nghe thấy sẽ không khởi động không chỉ hắn một cái lúc trước chính mình cũng là tốn thời gian nghiên cứu qua bách khoa gặp bọn họ hai thật đi rũ cụp lấy mặt đưa di động móc ra nói lẩm bẩm không dậy liền không dậy ta hỏi đồ đ ư ơ n g bọn hắn vào quán rượu cảnh nguyệt bị nữu các nàng cho kéo đến căn phòng cách vách hôm nay hai bản là cách ra ngồi mấy người các nàng tiểu tỉ bội một bản lao ra từ mấy cái tiểu quỷ một bản dương tiểu long trước đi qua cùng lao ra t ử bọn hắn chào hỏi hôm nay là cảnh nguyện sinh nhật bọn hắn ngược lại là không có lôi kéo chính mình uống rượu hai câu nói không nói liền để hắn đi sát vách hôm nay đang ngồi đều không phải là ngoại nhân hắn vừa vặn thừa dịp người đủ thông báo một chút các vị hôm nay ta còn có một việc muốn thông chi tất cả mọi người đừng nói để cho ta đoán một chút hắn vừa nói một câu liền bị trương đại bằng cắt đứt tất cả mọi người có chút hăng hái nhìn xem hắn không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì dương đại bằng liếc nhìn một vòng nói có phải hay không cho chúng ta biết uống rượu mừng a hắn vừa mới nói xong bên cạnh bàn người đều trâu đầu ghé hai nghiên cứu thảo luận đoán chừng thật là tám chín phần mười cái này đều đã tết i nguyên đán dương tiểu long nhìn xem đám người nói chuyện say sưa cũng từ chối cho ý kiến thừa nhận lao trương hôm nay thật đúng là để cho ngươi mèo mù gặp cá rán không sai chính là thông chi tất cả mọi người uống rượu mừng ba t ba ba hắn nói còn chưa dứt lời trong bao xương một trận tiếng vỗ tay vang lên dương tiểu long các loại vỗ tay chế nhạo xuống tới nói tiếp chúng ta hôn k ỳ định tại tháng này số hai mươi tám trước sớm cùng các ngươi chào hỏi đi đến lúc đó khẳng định trình diện đối với long tổng ta cái thứ nhất đến cái này rượu mừng nhất định phải uống à chúng ta thế nhưng là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng trở lấy đâu đám người n g u y ê một lời ta một câu tỏ thái độ đều trong lòng cao hứng dùng cho hắn dương tiểu long nhìn phục vụ viên tới dọn thức ăn lên cũng không chậm chế bọn hắn uống rượu cuối cùng mở cái trò đùa người tới hay không không trọng yếu tiền phần tử chuẩn bị kỹ càng là được ha ha ha ha. tiểu t ử này cả ba người đều bị hắn làm vui vẻ vui vẻ ra mặt bầu không khí rất tốt dương tiểu long từ trong phòng đi ra vẻ mặt tươi cười đi vào căn phòng cách vét két hắn đẩy cửa ra tiền đến nữu các nàng không biết trò chuyện cái gì mấy người che miệng cười khẽ các nàng gặp dương tiểu long tiến đến không có chút nào thụ ảnh hưởng tiếp tục túi đầu trò chuyện dương tiểu long nắm cảnh thắng không tại hẳn là đi tắm rửa hắn t h ừ a dịp còn chưa có bắt đầu cũng cầm quần áo lên đi tắm một cái tóc bị dòng đụn ư ớ c b ọ t thấm ướt qua dính hô hô hôm nay anna t i ể u điếm người so thường ngày nhiều hơn không ít trong đại sảnh đều người người n h u n áo dương tiểu long tiến phòng tắm ngâm tắm rửa toàn thân trên dưới thoải mái hơn hắn từ phòng tắm mặc quần áo tử tế cầm điện thoại di động lên nhìn có mười cái điện thoại chưa nhận đều là cảnh nguyện đánh tới hắn đem điện thoại gọi thông nguyên lai、like、là đồ trực tiếp lên lầu đi vào cửa bào x ư ơ n g hắn đẩy cửa ra đi vào cả bàn người cùng nhau nhìn về phía hắn bách khoa không nhịn được nói long ca nhanh lên một chút đi lại không đến ta liền chuẩn bị báo cảnh sát dương tiểu long chừng mắt liếc hắn một cái ngươi chạy thế nào tới bên này không đi theo ngươi cái kêu bái làm h u y n h đệ chết sống uống hai chén a dẹp đi đi vợ ta tại cái này ta khẳng định đến bồi tiếp a hắn lời còn chưa dứt một bên nam nam lấy tay nhắm ngay eo của hắn bấm một cái nói nhang gì đấy bách khoa cởi theo hắc hắc chuyện sớm hay muộn chuyện sớm hay muộn ha ha ha, ha. cả bàn người bị hắn đùa cười ra tiếng thật sự là một cái đường đường chính chính tên dở hơi dương tiểu long sau khi ngồi xuống bách khoa cầm lấy tỉnh rượu khí bắt đầu rót rượu long ca ngươi trái bên cạnh ta phải bên cạnh ân hắn từ trên ghế ngồi đứng lên chuẩn bị đem trước mặt tỉnh rượu khí lấy tới long ca ta tới đi nữ nữ đoạn tại trước mặt hắn đem tỉnh rượu khí nắm trong tay ngươi cũng bận bịu một ngày nghỉ ngơi đi dương tiểu long thịnh tình không thể chối tử cũng chỉ đành dặn g này bách khoa hai tỷ lệ nâng cốc cho ngược lại tốt cả bàn liền hai người nam cho nên thuần một sắc rượu đỏ rượu đổ đầy sau cảnh nguyện đem chén rượu của mình nâng lên lên tiếng nói hôm nay đặc biệt cảm động cảm ơn các ngươi theo giúp ta sinh nhật càng phải cảm tạ long ca gặp ngươi thật tốt ai nha nha thật buồn nôn a nguyên nguyên tỷ đây là quang minh chính đại vung thức ăn cho chó ô ước ao ghét tỵ cảnh nguyệt vừa dứt lời liền bị cả bàn người tập thể thảo phạt bách khoa gặp t i ê u loạn đứng người lên vung tay lên đều yên lặng một chút ta đề nghị để bọn hắn hai tự phạt một chén có được hay không tốt tốt tốt t a thấy được tốt nhất là ra bôi đề nghị của hắn được mọi người một phiếu thông qua đều đi theo n ào d ư tiểu long cùng cảnh nguyệt nhìn nhau cười một tiếng hôm nay muốn toàn thân trở ra có chút không quá thực tế hắn đem cái chén nâng lên nâng đi qua nhẹ nhàng đụng một cái n g u y ệ t n g u y ệ t sinh nhật vui vẻ cảnh n g u y ệ t tạ ơn long ca hai người thủ tín đem trong chén uống một hơi cạn sạch coi như muốn không uống cũng không quá hiện thực hai đôi mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m đâu một chén rượu uống xong bách khoa cái này rượu tư lệnh ngược lại là cùng xứng trước không nói hai lời lại cho bọn hắn rót đầy cảnh n g u y ệ t chậm một chút tiếp tục đem cái chén bưng lên đến bọn tỉ muội có các ngươi thật tốt cả ly lần này các nàng không nói gì đều bưng lên chén trùng điệp đụng nhau len ken nguyện nguyện sinh nhật vui vẻ nguyện nguyện tỉ sinh nhật vui vẻ hai chén rượu uống xong cảnh nguyện sắc mặt từng đỏ không uống được rượu nàng hôm nay cao hứng đặt bình thường đã s ớ m say chén rượu vừa bông ra bách khoa con hàng này lại đem rượu cho đ ổ đấy dương tiểu long trừng mắt liếc hắn một cái kết quả hắn cùng không nhìn thấy một dạng nên ăn một chút da mặt so tường thành dễ còn dày hơn cành nguyệt rượu mời xong sau đó nên trái ngược anna bưng lên ly rượu trước mặt đồng thời cầm một cái hộp đẹp đẽ đi ra nguyệt nguyệt sinh nhật vui vẻ càng n g h ĩ cảm thấy nó đặc biệt thích hợp ngươi càng nghị cảm h ấ nó đ ặ h í p ngươi c à n n h ị c ả y nó đặc ệ t thích na tả đưa cái gì đều ưa thích chương c h í m s bôi ngươi một cái vai mặt hoa chương chín trăm sáu mươi s á hai tỷ m ộ i đụng phải một chén cảnh n g u y ệ t đem hộp n h ậ n lấy bách khoa ở một bên hiếu kỳ nói t ỷ đ ừ n g dày vò khớp khổ nhanh mở ra nhìn xem cảnh n g u y ệ t khoét hắn một chút ăn cơm của ngươi đi liền ngươi tích cực đó là ta cũng chuẩn bị lễ vật có được hay không hắn nói chuyện từ một bên xuất ra to bằng một bàn tay hộp nhìn xem ta cố ý cho ngươi chọn lựa nhanh mở ra cùng một chỗ chia sẻ anna tiếp lời gốc dạ nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta cảm thấy hiên h i ê nói n rất đúng sinh nhật vui vẻ nhất không phải liền làm ở quá sao h ủ y đi đi cảnh nguyện nghe nàng đều nói như vậy cũng liền không có lại câu đấy cẩn thận từng ly từng tý đem hộp đóng mở ra cả b à người n bao quát dương tiểu long ở bên trong đều hiếu kỳ nhìn sang hộp mở ra bên trong chỉnh tề thả một văn kiện túi dương tiểu long còn tưởng rằng sẽ là giày hoặc là quần áo không nghĩ tới lại là nó đồng dạng nghi ngờ không chỉ hắn một người cả b à người n đều bị làm đến có chút mặc quyền cảnh nguyệt nhìn thoáng qua anna nàng chấp chấp liêu mi ra hiệu tiếp tục cảnh nguyệt hiểu ý sau đem túi văn kiện mở ra từ bên trong rút ra một trang giấy đi ra n h à quỹ từ thiện thành lập nàng trông thấy trên giấy nội dung sau ngạc nhiên hô lên anna mỉm cười thế nào phần lễ vật này thích không ưa thích rất ưa thích cảnh nguyệt đứng dậy đi qua ôm lấy nàng na tả cảm ơn ngươi nàng ra vẻ cả giận nói nói cái gì đó khách khí nữa rượu phả ta kỳ hỉ quỹ từ thiện có thể thành lập xem như tròn cảnh nguyệt một vóc lúc mọc tưởng đây là bao nhiêu tiền đều mua không được anna lễ vật đưa xong bách khoa có chút không kịp chờ đợi đem chính mình lễ vật đưa tới tỷ ngươi nhìn ta cảnh nguyệt nhìn hắn một cái đem cái hộp nhỏ mở ra bên trong chứa một khối tròn trịa ngọc bội phong ánh sáng long lanh xem xét liền bất tiện nghi hiên cái này quá quý giá bách khoa không quan trọng p h t p h t tay hại không bị trọng chỉ cần ngươi đưa thích liên tốt tạ ơn lão đệ nữ ở một bên ra vẻ ăn g ấ m ngắt lời nói hiên ta nói ngươi là bạch nhãn lang còn không thừa nhận ta lần trước sinh nhật liền cho ta phát hồng bao không có thành ý b ạ c h khoa nhất miệng ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ta sinh nhật thời điểm ngươi còn hỏi ta lấy tiền cho ta bánh ngọt đâu ân mua cho ngươi bánh ngọt có vấn đề gì không không có vấn đề thế nhưng là tiền của ta cách cục quá nhỏ ngươi xem một chút người ta long ca hai tỷ đ ệ tranh luận không nghỉ đồng thời lý lý mấy người các nàng cũng đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra dương tiểu long nhìn thoáng qua đưa cái gì đều có son môi khăn q u ả n cổ giày bốn cảnh nguyện quang l à mở quà liền phá hủy hơn nửa ngày chưa từng có nhìn qua nàng xò hôm nay còn vui vẻ hơn từ trên biển trở về trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười lễ vật dỡ sạch sau đó chính là sinh nhật t á t không thể thiếu t ắ t bánh ngọt anna đem dương tiểu long cho nhận ra ngoài cửa ra vào trên xe đẩy bày một cái chín thành bánh ngọt lớn giống một cái hải đăng một dạng lộng lẫy một bên còn có một chùm hỏa hồng hoa hồng tiểu long đệ đ ệ bánh ngọt còn hài lòng không dương tiểu long cho nàng giơ ngón tay cái hài lòng rất hài lòng chớ ngẩn ra đó mau đem bánh ngọt cho tiến lên đi thôi ta đi tắt đèn â dương tiểu long đẩy xe nhỏ anna đi vào trước đem đèn cho đóng đát sáng như ban ngày gian phòng lập tức đen đứng lên cả b à người n đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra lúc này dương tiểu long đẩy xe nhỏ chậm rãi đi đến trong tay còn ôm hỏa h ồ n g hoa h ồ n g hạ tỷ bật đầy tổ d ư ỡ n hạ tỷ bật đầy tổ dịu dương tiểu long nhẹ giọng hát bài hát sinh nhật trong phòng những người khác kịp phản ứng cũng cùng theo một lúc hát cảnh nguyện từ trên ghế đứng lên xuyên đấu qua trên bánh ngọt yếu ớt ánh đèn nhìn xem trước mặt dương tiểu long nóng hổi nước mắt không biết lúc nào rơi xuống xẹt qua gương mặt dương tiểu long nóng hổi nước mắt không biết lúc nào rơi xuống xẹt qua gương mặt dương tiểu long cầm trong t a hoa ư a tới n cảnh n g u y ệ t sinh nhật vui vẻ ba ba ba ba hắn vừa nói xong chúc phúc vỗ tay văng lên nịu nịu mấy người các nàng cảm động nước mắt đều nhanh xuống trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ quá có yêu cảnh n g u y ệ t đem hoa cho tiếp nhận đi nước nở xoa xoa khỏe mắt nước mắt nín khóc mỉm cười lòng ca cảm ơn ngươi dương tiểu long cười cười dùng ngón tay chỉ trước mặt bánh ngọt nhanh cầu nguyện thổi cây nến đi ân cảnh n g u y ệ t đi đến bánh ngọt trước mặt đem hai tay chấp ở trước ngực con mắt có chút đóng lại vài giây đồng hồ sau nàng mở mắt ra xoay người thổi cây đến hô cảnh nguyện một hơi đem trên bánh ngọt nến cho thổi tắt dương tiểu long thanh đao đưa cho nàng thọ tình. phân bánh ngọt đi nàng đưa đao cho tiếp tới bao xương đèn cũng bị mở ra từ đen đến minh trước mắt mọi người nhoáng một cái có chút không thích h ứ n g cảnh nguyệt đem bánh ngọt cắt từ giữa một khối dương tiểu long đem đĩa cho cầm tới nàng đem bánh ngọt đặt ở trong ầ m nói long ca cho ngươi dương tiểu long đ ẩ y tay n g u y ệ t n g u y ệ t khối thứ nhất bánh ngọt bưng đi qua cho ngươi ra ra cảnh nguyệt nhìn hắn một cái nặng nề gật đầu anna cùng nữu mấy nữ hải tử đều gật đầu đồng ý nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng bánh ngọt cho lão ra tử đưa qua các nàng mỗi người phân một khối còn có một nửa đẩy lên một căn phòng khắp phân bánh ngọt phân kết thúc bách khoa thừa dịp dương tiểu long không chú ý lấy tay đào một đoàn bôi ở trên mặt của hắn long ca ngươi liền mang ta tỉ cản một cái đi hắn một bên bôi còn cho những người khác n g á y mắt rõ ràng không có hảo ý nữu nữu lúc này cũng tới dùng ngón tay đào một chút bôi ở trên mặt của hắn long ca tốt nhất đ ừ n g động a làm trên quần áo cũng không nên trách ta luôn luôn ổn trọng an na vậy mà cũng tham dự trong đó còn có cảnh nguyện cùng lì lì cũng đến đây dương tiểu long nhìn tình huống không ổn chuẩn bị kéo hô nào biết được bách khoa sớm đem cửa bao xương đóng lại đ ư n g làm ruộn a long ca chúng ta sẽ nhẹ một chút tiểu long đệ đệ tốt nhất đ ư n g động a trong n y mắt dương tiểu long biến thành vai mặt hoa các nàng mặc dù đã hạ thủ lưu tỉnh nhưng trừ hai con mắt bên ngoài trên cơ bản cùng thoa màng đắp mặt không sai biệt lắm ha ha ha ha. mấy nữ hải t ử nhìn hắn bộ dáng này cười đến run dậy cả người từng cái lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh lưu luyến dương tiểu long rũ cụp lấy mặt cái này không biết còn tưởng rằng là hắn sinh ở đâu một bữa cơm ăn hơn ba giờ trên mặt bàn trừ dương tiểu long cùng a n na bên ngoài toàn bộ đều nằm ở trên bàn bách hoa bị mấy nữ hải từ thay phía rót cơm ăn một nửa thời điểm liền nghỉ cơm cảnh nguyện hôm nay cao hứng vú mơ mơ màng màng không tỉnh táo lắm dương tiểu long nhìn xem cả bàn người. quay đầu nói anna gian phòng lưu tốt đi anna ân tất cả an bài xong đi vậy chúng ta liền tản đi đi chương 967, b ê n trên thác sàng chương 967, b ê n trên thác sàng dương tiểu long cùng anna hai người đem nằm n h o à i trên bàn mấy người đánh thức chứ bách khoa bên ngoài còn lại cũng còn tương đối thanh tình anna đem cảnh nguyện các nàng mang về riêng phần mình gian phòng về phần một đám bùn nhau giống như bách khoa giao cho quản lý đ ạ i sành dương tiểu long hiện tại còn mặt mũi tràn đầy bánh ngọt dạng này không có cách nào ra ngoài gặp người những người này chơi không quan tâm khả kinh nhi bắt hắn một người trà đạp hắn rút chút dây đối với điện thoại lung tung trên mặt bánh ngọt xoa xoa trên lông mày bôi đều là ai tắm là chăm tắm dương tiểu long đại khái đem mặt bên trên bánh ngọt l a o sạch sẽ đi ra cửa đưa tiễn sắt vách bao xương người lao gia tử còn tại bên đó đây đêm nay hắn cùng cảnh n g u y ệ t u ố n g hết đi rượu xe khẳng định là không thể mở phải đem hắn ăn b à i tốt mới được hắn ra bao xương vừa vặn gặp cảnh tam thúc cùng trương đại bằng một đoàn người kề vai sắt cánh đi tới xem ra cũng t ă n g cuộc dương tiểu long đi theo bọn hắn lên tiếng chào hỏi thuận tiện tìm kiếm lao gia tử thất ảnh trong đám người không có lao gia tử b quả nhiên lão gia tử một người ngồi tại trong bao xương mặt đỏ tới mang thai xem bộ dáng lạ uống không í t dương tiểu long trực tiếp đi tới đại gia thế nào không uống nhiều a lão gia tử gặp hắn tới đem trên mặt bàn n、no、ọ điếu hàm bên trên dương tiểu tử đốt ấy hắn cầm lấy hộp diêm móc ra một cây đến đối với hộp mặt bên xoa xoa đát dương tiểu long nhẹ nhàng vừa dùng lực trong tay diêm bút lên một đoàn khói trắng ngọn lửa nhỏ cũng theo đó đốt lên n、no、ọ điếu điểm lão gia tử dùng sức toát một ngụm thôn vân thổ vụ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần sắc dương tiểu tử hôm nay lão già ta phải cảm ơn ngươi không dám không dám đều là hẳng hắn nhìn lao gia tử chăm chú nghiêm túc bộ dáng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng lao gia tử cầm trong tay no điếu bông ra ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói dương tiểu tử ngươi khả năng không biết từ khi trong nhà xảy ra chuyện về sau nha đầu liền rốt cuộc chưa từng có sinh nhật hôm nay nhìn xem nàng g ử i ha hả đưa bánh ngọt cho ta ta trong lòng cao hứng dương tiểu long nhìn xem hắn hai cái tiểu tiểu có chút đục ngầu trong mắt hiện ra nước mắt trước mặt vị này tuổi trên năm mươi mặt mũi nhăn meo lão nhân hiện tại mới là chân tình bộc lộ hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể đổi chủ đề đại gia nếu không ta trước đưa ngươi trở về đi quá muộn lao ra từ nhẹ gật đầu đem trên bàn n、no、õ điếu cầm lên ân về nhà dương tiểu long bắt hắn cho nâng ra bao xương muộn như vậy trên tiểu trấn cũng không có cái trở dùm cái gì tương đối đau đầu anna từ mặt bên tới trông thấy hắn đi tiến vào đến tiểu long đệ đệ người đều đi à. hắn nhẹ gật đầu ân ta đang chuẩn bị đưa đại gia trở về đâu người đưa cái gì đưa nhà uống nhiều rượu như vậy xe ta đã sắp xếp xong xuôi đi thôi sắp xếp xong xuôi dương tiểu long kinh ngạc nhìn nàng hiệu suất này cũng quá nhanh anna l ư ờ n hắn một cái giải thích nói ta để quản lý đại sành lái xe người vẫn chưa yên tâm a yên tâm yên tâm rất c ả m tạ cái k i a đi nhanh đi người ta chờ lấy đâu ấy dương tiểu long cùng với nàng hai người đem láo ra t ử cho nâng lên xe dặn d ò một tiếng sau xe chậm rãi rời đi anna nhìn xem xe đi giơ tay lên vô vô hắn đi vào đi gió nổi lên ân dương tiểu long run lên cái giật mình đột nhiên từ điều hòa không khí phòng đi ra có chút không thể đứng hai người một chức một sau vào quán rượu anna đêm nay cũng mệt mỏi đem cảnh nguyện phòng tạp cho hắn liền đi nghỉ ngơi hắn nhìn xem trong tay phòng tạp vừa rồi anna cho hắn thẻ thời điểm ánh mắt rõ ràng có cái gì không đúng về phần lànơi nào là lạ hắn cũng không nói lên được tính toán không nghĩ dương tiểu long lắc lắc đầu cầm trên thẻ phòng lâu hắn dựa theo trên thẻ phòng dãy số tìm được gian phòng đem thẻ hướng trên cửa vừa k ế sắt đốt két cửa phòng mở ra dương tiểu long đẩy cửa ra đi vào trong phòng song song hai tấm giường lớn cảnh n g u y ệ t nằm ở trong đó trên một cái giường ngủ hắn đi qua nhìn nhìn ân cần nói n g u y ệ t n g u y ệ t cảm giác thế nào cảnh n g u y ệ t nghe tiếng nuốt vút nhập nhèm con mắt long ca ra ra đâu ngang hắn đã về nhà không cần lo lắng ờ vậy là tốt rồi nắm chặt thời gian ngủ đi ta ngủ trước đi có cần gọi ta bốn dương tiểu long nhìn nàng không giống có chuyện gì dám vẻ đơn giản rửa mặt sau cũng nằm trên giường ngủ là đêm trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày thứ hai dương tiểu long mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác mình cánh tay giống như bị thứ gì đ è lại động đậy không được hắn chậm rãi mở mắt ra một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt nguyệt nguyệt dương tiểu long trông thấy nàng sau có chút kinh ngạc tối hôm qua hai người rõ ràng cách ra ngủ lúc này cảnh nguyệt giống một cái bạch thuộc một dạng quấn ở trên người hắn khỏe miệng còn mang theo ý cười cái này tình huống như thế nào hắn tối hôm qua cũng không có uống nhiều hẳn là sẽ không nhớ lầm lúc này cảnh nguyệt lâu mi thật dài có chút rung động chậm rãi mắt lông ca s sớm dương tiểu long mục nạp trả lời một câu cảnh nguyệt vừa dứt lời cảm giác được là lạ, lạ gương mặt xinh đẹp cỏ một chút đỏ đến lỗ thai đem chân từ trên người hắn lấy ra long ca ngươi chạy thế nào trên giường của ta tới dương tiểu long nhìn thoáng qua giường có chút rợ khóc rợ cười nói ngươi nói ngược là ngươi nói ngược là ngươi chạy đến trên giường của ta tới làm sao có thể nàng từ trên giường ngồi dậy quay đầu nhìn một chút sát vách giường sát vách giường cái c h â n là xốc x ế t áo khoác của mình còn đặt ở phía trên nàng đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua chính mình ngủ đến nửa đêm khát nước đứng lên uống nước về sau mơ, mơ màng màng giống như lên sai giường cảnh nguyện hồi tưởng rõ ràng sau có chút không có ý tứ nàng đứng dậy trở lại giường của mình long ca không có ý tứ à. dương tiểu long cười cười không có gì sớm thích thứng một chút cũng tốt ngươi nói cái gì ngang ta bảo hôm nay khí trời tốt ở dương tiểu long tìm cái cớ lấp liếm cho qua may cảnh nguyện không có hỏi tới hôm nay khó được ngủ lấy lại sức có thể là khách sạn giường tương đối dễ chịu cũng tương đối an tĩnh hiện tại đã đ ê m tám giờ mấy ngày nay liên tục nửa đêm rời giường nghỉ ngơi tốt người đều tinh thần không ít chính là toàn thân trên giới cái nào đều đau cùng tan ra thành từng mảnh giống như hôm nay là tết nguyên đán công ty nghỉ không cần đi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt rửa mặt xong sau ra gian phòng vừa vặn nữu nữu cũng từ sắt vách đi ra đ ư n g thẳng nữu nhìn xem hai người bọn hắn gắn bó tham thiết bắt có ai nói hai người các ngươi tối hôm qua cảnh nguyệt biết nàng hiểu lầm vội vàng giải thích không phải như ngươi nghĩ chúng ta cái gì cũng không làm u u u ta còn không có hỏi đâu thì ngươi gấp cái gì nha ta không có gấp a không phải sợ ngươi hiểu lầm sao nàng che miệng c ư ờ i khẽ đưa ánh mắt chuyển hướng dương tiểu long long ca nếu không hai ta tâm sự nhàm chán dương tiểu long còn chưa mở miệng nói chuyện c ả n nguyện tiếp lời gốc dạ trả lời một câu lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi nữ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn thầm nói chạy cái gì nha thấp thỏm không yên chương 968, v ư ơ n bách thu chuyến du lịch một ngày chương 968, v ư ơ n bách thu chuyến du lịch một ngày bọn hắn đi vào đại sảnh anna còn tại nghỉ ngơi không có rời giường dương tiểu long đi vào q u ầ y thu ngân đem tối hôm qua tiêu phí đơn cho mua vẫn quy củ cũ đánh cái giảm hai mươi phần trăm ưu đãi hiện tại ngày nghỉ lễ khách sạn phòng khách trên cơ bản đều là bạo mãn trạng thái lúc này còn có thể giảm giá số lượng không nhiều nếu anna không có rời giường dương tiểu long liền dẫn cảnh nguyện đi về trước hôm nay là tết nguyên đán công ty thật vất vả thảm ộ t ngày nghỉ vừa vặn thừa dịp thời gian hào hào bông lòng một chút ra khách xa cửa cảnh nguyệt đem trong túi sách chìa khóa xe móc ra long ca muốn đi chơi chỗ nào mà ta mang ngươi dương tiểu long nhìn xem chìa khóa cười cười tùy tiện ngươi đi đâu ta đi đâu ân nếu không chúng ta đi vườn bách thú đi rất lâu không có đi nhìn động vào ta không hoàn toàn là a bên trong còn có thật nhiều chơi vui lây này đi vậy liền nghe ngươi hai người thương lượng xong nữu nữ cùng l ý ly cũng đi theo ra ngoài nữu long ca nguyện nguyện tả các ngươi hôm nay có cái gì an bài ly ly giật giật góc áo của nàng nữ nữ chúng ta cũng đừng đi làm kỳ đà c ắ n núi ai nha ngươi đây liền không hiểu được đi nhiều người mới náo nhiệt nàng nói chuyện nhìn về phía cảnh n g u y ệ t cùng dương tiểu long trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý vị m à cảnh n g u y ệ t chúng ta vừa nói xong chuẩn bị đi vườn bách thú đâu các ngươi có đi hay không nữ nữ nghe chút tinh thần tỉnh táo kéo mùa cánh tay nói đi đi, đi đang i đ lo không có chỗ chơi đâu hôm nay ta mời khách ưu đây là ta biết nữ nữ sao quá khác thường đi kỳ hỉ long ca tính tiền mấy người thương lượng xong vừa vặn một xe trực tiếp hướng vườn bách thú tiến đến dương tiểu long không hề nghi ngờ bị trở thành lái xe ba nữ hải tử ở phía sau sắp xếp trang điểm đâu khố lý nam không gian lớn tăng thêm xếp sau lại bị cố ý cải tạo qua ba người cùng một chỗ một chút không cảm thấy chen c h ú c trang điểm cũng không có gì thích hợp bằng cơ hồ cảm giác không thấy sóc này ba người ở phía sau lưu i d i u để đó ưa thích âm nhạc dương tiểu long tập trung tinh thần lái xe bất quá âm hưởng này âm sắc thật không phải bình thường tốt thân lâm kỳ cảnh giống như ở buổi hòa nhạc hiện trường một dạng với bách thu còn tại trong thành phố đường xe tại một nửa giờ t ả hữu bất quá hôm nay là ngày nghỉ lễ không biết đường bên trên chắn không k ẹ xe bọn hắn mới ra phát không có vài phút bách khoa liền gọi điện thoại tới cho nữ nữ nói là chính mình sáng sớm bị nam nam kéo đi trong tiệm hỗ trợ hỏi bọn hắn có đi hay không nữ nữ không nói hai lời trực tiếp đưa hắn một chữ lăn liền đem điện thoại dở máy trên đường đi tương đối thuận lợi nửa đường lấp vài phút liền thông suốt dương tiểu long dựa theo hướng dẫn đem chiếc xe cho đứng tại vườn bách thú cửa ra vào bãi đỗ xe xung quanh từng dãy xe đều nhịp đặt hắn trông xe số lượng liền biết người ở bên trong chỉ định không phải ít ngày nghỉ lễ du lịch đơn giản chính là người tranh lời cùng bình thường thể nghiệm cảm giác kém không phải một chút điểm xe ngừng tốt sau. cảnh n g u y ệ t mấy người cũng hóa trang x o n g x c h bên trên túi sách xuống xe một chút đi ngang qua người đi đường nhìn thấy xe sang trọng nhao n h a u dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn khi thấy ba nữ hải t ử từ trên xe bước xuống tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm xe sang trọng phối m ỹ nữ luôn luôn đều là tuyệt phối dương tiểu long đẩy cửa xe ra xuống tới c ả m thụ người chung quanh ánh mắt cũng không có để ý làm tốt chính mình là được rồi hắn đem xe khóa cửa tốt hô đi nhanh đi ta đi mua phiếu long ca để ta đi nữ nhảy nhảy nhóp nhóp đến trước mặt hắn đi ngươi đi, đi nàng ngây người một lúc quệ mồm long ca ngươi khi dễ ta dương tiểu long nhất miệng không phải ngươi nói muốn đi sao làm sao thành ta khi dễ ngươi h ừ ta đổi chủ ý bốn hắn mang theo cảnh nguyệt mấy người đi vào chỗ bán vé giữ cửa phiếu cho mua cuối cùng thật sự chính là nữ nữ cấp giao tiền vé vào cửa tới tay nữ nữ còn trắng dương tiểu long một chút hôm nay vườn bách thú mặc dù không đến mức người ta tấp nập nhưng trên đường top năm top ba đầu người nôn não bọn hắn tới xem như tương đối sớm hiện tại mới hơn chín giờ bình thường buổi chiều người sẽ nhiều hơn một chút cảnh nguyệt xe nhẹ đường quen dẫn bọn hắn vừa đi vừa tham quan đối với nơi này rất quen thuộc nữ nữ đối với nơi này cũng không xa lạ gì trước kia tới qua mấy lần bọn hắn rất nhanh tới vườn bách thu trung tâm vừa cao vừa lớn hiệu cao cổ còn có cường tráng voi lớn linh hoạt con khỉ c h ở chút người nơi này ô hương ô hương một mảnh dương tiểu long nhìn tê cả ra đầu cảm tình người đều tụ tập ở chỗ này đây cảnh n g u y ệ t nắm tay của hắn trông thấy động vật hưng phấn dùng tay chỉ giống như là chưa trưởng thành hại tử giống như vẻ mặt tươi cười nữu nữu cùng lý lì sánh vai đi tới đưa di động lấy r a dơ lên cao cao v ỗ tấm hình dương tiểu long một bên, nhìn, một bên che chở các nàng người nơi này nhiều lắm hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng đi dạo hơn nửa giờ bọn hắn liên động vật vườn gần một nửa còn ch nữu nữu hơi m ệ t chút đề nghị n g u y ệ t n g u y ệ t tả chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi ta đi mua cốc sữa trà cảnh n g u y ệ t ta cùng ngươi cùng đi đi lý lý tiếp lời gốc giả nói ta cùng nữu nữu đi là được các ngươi chờ xem vậy các ngươi cẩn thận một chút mà nữu nữu mang theo ba o hướng nàng phất phất tay cùng lý lý hai người vung lấy bím tóc biến mất ở trong đám người dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t tìm cái ghế ngồi xuống đợi các nàng đi nửa ngày toàn thân nóng hầm hập nơi này vừa vặn có thể rất tốt trông thấy hiệu cao cổ gia hỏa này mà thật dài cái cổ dựng đứng lên le đầu lưỡi tại đủ hàng rào bên ngoài lá cây ăn c ả n h nguyệt sau khi ngồi xuống tiếp tục túi đầu đùa bỡn điện thoại, tu bổ vừa rồi trên đường đi đập t ấ m hình, tới trước một cái cựu cung nghiên cứu phát vòng bằng hưu. Dương tiểu long ngồi ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng cho điểm tham khảo ý kiến. Hai người đợi một hồi, nữu nữu cùng l ý li mang theo n ã i trà tìm tới ai u, m ệ t chết ta. Sớm biết không ra ngoài, còn không bằng ở nhà đi ngủ đâu. l ý li cầm trong tay n ã i trà đưa cho dương tiểu long, long ca cho. tạ ơn. Hắn tiếp nhận n ã i trà cầm một chén cho cạnh nguyệt, hai người cũng ngồi xuống. Cạnh nguyệt nghe nàng phần nản, nói mệnh mọi chắc ai, còn không bằng người khóc lóc van mai theo tới. Nữ nữ chờ chút chúng ta đi ngồi bánh xe phờ gì đi còn có b i ế t vẽ núi lầm thuyền hải tặc rất lâu không có chơi qua ân không có vấn đề ta cũng đã lâu không có chơi vừa vặn giải giải áp ba người nhất trí đồng ý chỉ có dương tiểu long ở một bên phụ t phụt mai trà không nói lời nào dương tiểu long đối với những này kích thích tính hạng mục vẫn tương đối kinh khủng liền liên đối xe cắp treo đều có thể dọa đến hai chân như núm ra chớ nói chi là cái khác các nàng gặp dương tiểu long không nói lời nào tưởng rằng chấp nhận cũng liền không có hỏi nhiều nữa mấy người nghỉ ngơi một hồi nữu nữu vội vã đi chơi lôi kéo bọn hắn cùng đi khoảng mười mấy phút b ọ chín trăm sáu mươi chín người muốn trêu chọc ta chương chín trăm sáu mươi chín người muốn trêu chọc ta cảnh nguyện nắm dương tiểu long tây long ca đi thôi dương tiểu long có chút lưỡi bước nếu không các n g ư ơ i đi chơi đi ta sợ độ cao không có chuyện thuyền hải tặc không cao không được lớn tuổi trái tim chịu không được các ngươi chơi ta giúp các ngươi chụp ảnh nữ nữ gặp hắn lằng nhà lằng nhằng tới lôi kéo hắn nói long ca ngươi xuất liên tục b i ể n còn không sợ còn có thể sợ cái này giả dương tiểu long đ a n g chát cười cười cái này có thể giống nhau sao cái đồ chơi này c ũ n g gặp gỡ b i ể n động giống như đi lên d ọ n g điệu cưng rắn mới ly kia trà sữa liền l ã n g phí được chưa vậy ngươi đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ phiếu đều mua không có khả năng l ã n g phí đi cái này thích hợp dương tiểu long đào bình thường chạy xoay tròn ngựa gỗ đi qua liền sợ chậm một chút mà lại bị kêu lên ba nữ hải tử trông thấy sợ sệt dáng vẻ che miệng cười khẽ kết bạn đi chơi mình thích hạng mục dương tiểu long ngồi đang xoay tròn ngựa gỗ bên trên trước sau mấy cái tiểu bằng hữu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn xoay tròn ngựa gỗ bên trên hơn hai mươi người trừ hắn bên ngoài đều là t r a i t r a i hải tử chúng ta chính là phụ huynh mang theo hải tử chơi mụ mụ ngươi nhìn phía trước đại ca ca kia vì cái gì cướp chúng ta đồ chơi đại ca ca chỉ là dáng dấp cao nha úc ta đã biết t h ư ợ n như hiệu cao cổ đúng hay không đứa nhỏ này dương tiểu long ở phía trên ngồi hai vòng rất l u n g túng thật vất v ả nhịn đến một vòng kết thúc tranh thủ thời gian x u n g tới một bên khác cảnh n g u y ệ t cùng nữu nữu các nàng chơi quên cả trời đất ngồi tại trên thuyền hải tặc lên tiếng thét lên theo thuyền xoay chuyển tiếng quỷ khóc sói chu linh thai nhức cóc a i dùng tiền mua tội thụ hắn tìm một chỗ ngồi xuống đến chỉ là nhìn xem các nàng chơi hai chân đều như nôn ra không biết những người này nghĩ như thế nào đợi hơn một giờ cảnh n g u y ệ t các nàng đem bên này hạng mục không sai biệt l ắ m chơi khác lúc này mới còn ý chưa hết tới ba người còn tại nói chuyện say sưa thảo luận dương tiểu long nhìn các nàng từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt không biết là nóng hay là mệt nữu nữu đến trước mặt gặp hắn khí định thần nhàn ngồi tại trên đế r à hoạt cười cười long ca xoay tròn ngửa gỗ chơi vui sao. tạm được nàng đưa di động lấy ra trên màn hình có một tấm hình chính là dương tiểu long ngồi xoay tròn ngựa gỗ thời điểm bất quá thần sắc có chút xấu hổ dương tiểu long trông thấy tấm hình mặt mò đỏ hửng nữ nữ đừng làm rộn tranh thủ thời gian xóa nữ nữ cười lắc đầu ta không ngươi nhìn cùng chúng quanh tiểu bằng hữu có nhiều yêu a nguyên nguyên tỷ ngươi nói có đúng hay không cảnh nguyệt nhìn xem tấm hình liếc nàn g một cái ngươi liền làm đi kỳ hỉ ta cảm thấy thật đ ẹ p mắt mấy người nên chơi đều chơi qua với bách thú cũng đi thăm một nửa cảnh nguyệt mấy người đều mẹ không quá muốn động nghĩ đến vẽ vào cửa đều mua qua không chơi cũng là lãng phí sau đó một nửa không có trước đó tươi mới sức lực người cũng là càng ngày càng nhiều dương tiểu long từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau đã là một giờ chiều nịu nịu kêu khổ kêu mệ t khẽ động không muốn động ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá quệt mồm lý lì cũng đi theo ngồi ở một bên hai người vừa ngồi xuống cách đó không xa có cái g i à y tây tiểu h ỏ a tử hướng phía các nàng đi tới cảnh nguyện ngồi ở phía đối diện phát hiện dị dạng lấy tay để l i ế u để dương tiểu long long ca ngươi nhìn người kia muốn làm gì dương tiểu long thuận nàng nói phương hướng nhìn sang tiểu hoạ tử đã đến nịu nịu trước mặt u người ta đây là muốn đi qua muốn liên lạc với phương t h ứ đi ta nhìn cũng là chúng ta đi qua đi trước đừng có gấp nữ n u cái miệng đó ngươi còn không biết người nào có thể ở trước mặt nàng lấy lấy tốt cảnh n g u y ệ t quan tâm sẽ bị loạn nghe hắn tiểu nói này cũng yên lòng nơi này là cảnh khu người ta tấp nập hắn cũng không dám thế nào một bên khác tiểu họa từ đến cảnh n g u y ệ t các nàng trước mặt rất có lễ phép lộ ra dáng tơi ư cười mỹ nữ tới chơi a n u ngay tại g õ chân nghe thấy có người cùng với nàng chào hỏi ngẩm đầu lên nhìn người trước mặt cũng không nhận ra ngươi có chuyện gì sao tiểu họa từ, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp ngươi tốt ta là đại dương bất động sản tiêu thụ quản lý có thể mời ngươi uống ly cà phê sao hắn rất có phong độ thân sĩ cho chuyện mặc kệ là ngựa khí hay là thái độ đều tìm không ra nửa điểm mà bệnh một bên lý lì tương đối hướng nội ngồi tại bên cạnh không nói lời nào nữ nữ đôi mắt đẹp lường liếc hắn đưa tới danh thiếp cũng không có lây tay đi đón bất quá cũng không có mất cấp bậc lệ nghĩa x o a y ca ta nhớ được không sai có vẻ như tiêu thụ đều là quản lý đi tiểu hỏa tử mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười mặt ngây người một lúc có chút không được tự nhiên nữ nói chuyện mặc dù là mặt mỉm cười ngựa khí càng là tìm không ra cái gì nhưng trong đó ý vị mà đã làm cho tế phẩm hắn trải qua ngắn ngủi thất thần rất nhanh điều chỉnh tới m ta thế nhưng là không thể giả được quản lý có thể lưu cái phương thức liên là sao người muốn trêu chọc ta không có không không phải nữ nữ ngữ ra k i n h người tiểu h ỏ a tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng tự loạn t r n cước một bên l ý l ý nhìn xem tiểu h ỏ a tử mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ m n cười nhưng vẫn là đình chỉ nữ nữ hai tay chồng ở trước ngực một đôi mắt hoa đảo con chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác b ỉ m cười tiểu h ỏ a tử không biết nên làm sao nói tiếp gốc dạ cùng lúc đó dương tiểu long ở một bên nhìn thời gian dài như vậy đi qua hắn còn tại cái kia có chút không yên lòng nguyện nguyện ngươi chờ ta ở đây một chút ta đi qua nhìn một chút cành nguyệt khẽ gật đầu một cái ân đi thôi nàng cũng không yên lòng níu n í biết nàng nhanh mồm nhanh miệng dương tiểu long đứng dậy đi qua bọn hắn cách xa nhau cũng liền cách một cái ghế mà thôi nếu không phải là người nhiều quá ồn ào nói đều có thể nghe thấy đối thoại của bọn họ hắn từ trong đám người chen chúc tới vừa tới bên này còn chưa mở miệng nói chuyện ngồi tại trên thềm đám nữu đứng lên xoài ca không có ý tử à bạn trai ta đến đây long ca nữu kêu hắn một tiếng cất bước lên đón dương tiểu long đến trước mặt n h ư mày nói chuyện gì xảy ra a nàng kéo lại dương tiểu long cổ tay nói long ca ngươi làm sao mời đến nhà ngang hắn không biết nên làm sao hướng xuống tiếp chính mình vẫn luôn tại a tiểu hòa tử thấy một lần nàng có bạn trai ngược lại lại nhìn một chút l i l y hai m ộ i t ử đều xinh đẹp nếu nàng có bạn trai cái này cũng không tệ mỹ nữ có thể mời ngươi uống ly cà phê sao tiểu hòa tử lại xoay mặt cùng với nàng chào hỏi thật đúng là hai n ự c lượng l i l y nghe hắn cùng chính mình chào hỏi đứng người lên không có phản ứng hắn tự mình đứng người lên đi tới dương tiểu long trước mặt long ca ân đi thôi dương tiểu long nhẹ nói một câu l ý lì đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn cùng một chỗ hướng cảnh n g u y ệ t bên kia đi đến tiểu hòa tử bất thình lình đứng tại chỗ nhìn xem dương tiểu long bên cạnh một bên một cái đầy mắt hâm mộ ấy người so với người làm người ta tức chết tiểu hòa tử còn không có cảm thán xong đã nhìn thấy dương tiểu long bên cạnh lại thêm một cái mụ tử so vừa rồi hai xình đẹp hơn cái này đều thế đạo gì chính mình làm sao lại không gặp được đâu chương chín trăm bảy mươi ngắt lấy dâu tây dương tiểu long đến cảnh n g u y ệ t bên này nữu nữu đưa mở hắn nguyện nguyện tỷ chúng ta đi thôi cảnh nguyện tiến lên giữ nàng lại ngắt lời nói níu, níu. vừa rồi có x o á i ca cùng ngươi bắt chuyện ta xem người ta thật đẹp trai ngươi làm sao không để ý người ta à nữu nữu niết miệng ta đây không phải có long ca sao long ca đúng không dương tiểu long ra v ẹ không nghe thấy bay người hướng cửa cảnh khu đi nữu nữu gặp hắn không để ý chính mình quyết mồm tức giận nhìn xem hắn long ca chán ghét ngươi cảnh nguyệt lấy tay để liễu để nàng thúc giục nói đi nhanh lên đi cả ngày cũng chưa trưởng thành m ộ dạng ừ các nàng bước nhanh đi theo đến cảnh khu nửa ngày bụng đã sớm nói bụng dương tiểu long sau khi lên xe cảnh nguyện các nàng trước sau góp chân đi lên hắn đem chiếc xe cho khởi động quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta chuẩn bị đi nơi nào a cảnh n g u y ệ t nhìn một chút nữu nữu các nàng hỏi các ngươi chuẩn bị đi đâu a nữu nữu nghĩ nghĩ nói nếu không chúng ta đi hái dâu tây đi thuận tiện còn có thể đi ăn cơm hái dâu tây cảnh n g u y ệ t có chút không có quay tới con g muốn vừa ra là vừa ra dương tiểu long cùng lý l u cũng nhìn xem nàng chờ lấy b ằ n dưới nữu nữu ta có cái đồng học trong nhà hắn chính là làm du lịch nông nghiệp lều lớn trồng trọn vừa vặn khoảng cách bên này cũng không phải đặc biệt xa hay xong thuận đường về nhà mấy người nghe chút cũng được dù sao hôm nay đi ra mục đích chủ yếu chính là chơi cũng không có chuyện khác dương tiểu long nữ nữ đem định vị mở ra ấy tốt. nữ nữ đưa di động mở ra tìm tới du lịch nông nghiệp vị trí phát đi qua hắn dựa theo hướng dẫn định vị nhìn một chút cũng liền bốn mươi phút lộ trình vừa vặn về nhà thuận lộ ân xuất phát dương tiểu long đem hướng dẫn cho xác định rõ một c ư ớ c chân ga xe mau chóng bay đi trên đường nữ nữ cho hắn đồng học gọi điện thoại xác định một chút khoảng bốn mươi phút hắn dựa theo hướng dẫn đem chiếc xe chạy đến một cái giao lộ ven đường từng dây lều lớn đều nhiễm s p hàng giao lộ bên cạnh còn thụ một cái lệnh bài lớn trên đó viết lục nguyên du lịch nông nghiệp dương tiểu long nhìn một chút vị trí. nói n ữ u n ữ u cái này chính là người nói du lịch nông nghiệp đi nữu nữu ở phía sau sắp xếp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn một chút nói ân chính là chỗ này đi vậy ta đem xe mở đi lúc trước hắn cũng chưa từng tới nơi này chỉ bất quá mỗi lần đi ngang qua thời điểm xe đi qua nơi này dương tiểu long đem chiếc xe thuận đường xi măng mở đi mấy phút đồng hồ sau trông thấy từng dãy liên tiếp phòng ở đều là gạch xanh ngói xanh nhà ngói bất quá ngược lại là có chút đ i ể n viên p h o n g tình hương vị xe chạy đến phòng ở trước một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi hiện tại ven đường da đen nhẹm gương mặt xem xét chính là trường kỳ làm việc nhà đông nữu trông thấy người sau nói long ca dừng xe T... tê dương tiểu long đem chiếc xe cho dừng lại nữ nữ mở cửa xe từ trên xe bước xuống vương tổng đã lâu không gặp a người trẻ tuổi gặp nữ nữ chào hỏi hắn đầu tiên là ngây người một lúc k h ì phản ứng lộ ra dáng tươi c ư ờ i cảnh nữ nữ hai năm không gặp lại trở nên đẹp a nữ nữ lắc lắc bím bóc nói làm sao nói đâu thật giống như ta ngày đó không xinh đẹp giống như ha ha ta không phải ý tứ kia đồ ăn tất cả an bài xong nếm thử chính tông nông ra đồ ăn ân tạ ơn lúc này dương tiểu long cùng cảnh nguyện còn có lì lì cũng từ trên xe đi xuống long ca tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút nữu nữu bắt hắn cho k é o tới vương nguyên vị này là lao bản của ta cũng là tương lai tỷ phu dương tiểu long người tốt ta gọi vương nguyên vương nguyên lễ mạo đưa tay qua đến người tốt dương tiểu long dương tiểu long đưa tay về nắm nhìn nhau cười một tiếng hai người bọn hắn quen biết một chút nữu nữu lại tiếp lấy đem cảnh nguyện cùng l ý lì cho lẫn nhau giới thiệu một chút biết nhau sau vương nguyên dẫn bọn hắn đi trước bao xương ăn cơm nghe nói qua nhắc tới trước đem đồ ăn đều chuẩn bị dương tiểu long đi vào bên trong một cái phòng ngói bên trong nơi này không có quá nhiều loẹo loẹ trang trí chính là giản dị nhất trong phòng thả một tấm bản tròn lứa con hắn nhìn một chút thức ăn trên b à n thịt kho tàu đất gà trống nồi đất g i á n g ống sữa canh cá lớn đ ở bốn nữu nữu nhìn xem cả bản phong phú thức ăn cho vương nguyên giơ ngón tay cái vương tổng hiện tại nhưng so sánh thời điểm ở trường học biết giải quyết công việc a vương nguyên ngượng ngùng gãi đầu một cái ha ha ngươi đừng bóc ta ngắn là được m a u nếm thử đi ân cùng một chỗ hôm nay cùng ngươi uống một chén nhiều năm không g ặ p đi một ba người ngồi xuống dương tiểu long tìm cái lái xe lấy cơ không a u ố n g không uống rượu còn lại chứ nữu uống một chén rượu đỏ bên ngoài đều là đồ uống nữ nữ cùng vương nguyên là bạn học cũ cho chuyện chủ đề tương đối nhiều mấy người bọn hắn ngẫu nhiên chen vào đầy miệng thời gian khác vào xem lấy dùng bữa ăn nhiều khách sạn lớn đồ ăn ngẫu nhiên ăn một lần loại này nông ra đồ ăn thực là không tồi bọn hắn tất cả đồ ăn không có loạn thất bát tao đại liêu cùng gia vị trên cơ bản đều là nguyên chất nguyên vị mà nhưng lại đặc biệt hương tục ngữ nói cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ áp dụng một mạc nhất cách làm một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ nữ nữ hai chén rượu đỏ uống gương mặt xinh đẹp vào ừ n g cơm ở giữa dương tiểu long từ bọn hắn nói chuyện p h í a bên trong biết được vương nguyên cũng là thật sự người vừa tốt nghiệp liền thừa kế nghiệp cha làm lên du lịch nông nghiệp cơn nước xong xuôi vương nguyên dẫn bọn hắn đi dâu tây lều lớn ngắt lấy hôm nay là tết nguyên đán người tới lui không ít dương tiểu long mắt liếc một cái mảnh này ít nhất có mười mấy cái lều lớn bảy có một nửa trong lều đã kín người hết chỗ nơi này sinh ý vẫn rất tốt một đi ngang qua đến mỗi người đều vác lấy cái cái rổ nhỏ bên trong để đó đỏ rực màu sắc mê người bơ dâu tây bọn hắn thuận lều lớn bảy đi mười mấy phút vương nguyên dừng bước chúng ta đến nơi này chính là ta thí ngươi không phải là đem chúng ta xem như chuột bậy đi ha ha ha ha vương nguyên bị nàng làm vui vẻ sao có thể à nơi này dâu tây làm ả n h này tốt nhất người bình thường có thể vào không được nữ nữ c ư ờ i vỗ vỗ bờ vai của hắn ân cái này còn tạm được vương nguyên dẫn đầu xuống mấy người bọn họ đi theo tiến vào lều lớn dương tiểu long tiến lều lớn cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt nhiệt độ so điều hòa không khí phòng còn muốn ấm áp lều lớn bên trong trên mặt đất từng cây từng cây đỏ rực dâu tây vừa lớn vừa trọn nhìn xem để cho người ta một miệng nước miếng cảnh nguyện cùng nữ các nàng xem gặp dâu tây con mắt tỏ ánh sáng chương o n mắt c ă m c chín m chằm h k trăm bảy mươi mốt chính thức thông báo chương chín trăm bảy mươi mốt chính thức thông báo vương nguyên từ một bên cầm chút quả làm cho các nàng mấy nữ hải tử đã sớm không thể chờ đợi các nàng tiếp nhận quả lam liền thuận khe danh xoay người ngắt lấy cái này sờ một cái cũng tốt cái kia sờ một cái cũng không nỡ níu níu mới đi khoảng năm sáu mét trong giổ quả đã có một nửa vương nguyên cũng xoay người hái được mấy quả rửa sạch sẽ đưa cho bọn hắn nếm thử dương tổng ngươi cũng nếm thử dương tiểu long cầm một viên tạ ơn k h á c h khí cái gì hắn nhàn nhạt nếm thử một miếng dâu tây nhập miệng nước sưng mãn mà lại mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơ mà thịt quả bên trong hạt nhỏ trêu đùa vị giác để cho người ta lưu luyến quên về ân mùi vị không tệ vương nguyên cười cười đây là chúng ta năm nay vừa bồi dưỡng ra sản phẩm mới trên thị trường còn không có phổ cập đâu dương tiểu long có chút gật đầu c h ắ c không được đâu trước kia ăn dâu tây chua chua ngọt ngọt cảm giác cùng hắn trong tay hoàn toàn không so được cảnh nguyện cùng nữu các nàng không đầy một lát liền nhân thủ một giỏ l i ề n cái này còn có chút còn ý chưa hết nữu nữu đem h á i tốt một giỏ đưa dương tiểu long nói long ca ngươi cầm trước ta lại đi giúp na tả hái một giỏ còn có nam nam các nàng Ơn.、Loại、này hiện hình nghiệm Loại l hái vui thức thú ân hái được tám cái giỏ dâu tây xuống tới vẫn như cũng nhìn không ra thiếu một gốc phía trên kết quả cao tới mười mấy khoản ăn uống no đủ dâu tây cũng đều hái đủ dương tiểu long thừa dịp vương nguyên cùng nữ nữ nói chuyện trời đất công phu mang theo trái cây ra ngoài đem sổ sách cho kết đây đều là người ta hạnh hạnh khổ khổ chồng ra tới vạn nhất cho vương nguyên biết chỉ định sẽ không lấy tiền hắn mua qua đơn đem dâu tây để lên xe nữ nữ cùng vương nguyên cũng đi ra quả nhiên vương nguyên biết được dương tiểu long đem mua một cái sau chết sống muốn đem tiền trả lại cho hắn hai người cùng đánh trận giống như cối cùng nữ uy hiếp nếu như không lấy tiền lời nói lần sau bọn hắn liền không tới dạng này, vương nguyên mới không có tiếp tục xách chuyện vật này mà bất quá lại nhiều đưa vài giỏ dâu tây cứ như vậy mặc dù không đến mức kiếm tiền nhưng cũng không có thua t h i ệ tiền t vương nguyên sau đó lại dẫn bọn hắn đi t h ă m thả câu trung tâm còn có cái khắc hoa quả liều lớn quy mô là tương đương có thể chơi mấy giờ mắt thấy mặt trời đã lặn sắc trời cũng m ở đi bọn hắn lẫn nhau lên tiếng chào tạm biệt dương tiểu long liền lái xe trở về trên đường cảnh nguyệt cùng nữu các nàng ôm một hộp rửa sạch sẽ dâu tây ngồi trên xe bắt đầu ăn c ả n nguyện chọn lấy một cái vừa lớn vừa tròn đưa đến bên ngầm hắn long ca hám ổm dương tiểu long nhìn xem đỏ rực dâu tây hé miệng cắn một nửa lông ca ăn ngon đi ân là thật không tệ nữu nữu nhìn xem bọn hắn anh anh em em thở dài nói nguyên mất tỷ ăn dâu tây các ngươi cũng muốn vung thức ăn cho chó còn có để cho người sống hay không cảnh nguyệt lườm nàng một chút dâu tây còn ngăn không nổi miệng của ngươi có phải hay không nếu không ta thu đừng nha ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì được rồi ừ cái này còn tạm được dương tiểu long vừa lái xe một bên nghe các nàng hai tỷ m ộ i đấu võ mồm nhưng là không cảm thấy vây lại bởi tối xe không phải đặc biệt nhiều khả năng khúc mắc đều ở nhà không có đi ra c h ừ một giờ hắn liền đem xe mở ra trên tiểu trấn đi trước ga na khách sạn đem dâu tây đưa cho nàng tiếp lấy lại đem lì lì cho đưa trở về một vòng vòng xuống đến đã sáu giờ tối một ngày cứ như vậy lắc lư đi qua dương tiểu long cùng cảnh nguyện về đến nhà lão gia tử đang cùng trương đại gia chơi cờ tướng qua sớm cũng ngủ không được hắn đơn giản rửa mặt sau liền lên lầu nghỉ ngơi ngay kế mệt hai cái chân đều không phải là chính mình tết nguyên đán qua đi cũng liền nên đón một vòng mới mùa nghỉ đánh bắt cá công ty to to nhỏ nhỏ thuyền toàn bộ tiến hành bảo dưỡng bến cảng lại khó được khôi phục yên tĩnh trên mặt biển trừ nhìn không thấy bờ sóng biển bên ngoài c ũ ngư chỉ có thể trông thấy vận chuyển cá lúc thể thấy hàng hóa thuyền thân ảnh.、Mùa、nghỉ đánh hải đó, trông bắt trong trên bắt biển vận bùn sản n Mua đi bãi ờ i trở nghiệp ê n nhiều hơn, thật nhiều n thật ư dân còn c ỉ vào c á này nuôi sống gia đình. Ngư n gia i g h công ty không có bắt cá nhiệm vụ một bộ phận người toàn bộ đều đến bộ tiêu thụ tiến hành thay cương vị cửa hải cuối năm gần thị trường nhu cầu số lượng cũng tiến nhập một năm một lần giờ cao điểm cảnh tam thúc cùng trương đại bằng hai người cả ngày bận điệu hai cước không c h ạ m đất một cái chủ nội một cái chủ ngoại nữ hữu bộ tài vụ cũng là bận điệu cả ngày nhìn không đến bóng người nàng cùng lý lì hai người mang theo năm sáu người To to nhỏ nhỏ khoản đều muốn thẩm tra đối chiếu đoạn thời gian gần nhất dương tiểu long không để ý tới công ty hắn đang bận nhân sinh của mình đại sự đâu đảo mắt hôn kỳ gần tính toán đâu ra đấy còn có một tuần lễ lúc trước hắn không rõ ràng kết hôn nguyên lai、like、khó khăn như vậy mà từ mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị bận rộn lệ mà lệ mề đến bây giờ còn có không ít sự tình kết hôn phải chuẩn bị đồ vật liền đủ n h ấ t đầu lớn đến đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng nhỏ đến một cái khí cầu cũng không thể là mất cái này không dương tiểu long cùng cảnh nguyệt ngồi ở trong sân bên cạnh bàn nhân thủ cầm bút cùng quấn vợ đang tiến hành thẩm tra đối chiếu nhìn xem có cái gì đồ vật rơi xuống lao ra tử an vị ở một bên nhìn chằm chằm giúp đỡ kiểm định một chút ga giường đệm chăn c h ậ u rửa mặt đèn bàn tách trà có nắp đ ồ u ống trà ép giường bé con bốn cảnh nguyệt xem hết trên cuốn vợ danh sách nói long ca không có cái gì rơi xuống đi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân không có hiện tại cũng chỉ có thiếp mời không có phát ra ngoài vậy chúng ta một hồi ăn cơm chưa xong chia ra đi phát một ngày thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi một bên thật lâu không lên tiếng lao ra tử nói dương tiểu tử nha đầu thiếp mời lời nói không cần quá gấp ta có thể giúp đỡ đưa buổi chiều các ngươi lấy trước sổ hộ khẩu đem chứng nhận dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai mặt nhìn nhau nghe được cầm giấy hôn thú đều có chút m ở mịt cảnh n g u y ệ t lên tiếng trước nhất nói ra ra không cần chờ hôn lễ qua đi sao lão gia tử nghiêm mặt nói hôn lễ chính là một cái hình thức mà thôi không có chứng thành bộ g á n gì g ờ tốt ta dương tiểu long ở một bên không nói lời nào h ắ n đ ố i với mấy cái này đ ồ vật không hiểu rõ lắm trong khoảng thời gian này nói thật không ngủ qua một cái an tâm cảm giác không nói được tâm tình nếu lão gia tử đều nói như vậy hai người bọn họ cũng liền không có lại nói cái gì dù sao càng sớm càng tốt g i a trưa cơm nước xong xuôi lão gia tử đem sổ hộ khẩu giao cho cảnh nguyện dương tiểu long cố ý đổi mặc đồ tây trên giấy hôn thu tấm hình mặc dù cùng đầu to rán không sai biệt l ắ m ý tứ nhưng cũng phải chính thức không phải hắn đem sổ hộ khẩu cầm lên hai người cùng một chỗ lái xe chuẩn bị hướng cục dân chính đi lão gia tử cầm thiếp mời tìm chọn một chút trong nhà họ hàng gần phát nửa giờ sau dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người đi tới cục dân chính hai người đứng tại cục dân chính cửa ra vào tay nắm tay nhìn xem cửa trên đầu thiếp vàng chữ lớn tâm tình không nói ra được kích động bọn hắn vào cửa sau vừa vặn đi làm đi tới đăng ký quầy hàng đem cần có g i y chứng nhận giao cho nhân viên công tác làm giấy hôn thú vẫn rất phiền phức trừ chụp ảnh bên ngoài còn muốn làm thông thường kiểm tra rút máu xét nghiệm các loại dương tiểu long cùng cảnh nguyệt dựa theo quá trình trước ký tên tiếp lấy tiến vào chụp ảnh ở giữa chương 972. lĩnh chứng chương 972. lĩnh chứng bọn hắn vào xem nhìn trong phòng bày biện tương đối đơn giản chỉ có một cái b à n còn có một cái hình chữ nhật ghế sofa băng ghế thợ quay phim gặp bọn họ tiền đến đưa ánh mắt từ trước mặt trên máy vi tính rời đi chụp ảnh a ân dương tiểu long đem trong tay tờ danh sách đưa tới bọn hắn hoàn thành phía trên tất cả quá trình mới có thể thuận lợi cầm tới giấy hôn thú thợ quay phim tiếp nhận đi xem một chút dùng cầm cán bút ngón tay chỉ các ngươi đi qua ngồi đi chụp ảnh sáu mươi chỉ lấy tiền mặt cảnh nguyệt sau khi nghe nói từ trong túi sách rút hai tờ giấy tệ đi ra đưa tới ân đi qua ngồi xuống nam trái nữ phải dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người ngồi tại trên ghế phía sau bóng lưng bố là màu đỏ thợ quay phim đem một bên máy ảnh cầm lên nhìn thoáng qua bọn hắn tạo hình c a o mày tiểu h o a tử ngươi tới gần chút nữa nhi nữ hải nhi còn có đem ca eo đứng thẳng lên cô đương tay ngươi không cần một mực nằm hắm đều tới đây yên tâm chạy không thoát hai người bị làm đến có chút không tốt làm ý tứ cảnh nguyệt ra mặt vốn là tương đối mỏng bị tiểu nói này mặt vừa đỏ hôm nay trước khi đến c ô y hóa cái đồ trang sức trang nhã l i ề n v ì chụp ảnh có thể đẹp mắt một chút đây là cả đời đại sự không qua loa được bọn hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế thợ quay phim trải qua lặp đi lặp lại tập trung điều bội xuất cuối cùng đem ca mê ra dơ lên tốt bảo trì lại mỉm cười đừng đậu thợ quay phim trong tay cửa chấp k á t nhấn một cái giấy chứng nhận chiếu giải quyết dương tiểu long cùng cảnh nguyệt ngồi chờ hai phút đồng hồ giấy chứng nhận soi sáng ra tới thợ quay phim đem tấm hình tiến hành tắt may đưa cho bọn hắn đồng thời nói thật sự là trai tài gái sắc chúc phúc các tạ ơn hai người trang miệng một lời nói tiếng cảm ơn dương tiểu long đem tấm hình tiếp tới thợ quay phim tại trên tờ đơn đem chữ ký bọn hắn từ trong phòng đi ra cảnh nguyện không kịp chờ đợi đem hắn trong tay tấm hình cầm tới thiếu kỳ nhìn một chút long ca ta làm sao phát hiện không có ngươi chắn g đâu có phải hay không tia sáng vấn đề còn có tóc bên này cũng không có đập tốt làm sao dương tiểu long nhìn một chút nơi này còn có nơi này ta không nhìn ra được ngươi chính là quá khẩn trương c ả n h nguyệt nghe hắn kiểu nói này quả thật có chút mà nàng từ mới vừa vào cửa một khắc này liền ngơ ngơ ngác ngác mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác chụp ảnh quá trình kết thúc còn lại chính là rút máu xét nghiệm vài hạng kiểm tra lần lượt là một lần dày vò hơn một giờ bọn hắn may đến tương đối sớm nếu làm u ộ n nửa giờ hôm nay đều không nhất định có thể làm tốt đại sành cửa ra vào sắp xếp lên trường lòng liền ngay cả một bên ly hôn khỏi hàng người cũng không ít hai bên vừa vặn tạo thành một cái tương phản kết hôn bên này vui vẻ ra mặt t ư n g đôi anh anh em, em. ly hôn bên kia không phải mang nhà mang người một bộ kiếm bạt nô trương bộ dáng rất có một lời không hợp liền đánh nhau tư thế dương tiểu long bọn hắn đem nên đi quá trình đi đến sau c ầ m tất cả thủ tục đến l ĩ n h chứng cửa sổ hắn nhìn xem hai cái màu đỏ sách vợ nhỏ phía trên dán hai người tấm hình đóng dấu chạm nổi máy móc chậm dại hương phía d ư ớ i hàng cành nguyệt thật chặt nắm tay của hắn nhìn chằm chằm rơi xuống dấu chạm nổi đâm con dấu này chỉ cần đắp lên đi vậy bọn hắn chính là vợ chồng hợp pháp l ạ cạch theo hai tiếng thanh em rất nhỏ vang lên trên tấm ảnh được thành công đóng cái đâm nhân viên công tác đem giấy hôn thú chỉnh lý tốt đưa tới mỉ cảm ơn người dương tiểu long tiếp nhận sách vợ nhỏ nói tiếng cảm ơn cảnh nguyệt kích động đem sách nhỏ cầm tới nhìn xem phía trên ba cái giấy hôn thú thiếp vàng chữ lớn trong lòng cảm giác nói không ra lời dương tiểu long nhìn xem sách vợ nhỏ cười ngây ngô không nghĩ tới chính mình cũng kết hôn cảm giác có chút không quá chân thực n g u y ệ t n g u y ệ t đây là sự thực sao cảnh n g u y ệ t nghe hắn hỏi lên như vậy giơ tay lên đối với cái hông của hắn ôm một vòng tê đau đau đau dương tiểu long đau nhai răng n ế c miệng liên tục cầu xin tha thứ cảnh nguyện nắm tay buông ra quệ mồm nói lúc này là sự thật đi ha ha ta liền theo miệm nói chuyện thật đương nhiên là thật hắn cười theo nói tiếp dương thái thái xin em cảnh n g u y ệ t bị hắn như thế một s ư n g hô che miệng cười khẽ long ca ngươi nhanh đừng đùa ta quá buồn l u ô n ta cảm thấy rất tốt ta dương thái thái quãng đời còn lại chiếu cố nhiều hơn cảnh tiên h sinh quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo ha ha ha, ha. hai h a người đều bị đối phương làm vui vẻ cầm giấy hôn thú tay trong tay ra cục dân chính bọn hắn sau khi ra cửa cảnh n g u y ệ t trước tiên phát vòng bằng hữu chính thức thông báo một chút dương tiểu long trước kia xưa nay không ưa thích phát vòng bằng hữu lần này cũng bị cảnh nguyện buộc phát một cái tấm hình phát lên không bao dài thời gian vòng bằng hữu liền vỡ tổ rối rít đưa lên chúc phúc c ả n h nguyệt nhẫn mại tính tình từng cái hồi phục cao hứng ghê gớm dương tiểu long liền không có nhiều kiên nhẫn như vậy mặc kệ bao nhiêu lời khen cùng bình luận cũng thống nhất hồi phục hai người đi ra ngoài lên xe hiện tại thời gian còn sớm đây vừa vặn đủ đưa một vòng thiếp mời đệ nhất chạm vừa vặn t i ệ n đường liền đưa cho cửa hàng hải sản lao dương đầu con của hắn lúc trước kết hôn dương tiểu long đi khi đó nhớ kỹ cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ cũng tại trong đêm về nhà khách ngay cả cơm cũng chưa ăn dương tiểu long đem chiếc xe một chạy thẳng cho mở ra cửa hàng hải sản cửa ra vào trong tiệm trống không có gì sinh ý cải nguyệt từ trong túi cầm một tấm t i ế p mời đi ra nói long ca cùng một chỗ đi lộ ra có thành ý ân vậy cũng được đưa thiếp mời không thể so với vật gì đó khác người nhất định đều chiếm được chí ít lễ nghi khối này không có khả năng thiếu dương tiểu long đem chiếc xe ngừng tốt hai người sóng vai hướng biển tươi cửa hàng đi đến hắn mới vừa vào cửa lão dương đầu nghe thấy âm thanh vội vàng ngẩng đầu hoan n ê n q u a n lâm xin hỏi có cái gì cần lão dương đầu lại nói một nửa trông thấy dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t rõ ràng ngây người một lúc c ú a các ngươi làm sao có dành tới nhanh ngồi dương tiểu long khoát tay á o đại ra chúng ta còn có sự tỉnh khắc liền không ngồi hôm nay tới là cho người đưa t i ế p mời hắn nói chuyện đem đỏ rực tiếp mời đem ra hắn bối p h ậ n lớn về tình về lý đều hẳn là trước thông trí hắn lão dương đầu tiếp nhận t h i ế p mời hắn không biết bao nhiêu chữ nhưng vũ bộ ngực bảo đảm nói tiểu long ngươi yên tâm kết hôn ngày đó ta khẳng định trình diện liền đợi đến cùng ngươi diệm mừng đâu đại gia vậy liền nói xong ân yên tâm đi hắn đem tiếp mời đưa qua hắn huyên vài câu liền rời đi dương tiểu long thân thích lưới đặc biệt đơn giản trừ lao dương đầu bên ngoài cũng chỉ có dương đại trí cái khác không có cảnh nguyện bên kia khá là phiền t o á i thất đại cô bác đại di đều muốn thông chi đúng chỗ không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa không phải vậy sau đó nước bọn có thể đem người chết đ u ố i bọn hắn quanh đi q u ẩ n lại đến chưa cuối cùng là đem thiếp mời phát hạ đi hơn phân nửa thiếp mời sự tình thuận lợi dương tiểu long một viên treo tâm cuối cùng là rơi xuống chương chín trăm bảy mươi ba đưa thiếp mời chương chín trăm bảy mươi ba đưa thiếp mời bọn hắn về đến nhà lại đem danh sách cho xác nhận một chút cảnh n g u y ệ t bên này thân bằng hảo hữu đều thông báo không sai bị lắm một chút quan hệ gấp đều giao cho lão gia tử dương tiểu long nhìn một chút danh sách hiện tại chỉ còn lại anna cùng tạ tổng bọn hắn những người này thông không thông chi đều sẽ tới nhưng nên có quy củ hay là không thể thiếu hắn nhìn đồng hồ chạm vào tối đi một chuyến anna bên kia quay đầu chuyển tới giải giải ngươi trong tiệm cũng không chậm trễ nói đi là đi dương tiểu long đi vào lao g i a t ử gian phòng cùng cảnh nguyệt nói một tiếng hai ông cháu này đang xem giấy hôn thú bọn hắn vừa về đến lao g i a t ử liền ôm cái giấy hôn thú nhìn so với hắn chính mình kết hôn đều muốn cao hứng dương tiểu long vào cửa thăm dò nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta đi đem anna tiếp mời cho đưa thuận tiện xác nhận một chút khách sạn bố trí cảnh nguyện từ bên trên giường đứng lên đắp ta đi chung với ngươi đi không cần hôm nay mệt mỏi một ngày lại rút nhiều máu như vậy ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi vậy được rồi ngươi trên đường chú ý an toàn ân lão gia tử nhìn xem hai người lưu luyến không rời dáng vẻ c ư ờ i ha h à vớt vớt sợi dâu dương tiểu tử hiện tại biết đau cô vợ trẻ không tệ không tệ dương tiểu long vừa mới chuẩn bị quay người nghe hắn kiểu nói này tiếp lời gốc giả nói đ ạ i g i a ngươi nói ta lúc nào không biết ta ấy làm sao còn đại gia đại gia lão gia tử lông mạnh vận thành một đoàn có chút không quá cao hứng hắn thấy thế giải thích nói đại gia cái này đổi giọng khả năng ngươi còn phải đợi hai ngày tam thúc nói với ta ngươi phải đem hồng bao chuẩn bị xong mới được Lao trong i khỏi phải nghe hắn. Khó mà làm được, cơ hội liền đi ể u tử ta t này, nghe hắn. lần này, mà làm Khó được, cơ ư Dương ớ c tiểu l nói chuyện liền đi ra cửa, lái lên chính mình xe cũ, một đường chạy Anna khách sạn đi. Trong đi lái đi. cửa, cũ, chạy khách ra một xe phòng lao ra tử khí dựng d â u trứng mắt n h a đầu ta trước đó nhìn dương tiểu t ử rất bây giờ này làm sao cũng sẽ cùng ta ngang ngạnh nữa nha cảnh n g u y ệ t đem hắn trong tay giấy hôn thú lấy tới cười nói vốn chính là ngài không đối hai tay chống chân liền muốn lấy không một đại tôn t ử a ta đây không phải ai con gái lớn không dùng được a đi a ta đi cấp ngài nấu cơm đi nàng n ú n nhảy một cái hướng phòng b ế t đi tâm tình không nói ra được tốt lão gia tử nhìn xem bóng lưng của nàng cũng cười đi ra tự mình thuốc lá túi nổi hàng bên trên một bên khác dương tiểu long một đường sáu mươi b ớ c tốc độ đi tới khách sạn đem chiếc xe cho ngừng t ố t sau cầm lên thiếp mời vào cửa anna vẫn quy củ cũ đứng tại pha chế rượu quầy hàng bên cạnh cầm trong tay dụng cụ lung la lung lay động t á c thành thạo hắn bộ pháp nhẹ nhàng đi vào t r ư ớ c quầy nói m ỹ nữ đến chén nước anna là đưa lưng về phía hắn nghe âm thanh chuẩn bị ở sau bên trên động tác dừng một chút tiếp lấy tiếp tục lắc lay động cũng không quay đầu lại nói không có ý tứ nơi này chỉ có rượu không bán nước đi vậy liền đến một chén lúc này nàng chậm rãi xoay người vẻ mặt tươi cười nhìn xem dương tiểu long tiểu long đệ đệ ngươi bây giờ là đã kết hôn nhân sĩ chú ý một chút mà ảnh hưởng dương tiểu long cười theo nói tốt tốt tốt đây không phải đến cấp ngươi t ặ n g đồ sao nàng cầm trong tay chén rượu bông ra nói thứ gì à, còn làm phiền phiền ngươi tự mình đi một chuyến nhất định phải tự mình đến a dương tiểu long đem trong tay thiếp mời đưa tới đi xem một chút đi anna nhìn xem trước mặt thiếp mời không cần nhìn cũng biết là cái gì nàng có chút hăng hái cầm lên nói ân coi như ngươi hữu tâm dương tiểu long t i ế p mời cho nàng sau lại hỏi đầy miệm trảng cảnh bố trí cùng khách sạn đặt trước bàn anna chỉ nói là để hắn yên tâm sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ xuất chuyện bên này kết thúc dương tiểu long tiếp lấy đi tạ tổng bên kia đưa xong trong lòng cũng liền an tâm hắn lái xe không tới hai mươi phút đi vào giải giải ngươi cửa ra vào hiện tại có thể là nghỉ đông trong lúc đó người lưu lượng đặc biệt lớn chỉ gặp trong phòng người người nôn náo trên cửa sổ pha lê bị n h i ệ t khí che đậy thấy không rõ bên trong giải giải ngươi bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng bởi vì dùng nguyên liệu nấu ăn tươi mới hương vị tốt mấu chốt lợi ích thực tế đã v ữ n vàng trở thành quẹt thẻ thực địa hiện tại chỉ là một nhà này cửa hàng mỗi ngày buôn bán ngạch liền có thể đột phá một trăm không không không cửa hải lớn còn lại mấy nhà cũng đều không kém dương tiểu long cầm lên thiếp mời đi vào thời gian thật dài không có đến đây hắn mới vừa vào cửa mắt s á t phục vụ viên liền nhận ra hắn r ồ n g tống tốt tốt các ngươi tiểu n g ả i cửa hàng t r ư ừ n g đâu ngang hắn tại quầy thu ngân ta mang n g ư ơ i đi vào đi tạ ơn ngươi trước mau lên ta tự mình đi là được ân dương tiểu long đi vào quầy thu ngân tiểu n g ả i cùng nam nam ngay tại túi đầu vội vàng tính sổ sách đâu hắn tới nửa ngày không nhìn thấy bách khoa thân ảnh cái giờ này mà cũng đã đến đây hắn cùng nam nam hai người cũng là chuyện tốt gần nghe nói hai nhà đã thương lượng xong ăn tết liền đính hôn cộc cộc cộc dương tiểu long đứng tại trước khoẻ dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp mặt bàn ngài tốt xin hỏi là số mấy bản tiểu ngài lúc nói chuyện n g ầ g đầu lên trông thấy dương tiểu long đem một chữ cuối cùng kéo dài âm trên mặt dần hiện ra thần sắc kinh ngạc long ca ngươi tại sao cũng tới nam nam cũng chú ý tới hắn đứng lên khỏi ghế long ca dương tiểu long cười ha hả nói ân trong tiệm làm ăn khá khẩm thôi vất vả các ngươi tiểu ngài long ca nói cái gì đó n g u y ệ t n g u y ệ t tả đâu n a n g nàng không có tới ta tới cấp cho các ngươi đưa cái này hắn đem t i ế p mời đưa tới hai tỷ mỗi đem t i ế p mời tiếp nhận đi đầu tiên là chúc mừng hắn dương tiểu long cùng với các nàng hàn huyên hai câu trong tiệm bận quá cũng liền không có chậm trễ các nàng bận điệu tạ tổng hôm nay không tại trong tiệm bếp sau sự tình hiện tại cũng là lý ca phụ trách hắn cùng trương tả kinh nghiệm tương đối phong phú lại tự mình làm qua cửa hàng có bọn họ không có vấn đề đổi kịp sớm không bằng đổi xảo vừa vặn tiện thể tay đem bọn hắn thiếp mời cũng đưa đến tận đây tất cả thân bằng hảo hữu thiếp mời toàn bộ đưa đến thiếp mời sự tình làm xong ngày mai liền nên đi cho cảnh nguyện chọn lựa áo cưới lễ phục còn có trước đó úc biện châu định chế hoàn thành chờ lấy đi lấy sự tình xong xuôi dương tiểu long lái xe về nhà. mấy ngày nay đều được xét phòng ở mới quy củ của nơi này là trước hôn nhân trong một tuần không cùng ở cùng một chỗ không phải vậy sẽ bị người nói xấu hắn trở lại hải cảng người ta cho cảnh nguyệt gọi điện thoại báo cái bình an thuận tiện nói với nàng một chút chuyện của ngày mai buôn ba cả ngày hai cái chân đều nhanh chạy nhỏ kết hôn quả thật là hai cái gia đình sự t ì n h quan tâm sự t ì n h nhiều lắm hắn không giống bình thường gia đình đại sự có cha mẹ đi theo xử lý phải nhiều b ư ớ g lỏng trong trong ngoài ngoài đều là một người về đến nhà rửa mặt xong đã nhanh tám giờ một người cũng lời khai hỏa ngâm bắt mì tùy tiện đối phó một ngụm cơm nước xong xuôi chương t i ể chín trăm bảy mươi bốn phù dâu phù rể nhân tuyển chương chín trăm bảy mươi bốn phù dâu phù rể nhân tuyển a a hắn rời giường mặc quần áo tử tế không có gà trống lớn nọ hó hó nhau nhau thật có một chút không thích ứng rửa mặt xong hắn nhìn đồng hồ cũng liền mới không năm hay không trời bên ngoài còn đen hơn t chăm chú dương tiểu long đem áo khoác nắm thật chặt đi ra ngoài đem chiếc xe cho khởi động thêm nhiệt tốt đinh linh linh hắn vừa ngồi lên xe điện thoại di động trong túi liền vang lên a i nhà vừa sáng sớm dương tiểu long đưa di động móc ra nhìn một chút là cảnh n g u y ệ t đánh tới điện thoại kết nối cho ăn n g u y ệ t n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t long ca chờ chút rời giường tới ăn đ i ể m tâm đừng có lại bên ngoài mua ăn ngang ta đã đi lên ngay tại trong xe đâu vừa vặn vậy ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi chúng ta c h ờ ngươi điện thoại cúc máy dương tiểu long nắm chặt ngăn cắn tay hướng phía dưới kéo một phát bung ra phanh lại đồng thời đạp xuống chân ga động cơ tiếng oanh minh vang lên xe mau chóng bay đi theo nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống sáng sớm xe trên pha lê rơi đều là sương rất phiền người hắn nhìn dự báo thời tiết nói là hai ngày nữa c ó tuyết lớn cũng không biết thật giả dương tiểu long một đường chậm rãi từ từ đem chiếc xe cho mở ra đầu thôn vừa v ặ n trông thấy cảnh nhị nương bưng cái bát cơm đứng tại giao lộ lắc lư đích hắn nhấn loa nhắc nhở một chút sáng sớm ánh mắt không tốt cảnh nhị nương nghe thấy tiếng còi xe quay đầu nhìn một chút cũng không có tránh dao y tứ dương tiểu long dừng lại một chút tiếp tục nhấn gác oanh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động cảnh nhị nương dọa đến bưng bát né tránh đến một bên trong chén chá dương tiểu long chạy thẳng lái đi cũng không có dừng lại cảnh nhị nương chỉ vào hắn đèn đuôi xe hùng hùng h ổ h ổ cái quái gì không thì có hai cái tiền bần sao đ ắ c ý cái gì nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là hâm mộ trước kia còn có thể cùng hắn so tài một chút từ khi ngày đó thấy được xe sang trọng về sau liền triệt để nghỉ cơm người ta một chiếc xe động một tí bảy triệu chính mình một tháng tiền lương cũng liền năm nghìn khối tiền một nhà cộng lại cũng liền hơn một vạn khối tiền dạng này tính toán không ăn không uống một năm có thể tồn mười mấy, mấy vạn mười năm mới hơn một triệu muốn mua lên xe đến tồn đến chết cảnh nhị nương nhìn xem đèn đuôi xe trong lòng cũng rất hối hận lúc trước nếu không phải đem cảnh nguyện các nàng cho làm mất lòng cũng không trở thành hôn thành như bây giờ lấy trước kia chút không đáng chú ý người hiện tại lẫn vào đều so với bọn hắn tốt liền ngay cả trước kia thuyền viên tiểu kiều cũng là phong sinh t h ủ y khởi một người tiền lương đỉnh bọn hắn một nhà cùng lúc đó dương tiểu long đem xe đứng tại cửa nhà đoàn tử phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi tới đón vông vông vông. dương tiểu long lạp mở cửa xe từ trên xe bước xuống sờ lên đầu của nó đoàn tử ở nhà có ngoan hay không vông vông, vông. nó há mồn găm rú t ự a như tại đáp lại hắn bình thường dương tiểu long lạp lấy nó tiến vào tiền viện c ả n h nguyệt mặc tạp dề tại phòng bếp bận rộn nguyệt nguyệt dậy sớm như thế hắn đi vào phòng bếp cùng với nàng chào hỏi c ả n h nguyệt gặp hắn t i ế n đến dùng ngón tay chỉ bên cạnh nồi long ca giúp ta đem sủi c ả o chừng cho mang sang đi ấy t ố t dương tiểu long đem khăn lau cầm lên để lộ nắp n ồ i một cỗ nhiệt khí xông ra che kín ánh mắt cái gì cũng nhìn không thấy hô hắn thổi một n g ụ m dùng trong tay nắp n ồ i phiến run dày hô trong nồi bày ra một lồng hấp bóng ánh sáng long lanh sủi cạo có thể rõ ràng trông thấy bên trong nhân bánh đây là cái gì mặt h ậ t xinh đẹp dương tiểu long nhìn xem sủi cạo có chút hiếu kỳ cái này khẳng định không phải phổ thông không phải vậy không thể nào là trong xuất sắc cảnh nguyệt gặp hắn hiếu kỳ cố ý thừa nước đục thả câu long ca ngươi đoán xem nhìn đây là cái gì mặt ân ta ngẫm lại a lúc trước hắn tại tiệm cơm cũng đã gặp tương tự tự a như là gạch c u a sủi cảo đều là dùng loại này mặt làm gạo nếp mặt cảnh nguyệt lắc đầu không đối ngươi lại đoán tinh bột không đối dương tiểu long lắc đầu vậy ta cũng không biết bách khoa hẳn phải biết cảnh nguyệt gặp hắn không đoán ra được cười nói đây là trong vắt mặt chờ chút nếm thử có ăn ngon hay không ta cũng là vừa học được ờ không có chuyện phí chuyện này làm gì phiền thức gia gia của ta nói về sau phải chiếu cố ký l ư ỡ n g ngươi đúng vậy được nhiều học một chút đồ vật nàng nói dứt lời sắc mặt đỏ lên giống một cô vợ nhỏ giống như dương tiểu long nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng lấy tay sờ lên trán của nàng vất vả dương phu nhân cảnh nguyệt nghe hắn gọi như vậy lập tức khẩn trương lên dùng ánh mắt còn lại nhìn chung quanh một lần quệt môn ngũ gắn nhìn hắn một cái long ca trong nhà chú ý một chú t mà ảnh hưởng dương tiểu long đại đại liệt liệt nói ta nói chính là lời nói thật ta vốn chính là chán cái ngươi nhanh bưng sủi cạo đi cơm nước xong xuôi còn phải đi trong huyện đâu ân ta đem chuyện này đem quên đi hắn đem sủi cạo cảnh nguyệt còn cố ý nhịn nấm tuyết canh hạt sen còn có hải áp đạn g cùng chính mình ướp gia vị c ủ cải làm l i n h song chứng thành là không giống với bữa sáng đều ăn thịnh soạn như vậy đồ ăn chuẩn bị kỹ càng vừa vặn lao ra tử cũng đi t à n bộ trở về buổi sáng không chạy hai vòng toàn thân không thoải mái cảnh nguyệt đem nữu nữu cho hô lên mấy ngày nay vận b i ể u công chuyện của công ty là thật mệt không đơn giản nữu nữu đứng lên rửa mặt xong tới nắm tay khoác lên dương tiểu long trên bờ vai long ca ta có thể nói cho ngươi ăn tết nhất định phải cho ta phát cái đại hồng bao ngươi nhìn ta mấy ngày nay mệt làn ra đều trở nên kém dương tiểu long miệm đầy đáp ứng ân không có vấn đề. cái này còn tạm được hôm nay tam thúc lại cho ta làm một đống sổ sách tới n g ắ m lại đầu đều đau cảnh nguyệt dùng đũa kẹp cái sủi c ả o đưa đến bên miệng nàng được rồi biết ngươi vất vả mau đ ế n thử ân hay là tỷ ta hiểu ta nhất nữu nữu hé miệng đem sủi c ả o ăn lộ ra nụ cười thỏa mãn lão gia tử ngồi ở một bên nhìn xem các nàng cười cười nói nói cũng đi theo vui vẻ ăn xong đ i ể m tâm dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đi trong huyện tiệm châu áo đi lấy ốc biển chiếc nhẫn trên đường cảnh nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng hắn trò chuyện hai người thương lượng phủ dâu phủ rể nhân tuyển cảnh nguyện long ca ngươi chuẩn bị dùng ai làm bạn lang dương tiểu long cao mày cái này ta còn thực sự không có thích hợp bách khoa cùng ngày muốn cho ngươi dựa chân còn muốn có ngươi lên xe khẳng định không được ân đúng vậy ta tổng ngược lại là không có chuyện nhưng người ta đã kết hôn rồi chỉ còn lại có tôn học nghệ cùng tiểu k i ề u hai người hai người bọn hắn đều có thể a dù sao đều không có kết hôn cảnh n g u y ệ t đối bọn hắn ấn tượng thật không tệ làm việc cần cù chăm chỉ dương tiểu long đi phù dâu nhân tuyển đâu ngươi nghĩ được chưa cảnh n g u y ệ t cười cười phù dâu còn cần tuyển a hiện tại cũng chỉ có ta một người trước kết hôn ngươi cứ nói đi ý của ngươi đều tham gia ân đâu không phải thế ngươi nói vậy đem ai chương o đến phù hợp. d Tiểu Long nghĩ chín ũ n g p ả i b trăm bảy mươi lăm độc nhất vô nhị chiếc nhẫn chương chín trăm bảy mươi lăm độc nhất vô nhị chiếc nhẫn cứ như vậy phù dâu đoàn có chút cường đại à, đến lúc đó lại được qua năm quan chém sáu tướng muốn thuận lợi vào cửa không quá dễ dàng hắn quay đầu đến cùng mấy người sớm chào hỏi tốt nhất là trước đó mua được không phải vậy không chừng nghĩ ra ý định quỷ quái gì đến dạy vò hắn đâu những người khác không tính quang lũ nữ một người liền đủ hắn dạy vò nha đầu kia ý đồ xấu tối đa bọn hắn một đường trò chuyện bất chi bất giác liền đến huệ y n lý dương tiểu long dựa theo anna cho địa chỉ đem chiếc xe hướng dẫn tới chỗ lần này tư nhân hàng đặt theo yêu cầu là nàng giúp đỡ liên hệ nói là trong vòng tròn đặc biệt có tên một cái đại sư dương tiểu long dựa theo hướng dẫn đông vòng tây vẹo mở hơn nửa giờ mới tính tìm tới địa phương hắn lúc đầu tưởng rằng một nhà sửa sang trắng lệ rất có cấp bậc mặt tiền cửa hàng không nghĩ tới chính là một gian căn phòng cửa trên đầu treo bốn chữ lớn tư nhân hàng đặt theo yêu cầu đây cũng quá tùy hứng cửa trên đầu trừ kiểu chữ bên ngoài ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có Cửa cái công trước cố ngay đang thủy tinh bên trên treo cái thủ công trên một bài mặt viết ngay tại hắn khi bài bên buôn bán. Bọn hắn trước khi đến ăn nà ý dương ặ n nói là tốt nhất đừng gọi điện、thoại. hắn tính tình n dò, gọi thoại, là tốt g của ờ i này nghệ chẳng như vậy. có chút trách, nghệ thuật ra chẳng lẽ đều ra lẽ ư d tiểu long đậu xe ở cửa tiệm hôm nay vì không qua trường hay là mở xe cũ tới món đồ kia quá bắt mắt xe ngừng tốt hắn cùng cảnh nguyện xuống xe cảnh nguyện dẫn đầu đi trước đi qua đi tới cửa lễ phép gõ cửa một cái đông thùng thùng đợi một chút trong phòng không có gì phản ứng dương tiểu long lúc này cũng đến đây mở to hai mắt xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn một chút làm sao không người sao Hắn lấy trong a pha y đem môn nhẹ nhàng lê kéo a đập v à mắt t r o phòng r người, người từ r trên ghế đứng lên xoay đầu lại nhìn bọn họ một chút dương tiểu long bị người trước mắt giật này mình chỉ gặp hắn đại khái năm mươi sáu mươi tuổi khoảng chừng mang theo một cái tính lão mặt mũi tràn đầy sợi râu che chắn cơ hồ thấy không rõ diện mạo trước mặt hắn vây quanh một cái màu đen tạp dề xem ra có không ít năm tháng cạnh góc ra đều mất rồi còn có không ít vết cắt dấu vết dương tiểu long vừa rồi từ bóng lưng nhìn còn tưởng rằng là nữ tóc dài có chút trói mắt lao nhân dò xét bọn hắn một chút lập tức lại ngồi xuống vào đi hắn cùng cảnh n g u y ệ t nhìn nhau cất bước đi vào trong phòng mặc dù có đặt chân địa phương nhưng không có vị trí ngồi trên mặt đất trên mặt bàn chồng c h ầ n đ ấ y lao nhân gặp bọn họ tiền đến đem trước mặt ngăn kéo kéo ra xuất ra một cái lao nhân cơ các ngươi cùng ăn nà quan hệ thế nào dương tiểu long chúng ta là bằng hữu hắn đem trước mắt kính lao đi lên nhấc nhấ Bấm mã số ra ngoài dương tiểu long cùng cảnh nguyện ở một bên chờ lấy thứ quý giá như thế xác nhận một chút hay là có cần phải điện thoại kết nối lão nhân nói hai câu liền đem điện thoại dập máy ngươi tên là gì dương tiểu long nhìn một chút ngươi là hỏi ta hắn n h ẹ gật đầu chấp nhận dương tiểu long lão nhân xác nhận t ố t sau đứng dậy đến một cái khác trong ngăn tủ túi đầu tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau hắn xuất ra một cái cái hộp nhỏ đi ra phía trên còn rơi xuống một chút cho bùi hô hắn đem phía trên bùi thổi thổi dùng tay áo xoa xoa đi đây chính là các ngươi định chế c h i p nhẫn dương tiểu long đem hộp tiếp tới chuẩn bị mở ra nhìn một chút đường đậu. tay hắn vừa mới chuẩn bị dùng sức lão nhân gọi hắn lại dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút thế nào cảnh nguyệt cũng một mặt mộng nhất kinh nhất xạ dọa nàng nhảy một cái lão nhân lần nữa ngồi xuống anna tiểu nha đầu kia không có nói cho ngươi t a quy củ này dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai mặt nhìn nhau lại đồng thời lắc đầu ta chỗ này không cho phép ở trước mặt nhìn đồ vật muốn nhìn ra cửa hoặc là về nhà thăm đều có thể bọn hắn nghe xong n h ữ n nhữ mày đây là cái gì yêu cầu kỳ quái vạn nhất khách nhân không hài lòng làm sao bây giờ người ta nếu đều nói như vậy lại là anna giới thiệu hắn cũng không tốt nói cái gì dương tiểu long đem hộp đưa cho cảnh nguyện nói đại sư cái này thủ công phí bao nhiêu tiền ta trả cho ngươi lao nhân khoát tay áo đồ vật đem đi đi đừng để cập tiền không cần tiền hắn lại là lấy làm kinh hãi thật đúng là quái sự mà ngươi về sau lại có vật tương tự liền lấy tới tốt ta phải làm liền không lưu các ngươi lao nhân nói cho hết lời lại cầm lấy đao khắp túi đầu loay hay o trước mặt màu đen đầu gỗ xem ra cũng là đồ tốt cảnh nguyệt giật giật góc áo của hắn ra hiệu ra ngoài dương tiểu long đại sư cảm ơn ngươi a hắn nói lời từ biệt liền cùng cảnh nguyện cùng nhau lại ra phòng ở nhẹ nhàng giúp hắn khép cửa、lại. ra cửa dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người lên xe cảnh nguyệt sau khi lên xe không kịp chờ đợi cầm trong tay hộp mở ra nữ h à i tử đối với châu đ á o từ trước đến nay không có sức chống c ự đ át hộp mở ra một viên s ạ c sỡ lóa mắt chiếc nhẫn bày ra ở giữa dài chiếc nhẫn tạo hình là kinh đ i ể n vòng sáng phấn hồng ốc biển châu khảm nạm ở giữa tựa như một đoán nụ hoa chấm nở hoa hồng những ngày hoa hồng nụ bày biện ra kiệu nộn màu hồng nó hình dáng hình tròn ngoại quan hiệu lên cúc áo giống như hoa hồng nụ bình thường trùng đ i ệ chập trung h a thật xinh đẹp cảnh nguyệt chỉ nhìn một chút liền bị thật sâu hấp dẫn lấy dương tiểu long cũng hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cái này quái lao đầu có có chút tài năng thiết kế thật sự là xảo đoạt tiên công hắn hoàn mỹ đem thiên nhiên ban cho mỹ cảm biểu hiện được phát huy vô cùng t i n h tế không sai s ắ c thực đ ẹ p mắt cành nguyện cẩn thận từng ly từng tý đem chiếc nhẫn từ trong hộp lấy ra đưa cho dương tiểu long long ca cho dương tiểu long nhìn xem chiếc nhẫn có chút m ộ p nạp làm cho ta cái gì tay ta chỉ thô màng không lên nàng l ư ớ t mắt giúp ta đ e o lên đồ đẩn a a a nói sớm a hắn lung túng mặt mo đỏ ử n g đối với mấy cái này sự tỉnh hoàn toàn không có kinh nghiệm dương tiểu long nắm tay đặt ở trên ống quần xoa xoa cẩn thận từng ly từng tý đem chiếc nhẫn nhẫn lấy. c ả n h nguyệt cười khanh khách đem trắng nón mảnh khảnh tay cho đưa tới mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc hắn cầm lên chiếc nhẫn suy tư một chút đầu góc c h ậ p mạch không biết mang cái tia ngón tay c ả n h nguyệt gặp hắn bất động ngón tay lung lay long ca nghĩ gì thế dương tiểu long không có gì đeo a ân hắn đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo tại c ả n h nguyệt tay trái trên ngón vô danh giới quyển không lớn không nhỏ vừa vặn c ả n h nguyệt ngón tay vốn là tinh tế thon d à i chiếc nhẫn phụ trợ càng thêm hoàn mỹ không một tí vết nàng nắm tay dựng thẳng lên đến lung lay long ca đẹp không dương tiểu long nhẹ gật đầu không chút nghĩ ngợi nói đẹp mắt. Thật là dễ nhìn Thật nhìn. h là dễ tay tay, c bây giờ muốn cái điều hòa biện pháp chính là hôn lễ tổ chức thời điểm mặc áo cưới xuống này mời rượu thời điểm đội thành áo bào đỏ cổ trang dương tiểu long lái xe chạy tới tiệm áo cưới bọn hắn trước đó liền đến qua hai lần sớm cùng bọn hắn bắt c h u y ệ n qua để đem tiểu m ớ i áo cưới đều đ i ể u tới t r ừ n g nửa canh giờ hắn cho xe dừng ở bãi đỗ xe cảnh n g u y ệ t cầm lên túi sách xuống xe trên tay chiếc nhẫn rất là đáng chú ý dương tiểu long đem xe k h ó a kỹ cảnh n g u y ệ t tới tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn khuỵu tay long ca đi thôi ân hai người sóng vai hướng tiệm áo cưới đi đến qua đầu đường cái đã đến dương tiểu long vừa tới cửa ra vào cửa hàng trưởng gặp bọn họ tới vội vàng nhiệt tình tới đón dương tiên sinh tới rồi ân nha thật xinh đẹp chiếc nhẫn đây là làm bằng vật liệu gì cửa hàng trưởng trông thấy cảnh nguyệt trên tay chiếc nhẫn chứng b ù câu lớn nhỏ úc biển châu tỏa ra ánh sáng lung linh s ắ c thực tương đối hấp dẫn người cảnh nguyệt cười cười đây là úc biển châu úc biển châu cửa hàng trưởng nghe liễu mi nhữu h i ệ n nhiên không hiểu rõ chiếc nhẫn kia ở nơi nào mua thật thật xinh đẹp đây là độc nhất vô nhị mua không được nàng nghe vậy n h ẹ gật đầu c h ắ c không được đâu thật tốt cửa hàng trưởng cùng hắn giật hai câu nàng mang theo hai người cùng một chỗ tiến vào cửa hàng bọn hắn vào nhà bị trong phòng ánh đèn lay động có chút không t h í c ứng áo cư trắng đ o n bị ánh đèn chiếu lộng lẫy cửa hàng trưởng dẫn bọn hắn đến người nhiều loại kiểu dáng đều có dương tiên sinh n g u y ệ t nguyệt cô nương đây là dựa theo yêu cầu của các ngươi từ tổng điểm điều tới kiểu mới nhất thức ưa thích cái nào một cái chúng ta thử một chút đi dương tiểu long nhìn xem áo cưới hoa mắt cảm giác đều không khác mấy cảnh nguyệt con mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt áo cưới vây quanh bọn chúng chuyển cửa hàng trưởng đem ở giữa một bộ lấy tới thử một chút đi cửa hàng trưởng thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang tán á dương n g u y ệ t nguyệt cô nương thật là tốt ánh mắt đây là chúng ta cái này quý kiểu mới độc nhất vô nhị a tiêu thụ miệng gặt người quỷ cửa hàng trưởng đem áo cưới cho lấy xuống mang theo cảnh nguyệt tiến vào phòng thửao dương tiểu long thì được an bài đến một bên khu chờ đợi ngồi nước trà phân phối đầy đủ thái độ phục vụ không lời nói trong lúc đó trong tiệm phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đều hiếu kỳ hướng hắn nghe ngóng cảnh nguyệt trên tay chiếc nhẫn bất quá đều bị hắn một câu cho chắn trở về những n à y tiểu tỷ tỷ mỗi lần tới hỏi hắn đều nói tiện tay nhặt các nàng lúc đầu thật cao hứng cũng không biết chuyện gì xảy ra nghe được hắn nói chuyện đều r i cụp lấy cái mặt không để ý tới hắn bây giờ nói lời nói thật đều không có người tin tưởng thế đạo gì đợi gần nửa giờ dương tiểu long hai chén trả đều ống xong mới nghe thấy phòng thử á o cửa có đậu tích k hướng về phía dương tiểu long vầy vây tay dương tiểu long m a u tới đây dương tiểu long đứng người lên đi tới cửa hàng trường chuyện gì a đứng ngay ngắn đừng chấp mắt a cửa hàng trưởng ra vẻ thần b í nói một câu tiếp lấy thăm dò nói mỹ lệ tân lương ra đi c ố c c ố c c ố c hắn nghe thấy một trận thanh thúy dày cao góp giấm thanh n m vang lên tiếp lấy cảnh nguyện từ trong phòng thử áo đi ra dương tiểu long đứng tại chỗ yên lặng nhìn xem một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng cảnh nguyện từng bước từng bước đi đến trước mặt hắn bộ pháp nhẹ nhàng giống như là không dính khói lựa trần gian tiết tử nàng thân mang viền gen chế tạo thành thánh khiết đôi cả ao c dương tiểu h t t h a long thúy n cũng nhìn trận mắt tì h ớ t mồm hiện tại nguyên địa không nhúc ních hắn không phải lần đầu tiên gặp cảnh nguyệt mặc áo cưới trước đó đập ảnh chụp cô dâu thời điểm chỉ thấy qua nhưng mỗi một lần đều rất kinh diễn đẹp quá đẹp c ả n h nguyệt đứng tại chỗ nhìn người chung quanh đều nhìn chằm chằm nàng ngượng ngùng túi đầu một đôi tay đùa bỡn trước mặt x a mỏng cửa hàng trưởng gặp dương tiểu long lốc đứng đấy không nói lời nào lấy tay tại trước mắt hắn lung lay dương tiên sinh nhanh phát biểu một chút ý kiến a dương tiểu long bị thanh âm của nàng kéo về hiện thực vừa rồi bề ngoài như có chút mà thất thố may nhìn chính là mình cô vợ trẻ không phải vậy người khi lưu manh bắt lại hắn trên giới g dò xét một chút g dò hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t thích không c ả n h nguyệt gật gật đầu ân ta cảm thấy thật thích hợp đi vậy liền cái này dương tiểu long mua đồ đều là bằng nhãn duyên chỉ cần nhìn thuận mắt là được cửa hàng trường gặp bọn họ mới thử một kiện liên lập thành tới mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được bình thường giống dương tiểu long làm như vậy giòn trực tiếp hộ khách rất ít đụng phải bắt bẻ có thể thử bên trên cả ngày không mua áo cưới cho tốt còn lại chính là áo bào đỏ áo cưới cửa hàng trường nắm tay công lượng thân định chế áo cưới lấy tới cái này đều là sớm tuyển định tốt thử một chút là được một kiện thủ công áo cưới so áo cưới còn muốn mắc hơn gấp đôi ưu đãi qua đi bốn mươi năm không khối tiền c ả n h mật đi vào thử y phục dương tiểu long tiếp tục chờ cổ trang áo cưới so áo cưới còn muốn chậm không chỉ cần phải trang dung phụ trợ còn muốn kiểu tóc giả dạng các loại mí mắt phát chìm đều nhanh ngủ thiếp đi két cửa hàng trường đẩy cửa ra từ trong nhà đi tới đầy mặt ý cười hô dương tiên sinh tới đến lại tới dương tiểu long dối lưng một cái đứng người lên đi tới trong tiệm mấy cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nghe thấy tiếng la cũng tò mò chạy tới đều muốn thây phương d u n g dù sao vừa rồi là thật quá trói mắt dương tiểu long tới sau cửa hàng trường hướng về phía phòng ở hô n g u y ệ t n g u y ệ t cô đương ra đi c ả n h n g u y ệ t chậm rãi từ trong phòng đi ra dương tiểu long đập vào mắt một bộ áo cưới màu đỏ chiếu đến nàng hoa đào giống như dung nhàn chỉ gặp nàng ánh mắt đảo mắt ở giữa lóe g a hoa mỹ hà quang nàng ngôi đỏ răng trắng trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra động lòng người kiểu m ỹ da thị trắng t non như n g u y ệ t quang giống như trong sáng eo nhỏ nhắn giống như gấp b u ộ c quyền đái mười ngón t ự a n h ư tơi ư non hành nhọn đầu đội mũ v ư ợ n g cùng trên thân tô điểm minh châu tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ chung quanh hoa lệ ánh đèn đều ả m đạm phai mờ xung quanh lại là một trận tiếng thán phục vang lên một bên một đôi k h á c tân lương trông thấy cảnh n g u y ệ t quần áo trên người nằm kéo bên cạnh hắn bạn lữ cũng muốn c h n g hoảng dương tiểu long không thể không nói khí chất tốt mặc cái gì đều dễ nhìn cảnh nguyện chính là điển hình hai bộ áo cưới thử kết thúc đã là giữa trưa một nghìn một trăm ba mươi trong lúc đó cửa hàng trưởng cười không ngậm mồm vào được cảnh nguyệt mặc thử cưới đơn giản chính là một khối chiêu bài sống chỉ là thủ công định chế liền mua hai bộ ra ngoài nơi này trên cơ bản đều là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu giá cả tương đối mà nói tương đối đắt đỏ nhưng phục vụ cũng tốt bọn hắn thử xong quần áo cửa hàng trưởng còn nhiệt tình chào hỏi hai người ngay tại trong tiệm ăn nghe nàng ý kia còn muốn lấy b ư i triều tiếp tục thử dương tiểu long từ chối nhã nhận nàng mời liên tiếp hai bộ áo cưới đơn cho mua cửa hàng trưởng xem bọn hắn trả tiền lại không khỏi một trận thác thở hắn còn muốn lấy thừa dịp cuối tháng hừng hực công chẳng đâu dương tiểu long đem sổ sách kết hai bộ áo cưới hết thẻ sáu mươi không không không khối tiền cảnh nguyệt sau khi ra cửa đau lòng tâm tình phiền muộn không nghĩ tới áo cưới mắt như vậy sớm biết thuê tính toán hai người lên xe dương tiểu long nhìn nàng giàu dĩ không vui nói nguyện nguyện muốn ăn cái gì ta dẫn ngươi đi ăn nàng quệt mồm không ăn long ca chúng ta là không phải có chút quá xa xỉ hai bộ áo cưới mắt như vậy không quý cả một đời không sẽ mặc như thế một lần sau đổi minh vất vả chút thêm ra hai chuyến biển đem nó bủ trở về đi các loại mới cá quý bắt đầu ta nhất định thêm ra biển dương tiểu long như thế an đ u ổ i nàng cảnh n g u y ệ t tâm tình mới tốt không ít xe khởi động hai người chạy phụ cận thương trường đi hôm nay bọn hắn đều không có sống thế nào động cũng không phải đặc biệt đói cảnh n g u y ệ t còn hơi hoạt động thử y phục trang điểm cái gì dương tiểu long tương đương làm cho tới trưa chỉ là trà cũng không biết uống bao nhiêu nhà vệ sinh đi năm sáu chuyến dạ dày đến bây giờ còn chống đỡ đâu khoảng hai mươi phút hắn cho xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất cảnh n g u y ệ t muốn đi qua ăn thử đứng đã tiện nghi lại lợi ích thực tế mấu chốt món ăn tương đối nhiều bọn hắn thật sự là không biết ăn cái gì xe ngừng tốt hai người chạy thang máy đi đến dương tiểu long vừa đi một bên quay đầu nhìn xem xe có chút không yên lòng nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi có nhớ hay không đường đừng quay đầu tìm không ra xe cảnh n g u y ệ t kéo lên cánh tay của hắn c ư ờ tay cười nói làm sao lại không nhớ được đâu yên tâm đi đi vậy liền giao cho ngươi lúc trước hắn đi qua thị trấn đại học lúc đó cho xe dừng ở một chỗ chỗ đậu xe kết quả trong trường học dạo qua một vòng chuyển hướng xe cũng không tìm được bãi đậu xe dưới đất cũng rất tà dị nhìn xem cái nào cái nào đều như thế mấu chốt còn bốn phương thông suốt cảnh nguyện mang theo hắn đi tới l ầ ba nơi này khắp nơi đều là ăn đủ loại kiểu dáng nhìn hoa mắt xoai ca m ị nữ muốn hay không nếm thử nhà chúng ta đặc sắc nhảy nhót con ế c vớt hai mươi xoáy ca đầu cá cua bánh làm hoạt động nhấm nháp một chút đi xoáy ca một phái nổi lầu khai trương bán đại hạ giá tất cả mọi thứ đánh giảm ba mươi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t mới vừa lên đến tiệm cơm cửa ra vào phục vụ viên tiểu tỷ tỷ liệu mạng kiếm khách cạnh tranh kịch liệt bọn hắn thật vất vả xuyên qua đám người tìm được một nhà thử đứng nơi này cũng là khách và bạn ngồi l ấ y cảnh nguyện nhìn xem ô ư ơ n g ô ư ơ n g người có chút nửa đường bỏ cuộc nàng không thích nơi người đông long ca nếu không chúng ta hay là đổi một nhà đi dương tiểu long quét mắt một chút xung quanh có vẻ như không có cái gì ăn ngon nguyệt nguyệt liền nhà này đi nhiều người nói do nhà hắn đ ổ vật không sai ân vậy được đi hai người thương lượng xong dương tiểu long mang theo nàng đi tới hôm nay tới hơi trễ đúng lúc vượt qua giờ cơm mà bọn hắn vừa tới cửa ra vào tiếp khách tiểu tỷ tỷ tiến lên phía trước nói ngươi tốt xin hỏi mấy vị dương tiểu long hai vị t ố t m ờ i vào bên trong hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tìm cái vị trí ngồi xuống nơi này không cần gọi món ăn tuân theo tự mình đậu t ủ cơm n o ấm dương tiểu long bọn hắn vừa ngồi xuống t i cành nguyện ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nàng cầm thật nhiều tiểu hải tươi tốt bự sò so biển các loại long ca ngươi đừng chỉ thấy tranh thủ thời gian ăn là ân ngươi ăn dương tiểu long cầm lấy đũa giúp nàng đem nấu xong hải sản kẹp cho nàng Hắn nhìn x e càng càng một bữa cơm ăn hơn một giờ dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người an toàn thân đổ mồ hôi hô dương tiểu long cầm trong tay đũa đem thả xuống tới vô vô cái bụng cảnh nguyệt nhìn hắn bộ dáng che miệng cởi khẽ long ca chờ chút lui tiền thế chấp ban thường cho người a hắn lướt mắt đi thôi về sau không có khả năng như thế rượu trẻ ăn uống quá độ đối với thân thể không tốt ờ biết dương tiểu long nguyên bản không chuẩn bị ăn bao nhiêu nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu cầm đồ vật có chút nhiều ăn không hết lời nói giao tiền thế chấp sẽ không lui về đến cái này không vì tiền hắn chống đỡ cái b ụ n g linh l ợ i chọn cảnh nguyệt đi qua đem tiền thế chấp cho lui hai người từ tiệc đứng trong tiệm đi ra ăn uống no đủ nên mua đồ vật cũng đều mua xong dương tiểu long n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta là trở về hay là đi dạo nữa đi dạo trở về đi buổi tối hôm nay không phải còn muốn bố trí tân phòng đó sao về sớm một chút chuẩn bị đi cái k i a đi thôi hai người nắm tay hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến cảnh nguyệt vì khảo nghiệm một chút dương tiểu long để hắn dẫn đường bọn hắn hạ thang máy về sau vừa tới bãi đỗ xe dương tiểu long liền rơi vào mơ hồ dương tiểu long hơi lúng túng một chút là đại cá như vậy bãi đỗ xe đi đâu mà tìm đây vừa rồi sốt ruột cũng không thấy chỗ đâu hắn cầm trong tay chìa khóa xe móc ra không ngừng nhấn giải tỏa khóa nếu như đến gần nói sẽ có tiếng cảnh báo vang lên nguyện nguyện ngươi thật không nhớ rõ xe để chỗ nào cảnh nguyệt gặp hắn sốt ruột khẩn trương bộ dáng cũng không đồ nàng nói tốt ta mang ngươi tới đi hắn mang dương tiểu long rẽ trái rẽ phải lượn quanh một vòng chỉ, chỉ cách đó không xa đi xe không phải ở nơi nào sao dương tiểu long nhìn thoáng qua quả nhiên thật ở chỗ này mượn nguyện nguyệt, ngươi trí nhớ có thể a cảnh nguyện l ư ớ t mắt đó là ngư i dân mù đường đi thôi ngày nào lại đem ta làm mất rồi ha ha vậy sẽ không muốn ném cũng là t a n é m hai người lên xe dương tiểu long đem chiếc xe khởi động oanh hắn một c ư ớ c chân ga đạp xuống đi xe giống mũi tên bình thường vọt ra ngoài dương tiểu long đem chiếc xe dựa theo tiêu chí lái ra khỏi bãi đậu xe một vòng tà dương xuyên thấu qua trước c ả n pha lê chiếu vào trước mắt hắn n h o á một cái có chút không thể đứng hôm nay thời tiết còn rất h á dự báo thời tiết bảo ngày mai sau đó tuyết cũng không biết thật hay giả Chương cho được nàng muốn. 978. không ngươi, nàng 978, một đường thông suốt bốn mươi phút liền đổi tới trên tiểu chấn hiện tại là ba giờ chiều bọn hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi trước công ty một chuyến buổi tối hôm nay hôn h u hữu cùng lý lý hai người tới hỗ trợ trước giúp đỡ các nàng đem trong tay sự t ì n h xử lý xong dương tiểu long cho xe dừng ở công ty bãi đỗ xe bảo an nhìn xem cười ha hả tới chào hỏi l o n g tổng nguyên tổng tới à. dương tiểu long ân cảnh kinh lý ở công ty đi ở đây ở đây đi ngươi mau lên hắn nói cùng cảnh nguyệt hai người hướng công ty đi bảo an đại gia nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g tàn thắn nói thật sự là trai tài gái sắc không giống ta cái kia bất tranh khí như tử dương tiểu long đi thẳng tới trên lầu nữu nữu gian phòng vừa tới cửa ra vào chỉ nghe thấy c ọ p c ọ p c ọ p bàn phím tiếng vang lên cảnh nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào mấy người đều ngồi tại máy tính trước mặt mắt không chấp đập bàn phím thẩm tra đối chiếu khoản nữu vương vương đem ngươi trong tay a bảng báo cáo cần phải hôm nay năm điểm trước thẩm tra đối chiếu đi ra ta muốn lập ngăn hoàn toàn không có ở nhà hài nhiều hơn mấy phần toàn nữ tiểu một mặt, giả có ở mấy dương ặ n d tiểu long cho tới bây giơ ờ người không có nhìn qua nàng lúc làm việc trả thái, hôm thật nhìn. phát nhìn thoáng qua nhà. nàng nay Níu níu tiền đến, Long Tổng, Nguyễn Tổng, giác người có lúc việc được có các qua quay qua đầu đều lao làm là mà mắt trả tại tay i lên nói tất cả ngồi xuống nên làm việc làm việc các ngươi vất vả các công nhân viên nghe hắn lời nói lại tiếp tục tọa hạ làm việc trong tay nhiệm vụ xác thực tương đối gấp trên tài vụ sự tình không thể có nửa điểm qua loa một cái số l ẻ đều có thể tạo thành tổn thất không thể vắn hồi cảnh nguyệt thấy các nàng bận rộn như vậy thấp giọng nói nữ nữ có gì cần hỗ trợ ta đến nữ nữ nguyên nguyên tỷ các ngươi nhanh đi về mau lên còn có hai ngày đều kết hôn ai nha đây không phải giúp ngươi đem trong tay hoàn thành công tác về sớm một chút thu thập thôi à vậy được nữ nữ lôi kéo cảnh nguyện đi qua trên tài vụ sự tình nàng vốn là tương đối rõ ràng dương tiểu long nhìn các nàng h a i đi đem chính mình phơi ở chỗ này quay đầu nói lì lì ngươi có cái gì phải giúp một tay lì lì cười, cười. Long lại là cho bên này ngược lại là có, nhưng ngươi ca, có, ta tới b ân y giờ k h ô g khẳng có chạm sách, qua số điều ị n không h có đầu m ố à. Ơn, đ i này cũng đúng hắn ở chỗ này cũng không được việc nữ nữ đem cảnh n g u y ệ ta an bài tốt sau tới nói long ca ngươi làm sao còn ở chỗ này đây dương tiểu long không phải ta không tại cái này đi đâu à? đừng nói ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi hỗ trợ nàng nói quay đầu cầm lấy một phần cặp văn kiện tới đưa cho dương tiểu long hắn nhìn xem trước mặt cặp văn kiện nói đây là cái gì nha ngươi xem trước một chút chẳng phải sẽ biết dương tiểu long đem cặp văn kiện mở ra nhìn một chút phía trên là quỹ từ thiện tư liệu còn có cụ thể rõ ràng chi tiết đây là nữ nữ cái này đã xét duyệt hoàn thành hiện tại chỉ cần đem tiền vốn đánh lên liền có thể khởi động nhưng cái này phải cần na tả ký tên làm phiền ngươi đi một chuyến đi giao cho ta ta hiện tại liền đi qua hắn nói chuẩn bị q u a y người đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói tiếp nữ nữ ngươi nguyện nguyện tỷ chuẩn bị bút thứ nhất tiền vốn dùng để làm gì trên này có ghi chú rõ a bút thứ nhất tiền vốn một trăm linh toàn bộ để dùng cho xa xôi vùng núi hải tử mua thêm học tập vận dụng hậu kỳ còn có kiến hy vọng tiểu học đều hoạch định xong a thật đúng là dương tiểu long vừa rồi cưỡi ngựa xem hoa không có quá để ý phía trên có minh sắc thời gian còn có hạng mục cùng tiền vốn đi hướng tất cả đều là công khai trong suốt hắn rõ ràng sau cũng liền không có quấy dày nữa nữ nữ làm việc mang theo cặp văn kiện đi tìm anna hiện tại bút thứ nhất tiền vốn tổng cộng là năm triệu bọn hắn bên này ra ba triệu cũng chính là trước đó đấu giá kim ti hải liễu còn dư lại anna bên kia ra hai triệu còn lại chính là nữ nữ mấy người một người ba năm vạn dương tiểu long lái xe con chạy tới anna tự điếm lúc này tất cả mọi người rất bận rộn cũng chỉ có hắn ngược lại là nhàn xe thuận duyên hải đường cái thúc đầy nhìn xem sóng biển từng cơn sóng liên tiếp cọ r ử a bờ biển đ á n g ầ m t ó é lên cao cỡ một người bấm nước trong lòng không nói ra được thoải mái một đoạn thời gian không có ra biển trong lòng thật là có chút sốt ruột bạch tuộc trong khoảng thời gian này vượt qua an ổ n cuộc sống tạm bỡ mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ không có chuyện tìm đồng bạn tới bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng hai tháng mùa nghỉ đánh bắt cá tương đương với học sinh được nghỉ hè bình thường dài dàn g dặc dương tiểu long một đường đi tới cửa tửu điếm đem chiếc xe ngừng tốt hậu đáy lấy cặp văn kiện đi lên t i ế n anna tửu điếm người gần nhất nhiều hơn không ít thật nhiều đều là nơi khác tới long tổng đến tìm na tổng khách sạn quản lý đại sành tới nhiệt tình chào hỏi dương tiểu long có chút gật đầu ân anna có ở đó hay không ở đây ta mang ngươi tới quá k h á c h k h í ngươi mau lên ta đối với các ngươi khách sạn so với trong nhà còn quen thuộc ha ha tốt tốt dương tiểu long cùng hắn giật hai câu trực tiếp thẳng hướng tủ rượu bên này đi tới quả nhiên hắn vừa tới đã nhìn thấy anna chính đứng tại quầy hàng bên cạnh đối diện còn đứng cái người nước ngoài hắn đến trước mặt anna gặp hắn tới để ly rượu trong tay xuống v và ặ t mẹo vòng eo đi tới thân yêu ngươi tới rồi dương tiểu long m ọ quyển cái này tình u ố n g như thế nào hắn còn không có kịp phản ứng anna cả người liền kéo đi lên có lồi có lon thân thể cọ hắn tâm thần dập dần anna một bộ y như là chim non nép vào người tựa ở trên vai của hắn nói đ ạ i vệ giới thiệu cho ngươi một chút đây chính là ta cùng nói bạn trai ta dương tiểu long long nguyệt ngư nghiệp tổng giám đốc đứng tại đối diện người nước ngoài đánh giá dương tiểu long trên mặt lộ ra một k i a tức giận thần sắc ngươi chính là dương tiểu long người nước ngoài từng chữ nói ra nói một ngụm sức s ẻ o tiếng t r u n g hỏi dương tiểu long ân ta chính là ngươi không cho được nàng lớn ha ha hắn đột nhiên nợ nụ cười người nước ngoài này vẫn rất có ý tứ tính công kích rất mạnh dương tiểu long cũng không có tiếp tục phản ứng hắn chính mình vốn cũng không biết hắn lại là bị anna lạp tới làm bia đỡ đạn loại chuyện này không phải lần đầu tiên trước đó cũng không phải chưa từng có hắn cầm trong tay cặp văn kiện đưa cho anna anna đây là quỹ từ thiện tư liệu cần chữ ký của ngươi liền có thể khởi động bút thứ nhất tiền vốn năm triệu a thân yêu ngươi quá tốt rồi ẩn thôi anna tiếp nhận cặp văn kiện còn cố ý làm này hôn gió thủ thế một bên người nước ngoài miệng đều tất nhiên có thể nghe chút quỹ từ thiện trong lòng thạch phá kinh thiên lại vừa nghe đến năm triệu càng là kinh ngạc không ngầm miệng được người trẻ tuổi trước mặt này so với chính mình nhỏ rất nhiều làm sao lại có tiền như vậy chẳng lẽ lại là có tiền đại gia tộc chương chín trăm bảy mươi chín mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên chương chín trăm bảy mươi chín mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên hắn nghĩ đến đây cầm trong tay chén rượu đem thả xuống tới mặt đen lên xoay người rời đi một câu cũng không nói anna gặp hắn đi còn cố ý khách khí giữ lại nói lại vệ không còn ngồi một chút người nước ngoài cũng không quay đầu lại b ư ớ c nhanh hướng cửa ra vào đi hắn mặc dù cũng là làm đầu tư nhưng tục ngữ nói cường long không ép đ i ệ đầu xả bản đ i ệ đại gia tộc hay là không gây cho thỏa đáng dương tiểu long gặp hắn ra cửa ra vẻ cả giận nói chơi chắn đi lần sau khách mời có thể hay không sớm chào hỏi anna buông lỏng ra hắn k h e n h khách cười ra tiếng trách ta lạc ai bảo ngươi lần nào đến đều trùng hợp như vậy đi lần sau có thể thu phí đấy a anna l ư ờ m hắn một cái quỷ hẹp h ỏ i cùng ngươi tỷ còn như thế khách khí có tin ta hay không không ký tên được được được coi ta không nói dương tiểu long cười theo nàng đem cặp văn kiện mở ra nhìn kỹ một chút xác nhận không có vấn đề gì sau bút lớn vung lên một cái đem tên của mình ký ở phía trên tốt dương tiểu long nhìn một chút đem cặp văn kiện thu vào anna ngươi đêm nay có trở về hay không nhà anna nhìn xem hắn làm sao thật đúng là muốn theo tỷ tỷ ánh đến bữa tối a có thể hay không thật dễ nói chuyện tân phòng bố trí cần người phương diện này ngươi là chuyên gia a bắt lính đâu dương tiểu long mặt dày nói ngươi nhìn vừa rồi đúng không hồi hồi về tiếp trước thiếu nợ ngươi anna l ư ờ m hắn một cái tiếp tục trở lại trước tủ rượu cầm lấy pha chế rượu sở bắt đầu xông đổi rượu có cần phải tới một chén ta gần n h ấ t mới điều chế ra không ít sản phẩm mới dương tiểu long khoát tay áo tính toán tối về đem đồ vật việc để hoạt động xong ta mời ngươi uống đây chính là ngươi nói a ân ta đi về trước ngươi mau lên hắn cùng anna lên tiếng c h à o liền cầm cặp văn kiện về công ty dương tiểu long trở lại công ty đã chạm vạng tối năm giờ rưỡi công ty nhân viên lục tục tan tầm về nhà gió nổi lên hắn vừa xuống xem một trận gió thổi tới đông lạnh hắn rụt cổ một cái dương tiểu long ngẩng đầu nhìn trời thật sự chính là thay đổi bất thường số phận đã định nói không chừng ngày mai thật có thể tuyết rơi hắn đem cặp văn kiện cho cầm lên bọc lấy quần áo trực tiếp hướng trên lầu đi trong văn phòng cảnh nguyện nữu các nàng cũng tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống b ă n két cửa đẩy ra dương tiểu long rụt cổ lại vào cửa hô chất c ả n h nguyệt mấy người gặp hắn tiến đến đầu tiên là ngây người một lúc nữ nữ long ca nhanh như vậy liền trở lại rồi dương tiểu long xoa xoa đôi bàn tay đem cặp văn kiện đưa tới nói ơ n ký xong liền trở lại các ngươi bên này kết thúc rồi hả nàng đem cặp văn kiện tiếp nhận đi đắp kết thúc đang chuẩn bị đi về đâu đi vậy chúng ta đi thôi c ả n h nguyệt cầm một cái khăn quàng cổ tới thân mật giúp hắn cho vây lên long ca nói cho ngươi bao nhiêu lần đi ra ngoài đem nó cho đ e o lên quay đầu cầm lạnh dương tiểu long cười, cười nhìn xem nàng không nói gì nữ nữ đem cặp văn kiện đem thả tốt một đoàn người liền trước sau chân ra cửa mấy nữ hải tử bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trừ một đôi mắt bên ngoài không có bất kỳ cái gì bộ vị lộ ở bên ngoài đi xuống lầu vườn hoa phong cảnh cây bị gió thổi đùng đưa không ngừng t o a toa gió lớn bao trùm tới thổi đám người khẽ run dậy nữu nữu dùng chìa khóa đi khóa cho giải khai quay đầu nói long ca ta cùng l ý l ý đi trước chúng ta tại nhà ngươi cửa ra vào tập hợp dương tiểu long gật gật đầu đi trên đường lái xe chậm một chút l ý nguyện nguyện tả máy may không công cảnh nguyện cùng với các nàng p ấ t p h t tay quay đầu nói long ca chúng ta đi trước chuyến siêu thì đi trong nhà không có cái gì ban đêm còn không biết rất chế đâu đi hai người lên xe dương tiểu long đem khăn quàng cổ cho cầm xuống tới cái đồ chơi này ấm áp là ấm áp chính là mang theo không tiện lắm hắn đem chiếc xe khởi động cảnh nguyệt cho lão gia tử gọi điện thoại không phải vậy ban đêm gặp không đến người nên lo lắng lão gia tử đồng ý nàng đi thu thập tân phòng nhưng mặc kệ rất trễ nhất định phải về nhà không thể để cho người nói nhàn thoại cảnh nguyệt cũng đầy miệng đáp ứng vốn là không chuẩn bị ở chỗ này ngủ lại huống hồ còn có thật nhiều người đâu dựa theo tập tục bố trí tân phòng hẳn là dương tiểu long chuyện của một cá nhân chỉ bất quá đám bọn hắn tình huống tương đối đ ặ t h hiện tại cũng không có đi qua phong kiến như vậy mê tín ai có thời gian lời nói liền giúp đỡ lẫn nhau dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đi vào siêu thị dựa theo các nàng bình thường thích ăn đồ ăn mua chút m ặ n chay phối hợp còn có hoa quả cái gì một vòng xuống tới xe nhỏ đã chăn đầy trồng cùng đồi núi nhỏ giống như kết toán qua đi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đem đồ vật sách trên xe dương phía sau kèm chút không có bông u xuống đồ vật cất k ỹ sau hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện mà nhà hỏng cảnh nguyệt bị hắn giật này mình long ca xảy ra chuyện gì vừa rồi đi quá gấp chìa khóa không cho các nàng trời lạnh lớn này thật đúng là chúng ta nhanh đi về đi dương tiểu long lên xe một khắc không có chậm trễ tay lái nhất chuyển khởi động chân ga đi vào trong nhà khoảng mười mấy phút bọn hắn đem xe đứng tại cảnh nguyệt xe bên cạnh trên xe chống r ô n g cái gì cũng không có à người đâu cảnh nguyệt nhìn thoáng qua nghi ngờ nói dương tiểu long cũng nhìn một chút xung quanh không nhìn thấy thân ảnh của các nàng cảnh nguyệt cho các nàng gọi điện thoại nguyên lai、like、là anna chứa chấp các nàng trách không được không có gọi điện thoại tới t h u ố c hai người bọn hắn đem xe chuẩn bị dương đồ vật sách xuống đến bao lớn bao nhỏ không ít đâu lúc này nữu nữ các nàng cũng từ trong nhà đi ra ba người che phủ chim cánh cụt giống như long ca nguyện n g u tả ta tới giút các ng nữu nữu một bên chạy một bên hô dương tiểu long thấy các nàng tới hô giúp ngươi n g u y ệ t n g u y ệ t tả là được rồi l ý ly ngươi đi đem cửa mở ra một đoàn người mang theo đồ vật hướng trong nhà đi anna hôm nay trở về thật sớm bình thường đều là nửa đêm mới trở về bọn hắn vừa tới cửa ra vào bầu trời đột nhiên đã nổi lên đ ô n g tuyết cảnh n g u y ệ t nhìn xem tồn tại trên quần áo đ ô n g tuyết kích động hô tuyết rơi các ngươi mau nhìn tuyết rơi ấy làm sao làm sao nữu nữu đem đồ vật b ô ra quay đầu nhìn xem có chút tối nhạt bầu trời nhà thật tuyết rơi ấy lí ly cùng anna cũng đều tương đối hưng p ấ n trông thấy tuyết rơi trong lòng có nói không ra cao hứng phương nam không giống với phương bắc chỉ có sắp lúc sau tết mới có thể nhìn thấy mỹ lệ cảnh tuyết bốn người tại sân nhỏ tay trong tay đi lòng vòng giống như là chưa trưởng thành hải tử nữ nữ long ca ngươi nhanh cho chúng ta chụp ảnh ta muốn kỷ niệm một chút ấy tốt dương tiểu long đem điện thoại di động trong túi cho lấy ra nhìn các nàng vui vẻ như vậy cũng không tốt tự tuyệt hắn đưa di động cho cầm lên mấy nữ hải tử đứng chung một chỗ bày ra nhiều loại tạo hình chuẩn bị s o a muốn bắt đầu ba trăm hai mươi mốt két dương tiểu long liên tục đập máy dương đổi lấy góc độ khác biệt nữu nữu gặp đập tốt không kịp chờ đợi đưa di động cầm tới nhìn xem hiệu quả chương 980. bố trí tân phòng chương 980. bố trí tân phòng cảnh nguyệt mấy người cũng tò mò thăm dò nhìn một chút mặc kệ là góc độ hay là chụp hình đều tương đối đúng chỗ nữu nữu tán dương long ca người cái này chụp ả n h kỹ thuật có thể à ta đôi chân dài đập rất thích long ca lại cho ta đơn độc đập mấy tấm cùng với các nàng cùng một chỗ không có cảm giác thành i h u dương tiểu long khoát tay áo trước cạn xuống đi đợi bổi tối tuyết rơi lại lớn một chút ta mang ngươi nặng người tuyết thật ta lúc nào lừa qua ngươi nhanh lên một chút n u n u nghe chút có sắp xếp cũng không còn ồn ào chụp hình mấy người cùng một chỗ vào phòng mới vừa rồi còn đều lạnh run dày tuyết rơi kích động ngược lại không cảm thấy lạnh tục n g ư nói xương sao ấm tuyết hậu hàn chính tuyết rơi thời điểm kỳ thật không phải đặc biệt lạnh qua đi kết băng sau mới là nhiệt độ thấp nhất thời điểm c á c nàng vào nhà đổi lại dép lê dương tiểu long đem đồ ăn sách tới phòng bếp lý lý còn là lần đầu t i ê n tới n u n u mang theo nàng bốn chỗ tham quan cảnh nguyện cùng anna đi vào cạnh ghế salon nàng nhìn xem một đồng khí cầu giải l ụ màu kéo hoa phạm đau đầu na tả nhờ vào ngươi không có vấn đề trước tiên đem khí cầu cho thổi lên đi anna đối với chàng cảnh bố chi có thể nói là cấp bậc chuyên gia nàng khách sạn thường xuyên quầy hàng có người cử hành h ô n lễ trang diện này đối với nàng mà nói không tính là gì cảnh nguyệt đem trong túi khí cầu đem thả tại trên bàn trà hô nữu nữu mau xuống đây làm việc một hồi có người nhìn ấy lập tức nữu nữu trên lầu trả lời một câu chính là không thấy người mấy phút đồng hồ sau hai người từ trên lầu đi xuống loại này phục thức hộ hình chính là tương đối đại khí lầu trên lầu dưới ở đặc biệt dễ chịu phục thức không giống phổ thông thương phần phòng bất kể thế nào trang chỉ có thể một tầng luôn luôn thiếu khuyết điểm cảm giác nữu xuống tới cảm t h ắ n nói nguyên nguyên tả ngươi quá hạnh phúc về sau ở tại nơi này bao lớn trong phòng cảnh nguyệt đem trong tay bơm xe đạp kín đáo đưa cho nàng xin năng làm việc ai bảo ngươi không mua nàng q u ê n t một ta ngược lại thật ra muốn mua nhưng không có thích hợp à hoặc là quá đắt hoặc là hộ hình không tốt anna ngay tại chỉnh lý giải lộ m à u nghe nàng muốn mua phòng tiếp lời gốc dạ nói nữu nữ, ngươi còn không bằng cùng chúng ta mua cùng một chỗ đâu sắt vách trương tả muốn xuất ngoại nàng nhà kia đều sửa xong rồi hộ hình cùng cái này giống nhau như lúc nữu nữ nghe chút tinh thần tỉnh táo na tả thật sao nàng vào xem nói nói nhất thời kích động đem trong tay khí cầu cho đánh nổ nổ doa đến mấy người hét dầm lên cảnh nguyệt lấy tay v ố t nàng nữ nữ ngươi muốn hụ chết chúng ta à? nữ nữ chính mình thì chưa tình hồn bất quá nàng l ự c chú ý đều tại trên phòng ở truy vấn na tả bao nhiêu tiền à? anna lần trước ngược lại là nghe nàng đề cập qua đời miệng nói là một phẩy hai triệu một hai triệu ẩn đâu bất quá mua nói n khẳng định sẽ còn ưu đãi điểm ta cùng với nàng xem như người quen cũ có thể thiếu một mấy triệu chán ha ha ngươi thật hài hước anna đầu tiên là không có kịp phản ứng tiếp lấy tính cả cảnh nguyệt ở bên trong mấy người nợ nụ cười nữu nữu nhìn các nàng cười đến run dậy cả người nghiêm túc nói ta không có cùng các ngươi nói đùa ta thật cũng chỉ có hai trăm không không không cảnh nguyệt liếc mắt đã sớm nói cho ngươi trước dựa dẫm vào ta cầm chính là b n g b ì n h ta không đúng rồi na t ạ có thể vay sao anna gật gật đầu đương nhiên là có thể bất quá tiền đặt cọc lời nói cũng phải giao một nửa mới được đây là người ta yêu cầu thấp nhất dạng này a nữu túi đầu một nửa tiền đặt cọc cũng muốn sáu trăm nàng hiện tại đem trên thân tất cả đáng tiền đồ vật dụng một khối cũng chỉ có một nửa mà thôi c ả n h n g u y ệ t na tả ngươi cùng trương tả nói một tiếng phòng này ta mua cứ dựa theo một nửa tiền đặt cọc ngươi mua anna có chút không có kịp phản ứng khi hỏi ra sau tỉnh táo lại đi vậy ta quay đầu nói với nàng c h ờ một chút nữu nữu lôi kéo c ả n h nguyện tay n g u y ệ t n g u y ệ tả ngươi không phải có phòng ốc sao làm gì còn muốn mua c ả n h n g u y ệ t cười nói ta mua đầu tư không được à dù sao giá phòng trong thời gian ngắn sẽ không rơi tăng giá trị không gian thật lớn ừ ngươi chính là cố ý chọc giận ta tuy t i ệ n dù sao hai ngày nữa phòng ở chính là của ta ngươi chính là muốn mua cũng mua không được ta mua ngươi chớ cùng ta đoạn nữ nữ cắn răng một cái dậm chân một cái hạ quyết tâm một bên anna gặp hai tỷ m ộ i tranh chấp không xuống nàng cho cảnh nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói tránh đi tranh thủ thời gian làm việc đi phòng ở sự tỉnh ta nghe nữ nữ nữ nghe chút có hy vọng mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được tạ ơn na tạ chuyện này liền giao cho ngươi nguyện n g u y ệ t tạ tiền ta trước chi một chút quay đầu từ đệ ta tiền lương bên trong trụ cảnh n g u y ệ t cùng anna hai người kẻ s ư ớ người n g họa không có phí công phu liền đem nữ nữ cho lửa gạt ở nhà đầu này lòng tự trọng đặc biệt mạnh không cần điểm biện pháp đặc thù khẳng định không được dương tiểu long tại phòng bếp nghe các nàng tỉ mọi mấy cái nói chuyện t i ế m một bên hai rau một bên khỏe môi nít lên cười đêm nay bữa tối cũng chỉ có hắn xuống bếp chỉ không lên người khác giúp hắn cảnh nguyệt mang theo mấy người các nàng bố trí tân phòng một một chút còn phải trở về thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng dương tiểu long chuẩn bị bốn đồ ăn một c h é n canh vừa vặn một người một cái đồ ăn nhiều người lực lượng lớn các nàng cười cười nói nói không đầy một lát mười mấy cái khí cầu liền toàn bộ cho thổi tốt còn có kéo tràng hoa mang cũng đều sửa sang lại không sai bị lắm mấy người cầm đồ vật hào hứng lên lầu tân phòng lời nói chỉ dùng đem trong phòng bố trí một chú lại d á nữ l nữ ở phía dưới cùng lý lì rán kéo hoa còn có giải lô mẩu cành nguyện nữ nữ ngươi giúp ta nhìn xem khí cầu treo được hay không nữ nữ nhìn thoáng qua một tay nâng cầm lên nói không được lại hướng trái một chút xíu có chút sai lệnh như vậy chứ nàng lại đem khí cầu điều chỉnh một chút ân có thể anna tại một bên khác dính lấy khí cầu cũng quay đầu hỏi nhanh giúp ta nhìn xem bên này được hay không l i l y na tạ ngươi tại hướng phía dưới một chút có chút không đúng lắm x ư a tuất ân có thể anna lúc này ngay tại đầu giường làm một cái ái tâm đây là dùng để thả các nàng ảnh chụp cô dâu nguyên bản vắng vẻ gian phòng bị các nàng như thế một trăm điểm trở nên ấm áp không ít thêm mấy phần ăn mừng hơn một giờ tả hữu gian phòng bố trí tạo thành trong phòng tràn đầy đủ mọi màu sắc khí cầu còn có kéo tràng hoa mang cấu thành khác biệt hình dạng ánh đèn chiếu rọi xuống huyền thải trói mắt cảnh nguyệt nhìn xem gian phòng hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại trong phòng đại thể là làm xong còn lại chính là trải lên màu đỏ bốn kiện chụp vào cái này vốn nên nên cô cô mua lại trải nhưng dương tiểu long không có đành phải chính mình mua ư ngày t mai sẽ là thôi trang thời gian cũng chính là kết hôn một ngày trước quê quán nói cứ như vậy gọi anna nhìn xem tân phòng nói n g u y ệ t n g u y ệ t bốn kiện bộ lời nói tiểu long đã nắm ta mua xong hiện tại là trực tiếp trải lên vẫn là chờ lấy cái gì trải n ân vài ngày trước tiểu long nói là chính mình không hiểu nhiều những này n ắ m ta mua cho hắn à đúng rồi còn có táo đỏ lòng nhãn đậu phộng cái gì đi vậy trước tiên trải lên đi vừa vặn nhiều người vậy ta đi lấy đặt ở trong nhà bên trong đâu anna nói quay người đi ra ngoài ý cười đầy mặt so với chính mình kết hôn cao hứng na tạ ta đi chung với ngươi nữ nữ hô một tiếng cũng chạy ra ngoài dương tiểu long ngay tại phòng bếp nấu cơm gặp anna vội vội vàng vàng x u n g tới ô anna phía trên kết thúc rồi ạ anna nhanh trên giường lại được rồi ân lập tức ăn cơm nữu nữu theo tới t h a m dò hướng phòng bếp nhìn một chút long ca làm nhiều điểm ăn ngon à mận chết ta biết dương tiểu long cười đáp các nàng đi ra ngoài vài phút ngược lại ôm không ít thứ t i ì n đến hai người thở hồng hộp đi vào trên lầu gian phòng trên mái tóc còn rơi xuống không ít bông tuyết cành n g u y ệ t cùng lý l ì thấy các nàng tới vội vàng đi qua đem đồ vật sau đó thuận tiện giúp lấy đem bông tuyết cho vớt ve nữu đem đồ vật buông ra nói nguyện nguyện tả bên ngoài hạ thật là lớn tuyết ta đêm nay không muốn trở về chúng ta cùng một chỗ nhìn cảnh tuyết tốt bao nhiêu l ý lí lấy tay giúp nàng vỗ trên người bông tuyết tiếp lời gốc giả nói ngươi nghĩ gì thế n g u y ệ t n g u y ệ t tả tạm thời không quay về cái k i a cảnh ra ra còn không phải đi tìm đến a ờ giống như cũng là cảnh n g u y ệ t cười nói vì cảm tạ bọn tỉ muội trời tối ngày mai ta mời mọi người đi các ca có được hay không nữu nữu reo h ò nói tốt tốt tốt vốn là ứng cho mời chúng ta có được hay không độc thân b ạ t t ỷ khẳng định không thể thiếu nhà bốn các nàng cười cười nói, nói mấy người đem ga giường bị trùn hướng trên giường trại đều là nữ hài tử những chuyện lặt vật này làm thuận buồn xuôi g khoảng mười mấy phút in long phượng đồ án ga giường bị trùm làm theo nữu nữu nói trải giường chiếu trải giường chiếu vui mừng hớn hở trước trải bốn góc sau trải trung ương nhất định phải dự theo thứ tự tới a mấy người đều mang dị dạng ánh mắt nhìn xem nàng từ chỗ nào nghe được còn một bộ một bộ anna nữu nữu ngươi rất người trong nghề a nữu nữu ngửa ra ngửa đầu nói đó là các ngươi nghe ta khẳng định không sai đây là mẹ ta dạy ta ha ha ha ha anna liên đối cảnh mệt đều che miệng c ư ờ i khẽ bất quá này cũng đúng là có chuyện như vậy đều là trước kia chuyển xuống uy c ủ cũ các nàng mấy người đem giường cho t r ả i tốt sắp xếp như ý còn thừa lại một đ ố n g quả táo long nhãn đậu phộng hạt dưa bốn anna quay đầu nhìn về phía nữu nữu nói nữu nữu cái này có cái gì thuyết pháp sao nữu nữu đương nhiên trước tiên đem đồ vật rơi tại trên đệm tràn tiếp theo tại gối đầu cùng bốn cái c h â u mặt tất cả thả một thanh đồ vật cất kỹ ngày mai đem đại trí ca nhà khuê nữ nhi tử nhận lấy để bọn hắn ở phía trên lan lan tại sao muốn tìm tiểu hài lan đâu na tạ cái này tục nữ gọi là ép giường ngụ ý thông minh h o ạ bát khỏe mạnh đáng yêu kim đồng ngọc nữ nhưng là muốn cho bao tiền lì xì ờ vậy chúng ta trải giường chiếu có hồng bao sao kỳ hì na tả ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy sẽ hỏi đâu ta liền n ữ a thích cùng người thông minh nói chuyện t h ế m nữu nữu vừa dứt lời quay đầu nói nguyên nguyên tả chúng ta hồng bao chuẩn bị xong chưa cảnh n g u y ệ t liếc mắt các ngươi hẳn là đi cùng long ca mớn đợi lát nữa để hắn lên đến tảng giấu kỹ sau chính các ngươi tiến đến tìm ân cái này còn t ạ m được anna càng nghe càng mơ hồ bất quá lại là cảm thấy rất hứng thú nữu nhanh nói cho ta nghe một chút đi tại sao muốn tảng hồng bao nữu giải thích nói chúng ta trải giường chiếu người đâu Kỳ thật nói đến đây mấy người nhao nhao gật đầu đồng ý các nàng nói chuyện chính lửa nóng dương tiểu long mặc tạp dề lên lầu hắn gặp gian phòng nửa đậy lấy thăm dò tiến vào nhìn một chút thoát làm cho rất xinh đẹp a mấy người bị hắn xuất quỷ nhập thần giật này mình nữ nữu tức giận đi tới đưa tay nói long ca chúng ta cũng không phải giúp không bận điệu a hồng bao dương tiểu long chết miệng ra ngoài nàng đầu tiên là ngây người một lúc kịp phản ứng vây vây tay bọn tỉ m ộ i chúng ta đi ra ngoài trước đi để l o n g ca hảo hảo tàng long ca trước đó nói xong đúng vậy mang tàng dưới g i ư ờ n g không phải vậy kết hôn cùng ngày ngươi hiểu uy hiếp uy hiếp trắng trợn dương tiểu long cười theo nói yên tâm chúng ta chung sống hòa bình nịu n ị hất lên bím tóc đuôi ngựa thử cái này còn tặng được thông minh các nàng cả đám ra ngoài cảnh nguyện cho nàng nháy mắt ra giấu biểu thị lực bất tòng tâm dương tiểu long kỳ thật đã sớm chuẩn bị dương đại trí trước đó liền đã nói với hắn cái khác không dám nói nhưng hồng bao tuyệt đối không có vấn đề hắn đem t ủ quần áo ngăn kéo kéo ra bên trong một cái cái hộp nhỏ thả tràn tràn đầy đầy một hộp hồng bao những n à y đều bị hắn rõ ràng chú tốt lớn nhỏ mệnh giá không giống với hôm qua trở về cố ý lấy hai mươi không không không khối tiền tiền mặt bao một trăm linh tám trăm tám mươi tám đều có dương tiểu long rút ba cái hai trăm mệnh giá đi ra đem gối đầu lấy ra bông xuống cái gọi là tàng hồng bao chính là một cái hình thức mà thôi có chút ý tứ là được rồi không cần thiết làm như vậy thượng cương thượng tuyến hắn ồ n g bao cất kỹ, h hướng về phía cửa lớn tiếng hô một câu tốt vào đi hắn vừa dứt lời nữu nữ liền đẩy cửa ra chạy vào ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường long ca một phút đồng hồ cũng chưa tới ngươi liền ẩn nấp cho kỹ sẽ không phải hủ chúng ta đây đi dương tiểu long nếp miệng nghĩ gì thế ta là loại người này sao kỳ hỉ vậy ta bắt đầu đi hắn dùng tay làm dấu mời chính mình lui sang một bên l ý lì cùng anna cũng tò mò đi qua tìm đồ liền cùng hủy đi chuyển phát nhanh giống như luôn luôn tràn ngập không biết để cho người t a nghiện cảnh n g u y ệ t đứng tại bên cạnh hắn thấp giọng nói long ca ngươi thật tần giấu dương tiểu long có chút gật đầu ân hôm qua liền chuẩn bị tốt ân vậy là được hai người đang khi nói chuyện nịu nịu đã đem đệm chăn cho sốc lên nhìn một chút trên giường trống giống cái gì cũng không có à có thể ở chỗ nào một bên anna tiện tay đem gối đầu cho sốc lên mấy cái hồng bao chỉnh t ề đặt ở phía dưới nhà ta tìm được nàng mừng rỡ đem hồng bao cho cầm lên lung lay rất có cảm giác thành t h u nữu nữu cùng lý lì trông thấy hồng bao sau cười rạ d ỡ thật đúng là có anna đem hồng bao phân biệt phát cho các nàng chính mình cũng lưu lại một cái cảnh n g u y ệ t nhìn xem các nàng cầm tới hồng bao cũng đi theo lấy tham gia n á o nhiệt mấy người náo làm một đoàn Trường Thôi Trang dương tiểu long trong phòng đợi một hồi n ữ n ữ các nàng vừa cầm hồng bao tâm tình cũng tốt tiền không quan tâm bao nhiêu ý nghĩa không giống với đồ ăn đều nhanh lạnh cảnh n g u y ệ t mang theo các nàng xuống lầu phía ngoài tuyết càng lúc càng nhiều trước kia các lao nhân thường thường sẽ nhắc tới tuyết trộm bình thường tuyết rơi đều là ban đêm đặc biệt là phương nam không thường tuyết rơi địa khu ban ngày rất ít có thể trông thấy có tuyết lớn đầy trời cảnh tượng mấy người cười cười nói nói xuống lầu sau dương tiểu long đã đem đồ ăn đều bưng trên bàn cảnh nguyện dẫn các nàng đến toa lét rửa mặt đều muốn nếm thử dương tiểu long tay nghề bình thường rất ít có thể ăn vào hắn làm đồ ăn trên cơ bản đều là cảnh nguyệt, hoặc là bách trước tiên một người thời điểm làm nhiều một chút về sau quen biết cảnh nguyện không có hắn cơ hội đọc thủ sùng lưỡi biếng nữu nữu trước hết nhất tẩy xong tay trên tay b ọ t nước không có lau sạch sẽ liền chạy đi ra chạy bàn ăn rết tới đây long ca có cái gì tốt ăn ta xem một chút nàng đến trước mặt liền thăm dò nhìn dương tiểu long đem mỗi cái đồ ăn bên trên đều phong màng g i ữ tươi không để lộ căn bản nhìn không thấy nữu níu vốn chính là người non g tính nàng giơ tay lên không d i n nổi đem màng g i ữ tươi để lộ coi chứng nóng dương tiểu long thiện ý nhắc nhở không có chuyện ta đi chuyên nghiệp nàng để lộ màng dữ tươi một bát nóng hôi hổi canh cá viên phía trên còn trôi mấy hạt hành thái b ê người n giàu vừng mùi thơm sông vào mùi ân thơm qua à. nữu nữu tiếp lấy lại đem cái khác đồ ăn bên trên mảng giữ tươi cho để lộ còn có một bản hoa quả xa lát thức ăn hôm nay đều tương đối thanh đạm cũng chỉ có một kinh thịt m ố i k i a làm món ăn mặn mấy người các nàng nữ hải tử đều không thích ăn thịt đặc biệt là ăn mặn nữu nhìn xem thức ăn trên b à n cho dương tiểu long dơ ngón tay cái tảng án dương long ca thâm tàng bất lộ a dương tiểu long cười cười ngươi vui vẻ là được rồi lúc này cảnh nguyện cùng anna còn có ly ly cũng đi tới anna nghe cả phòng mùi thơm đi tới nhìn một chút đồ ăn trên bàn cũng m ạ n ý nhẹ gật đầu tiểu long đệ đệ tiến bộ dương tiểu long khiêm tốn nói an tổng nói đùa cùng ngươi so còn kém xa lắm đi a có phải hay không sợ về sau ta tới ăn trực sao có thể a ngày mai bắt đầu ngươi cũng không cần khai hỏa trực tiếp tới ăn cắt liền ngươi nói ngọn các nàng sau khi ngồi xuống dương tiểu long đem trên bàn đồ uống cùng rượu lấy tới nói các ngươi ăn bài thế nào ai uống rượu ai uống đồ uống cảnh nguyện nói long ca ban đêm ta lái xe là được ngươi cho các nàng đều đổi thành rượu đi nghe ngươi cảnh nguyện đề nghị không sai cũng không ai phản đối dương tiểu long trước tiên đem cảnh nguyệt cái chén lấy tới rót một chén sữa đưa tới nữu nữu nhìn xem sữa bỏ cái chén ngắt lời nói các ngươi nhìn xem đây chính là t r í n h lệch lại là một vị sùng thê của ma cảnh nguyệt chừng nàng một chút có phải hay không muốn đánh đâu、Cắt. dương tiểu long tiếp lấy lại cho các nàng rót đầy rượu đỏ bình này rượu chân tàng hơn mấy tháng không có bỏ được uống rượu đ ổ đầy dương tiểu long xách chén đề nghị hôm nay đặc biệt cảm tạ các ngươi mọi người vất vả đến c ạ ly c ạ ly nữu nâng cốc chén cho nâng lên cùng hắn cái chén trùng điệp đụng vào nhau anna cùng cảnh nguyện các nàng cũng đều đem cái chén nâng lên cùng một chỗ đụng một cái l ê n g k e n chân cao l y pha lê đụng nhau phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe dương tiểu long thiện thiện m ẫ n một ngụm cầm trong tay cái chén đem thả xuống dưới hô m a u nếm thử đồ ăn thời gian thật dài không có làm hương vị khả năng không phải đặc biệt tốt chấp nhận ăn a nữu nữu cầm lấy đũa bao hết một cái k i n h thịt muối tia thiện thiện nếm thử một miếng con mắt tỏa ánh sáng nói long ca vẫn được chính là cùng ta so còn hơi hơi kém phúc ha ha ha ha cả ba người bị nàng làm vui vẻ muốn nói nấu ăn hắc ám đang ngồi không có người so nữu nữu còn muốn tinh thông một đạo đơn giản sợi khoai tây chua c a y nàng quả thực là có thể cho làm thành mì xào một dạng biến thành một đống nữu nữu thấy các nàng cười chính mình một đôi mắt nhìn chằm chằm dương tiểu long tức giận nói long ca ngươi thành công đắc tội ta ngày kia đừng trách ta dương tiểu long nghe chút nụ cười trên mặt im bặt mà dừng vội vàng cười theo nói nữu nữu đ ừ n g à ta không nói gì người cười mấy người cười cười nói nói một bên thường thức rượu vừa ăn ngon miệng đồ ăn trong nhà phi thường náo nhiệt bên ngoài tuyết trắng mênh mang một bữa cơm ăn hơn một giờ lao g a tử cũng gọi điện thoại nói tới thúc giục rơi tuyết lớn trên đường trượt có chút không yên lòng cảnh nguyệt đem điện thoại cúp máy bọn hắn cũng chuẩn bị tăng cuộc anna mấy người cùng một chỗ giúp đỡ đem trên bàn vệ sinh cho quét dọn quét dọn không phải vậy chỉ vào dương tiểu long còn không biết chờ cái gì thời điểm đâu bắt đuối thu thập xong cảnh nguyệt cắp nàng lại toàn bộ vũ trang đem chính mình cho ba o khóa tốt bởi tối nhiệt độ tương đối thấp cảnh nguyệt thu thập xong cùng dương tiểu long lên tiếng chào hỏi long ca chúng ta đi à? dương tiểu long đem áo khoác cầm lên nói ta đưa các ngươi ra ngoài một đoàn người ra cửa phía ngoài trên mặt đất đã có một tầng đông tuyết hô một trận gió thổi qua mấy người lạnh rụt cổ một cái mới từ điều hòa không khí phòng đi ra có chút không quá thích、đứng. c à u h n g u đem chìa khóa xe từ trong bọc móc ra cho c ả n h nguyệt n g u y ệ t nguyệt tỷ ngươi mở ta xe đi c ả n h nguyệt tiếp nhận chìa khóa ân mau lên xe đi chết rét nàng nói xong quay đầu nói long ca ngươi nhanh về nhà bên trong đi chúng ta trở về dương tiểu long ân các ngươi lên xe trước hắn một cây đèn t i n mở ra đưa các nàng đi lên c ả n h nguyệt cùng nữu n u các nàng lên xe xe đem trên pha lê rơi xuống một tầng đ ô n g tuyết dương tiểu long dặn dò nguyện nguyện nhớ kỹ đem trên pha lê tuyết động cho dọn dẹp sạch sẽ biết cành nguyệt đem cần gạt nước mở ra còn có gió mát điều hòa không khí cũng đồng thời thổi mấy phút đồng hồ sau xe pha lê khôi phục nguyên dạng cảnh nguyện đem xe cửa sổ pha lê hạ nói long ca na tả chúng ta đi t r ư ớ ca bãi may anna cùng với các nàng nói lời từ biệt dặn dò trên đường chú ý an toàn nhất định phải chậm ân yên tâm đi oanh động cơ tiếng oanh minh vang lên xe chậm rãi di động l ố t xe ép trên mặt đất đông tuyết chi chi muốn không ngừng cảnh nguyện các nàng sau khi đi dương tiểu long cùng anna cũng ai về nhà đấy ngày mai còn có không ít sự tình làm đâu dương tiểu long trở về rửa mặt sau liền trở về phòng ngủ rồi đêm nay phòng ngủ chính chăn lót thành tân phòng hắn chỉ có thể ở phòng ngủ chấp nhận một chút người mới tại kết thúc buổi lễ trước không thể ngủ giường mới không phải vậy n g ủ ý không tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sớm năm giờ đồng hồ hắn liền bị đầu giường chung báo thức cho đánh thức hôm nay là thúc trang thời gian dựa theo quy củ còn phải xin mời thân thích ăn cơm cũng chính là từ hôm nay giữa chưa bắt đầu mãi cho đến ban đêm đều có tiệc cơ động dương tiểu long không có cái gì thân thích chỉ có lao dương đầu cùng dương đại trí hai người bọn hắn bận đ i ệ u chân trước không dính g ó t chân cũng b ấ t việc chương đệ chín trăm tám mươi ba chương cảnh vợ vợ tìm việc đệ chín trăm tám mươi ba chương cảnh vợ vợ tìm việc cảnh nguyệt bên kia tương đối náo nhiệt hai bên quy củ là giống nhau một buổi sáng sớm lao g i a tử x i n mời thôn bọn họ bên trên tiệc cơ động sư phụ hai người cùng đi tập bên trên mua thức ăn trong nhà trong viện cũng dựng lên ăn mừng l ề u lớn l ề u dựng tốt trước cửa dùng máy quạt gió kéo theo thổi một cái to lớn màu đỏ cầm vòm còn có âm hưởng để đó ăn mừng ca cảnh nguyệt thiên không có sáng liền bị lao g i a tử cho kêu lên coi như không gọi cũng bị tiếng âm nhạc nhao nhao ngủ không được luôn luôn đ ưa thích ngủ nướng nữu hôm nay ngược lại là cũng rất khác thường trước kia liền đứng lên trang điểm mặc vào xinh đẹp quần áo mới cùng cảnh nguyện cùng một chỗ bách h o a cũng không có nhàn rỗi lao ra tử không ở nhà hắn liền thành trụ có con đem một vài bàn ghế cái gì cho bày ra tốt hôm nay dựa theo tập tục sáng sớm không có khả năng không bụng mà lại muốn ăn cây dầu sở bánh của t h ư ờ n g lao ra từ sáng sớm dậy dùng cỏ nồi đốt đi một nồi nóng hổi nước sôi đều dùng ấm trà cho rót tốt đặt ở trong viện bách khoa cầm chén đua đều cho bày ra tốt một hồi trong nhà quan hệ tương đối gấp liền sẽ tới một là biểu thị chúc mừng hai là vì náo nhiệt cảnh nguyện đơn giản vẽ cái đồ trang sức trang nhã thay đổi đỏ thâm áo lông đây đều là vừa mua quần áo một lần không có bỏ được xuyên qua liền đợi đến hôm nay nãi c ả n h nguyệt nhìn hắn một cái nói ân đi đại mỹ nữ m à nàng cười cười đó là bất quá cũng không thể quá đẹp một hồi ta phải đem khẩu trang cho đ e o lên tại sao vậy đây không phải tác phong của ngươi nữ nữ đĩu môi giải thích nói ai nha đây không phải lại đến một năm một mùa ra mắt giờ cao điểm sao ngươi nói ta nếu là xinh đẹp như vậy ra ngoài đâu còn có thể trở về được đến sao ha ha ngươi nha hai tỷ bội trong phòng nói dỡn bách khoa không nhịn được tới gó cửa ta nói hai cái tỷ các ngươi có thể hay không nhanh lên ngươi lập tức liền đến, đến rồi đến rồi cành nguyệt đem cửa mở ra phía ngoài tuyết hoảng nàng mắt hoa một cái nhà một đêm tuyết đều dày như vậy a bách khoa liếc mắt còn không phải sao nhanh đem tuyết đọng dọn dẹp người trên ngựa liền đến ăn cơm đi ân biết ba người cầm lên cái chổi còn có s ẻ n các loại công cụ cùng một chỗ đem trong viện đông tuyết dọn dẹp sạch sẽ có ai không lúc này một thanh âm thuận cửa chuyển tới bách khoa nghe thấy có tiếng n ộ i vàng cầm trong tay s ẻ n buông ra trong túi hoa t ử móc giang lên đón hắn vừa đi hai bước đã nhìn thấy cảnh tam thúc đứng tại cửa ra vào hôm nay một thân áo bông màu đen mặc có vẻ hơi cồng tỉnh tam thúc ngươi tới thật sớm a bách h o a đi qua trào hỏi thuận tiện phát điếu thuốc cho hắn. hôm nay phát đều là hỷ yên mặc kệ rút không rút đều được tiếp lấy đây là quy củ cảnh tam thúc nhận lấy điếu thuốc cảnh nguyệt hai tỷ bội cũng tới đón chăm miệng một lời lên tiếng chào hỏi tam thúc bội sáng tốt lành tốt tốt tốt bách khoa chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống cảnh nguyệt dựa theo quy củ bắt đầu chuẩn bị cây dầu sở bánh của t h ư ờ n g bên này vừa bận rộn rõ ràng thất đại cô lớn b á t di đều lục tục đến đây cảnh nguyệt vội vàng chào hỏi mọi người hiện tại không thể so với lúc trước biết mở công ty sinh hoạt điều kiện cải thiện cả đám đều nhận tình đi lên rán người tới là khách nếu đến nhà không có khả năng thiếu cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải nhận tình chiêu đãi cảnh n g u y ệ t chính kêu gọi cảnh nhị nương một nhà ba người cũng đến đây bọn hắn bất kể nói thế nào liên hệ máu mủ b ả y ở cái này không tới sẽ bị người đâm cổ s n g mắng bách khoa gặp bọn họ sau khi đi vào đầu tiên là ngây người một lúc sắc mặt rõ ràng thay đổi bất quá lập tức liền khôi phục bình thường lão ra từ trước khi đi cố ý dặn dò mặc kệ ai đến đều không cần thiếu cấp bậc lễ nghĩa làm đại sự không câu nệ tiểu tiết cảnh n g u y ệ t sắc mặt cũng không đúng lắm bất quá nàng không nói gì thêm bách khoa điều chỉnh một chút tâm tình của mình nên đón u tới thật sớm a nhanh bên trong ngồi cảnh nhị nương không nói chuyện nhìn nơi xa cảnh nguyện một chút sau chạy lều lớn bên trong chỗ chống ngồi đi qua cảnh vợ ư n g vợ ư n g kéo lấy bách khoa thấp giọng nói hắc công ty của các ngươi hiện tại thiếu người không ta đi qua làm bách khoa hầu nghi dò xét hắn ngươi có thể dẹp đi đi ngươi không phải tại viễn dương làm thật tốt sao đừng nói nữa ta không làm nữa tiền lương quá thấp cái kia không có ý tứ hiện tại là đừng ca kỷ công ty thật đúng là không khai người yêu cầu của ta không cao cho cái quản lý chức vị là được tiền lương lời nói cũng không có quá cao yêu cầu mười không không không lương căn bản thêm trích phần trăm không nhiều lắm đâu、Phúc. bách khoa bị hắn làm vui vẻ ta liền thích ngươi chứng trạc đảng hoàng khoát lá bê quản lý tiền lương mười không không không thêm trích phần trăm n g ư ơ i tại sao không đi khi ngân hàng nhân viên quản lý đâu cảnh vợ vợ bị nàng tổn hại mặt đen lại cảnh rất hiên chính mình không coi như cái phá quản lý sao người ta b ả n h trướng đúng không không có ý tứ người muốn trướng còn trướng không nổi đâu người đi nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ cảnh vợ vợ hơi vung tay đi vào nhà không còn phản ứng hắn bách khoa nhìn hắn cả lơ phất phơ bóng lưng tiếp tục chào hỏi những người khác trong nháy mắt nguyên bản cái sân chống rông bên trong náo nhiệt bên cạnh bản cũng vây quanh không ít người một chút thời gian dài không có gặp cảnh nguyễn thất đại cô bát đại gì lôi kéo nàng l à m nhảm lấy chuyện nhà cảnh nguyệt cũng cùng với các nàng sốt ruột trò chuyện tuy nói bình thường không thường liên hệ nhưng gặp mặt hay là rất thân thiết không bao lâu lão gia tử cũng cùng bếp trưởng mua thức ăn trở về trên xe gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ bọn hắn bởi vì là đặt ở khách sạn cử hành hôn lễ cho nên tiệc cơ động cũng chỉ có cả ngày hôm nay mà thôi không phải vậy đặt bình thời còn phải trên kệ mấy ngụm n ổ i lớn bởi trưa hôm nay tiệc cơ động chỉ có hai bàn người tăng thêm ban đêm cũng liền bốn bàn người lão gia tử từ trên xe bước xuống hô hiên hiên tới dỡ hàng bách h o a cười ha hả n ê n đón ra ta nói cho ngươi à quay đầu đến cho ta bao cái đại hồng bao hôm nay m ệ n h chết ta hắn tắt qua một cái cười mắng tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn hồng bao tìm người tỷ hh đó là khẳng định bách khoa cùng bếp trưởng hai người đem xe bên trên đồ ăn hướng phòng bếp sách bao lớn bao nhỏ không ít đâu l a o r a tử xuống xe liền vào nhà chào hỏi người nhìn thấy trong nhà tới nhiều như vậy thân bằng hào hữu cao hứng không ngầm miệng được người trong nhà gặp hắn tới đều lẫn nhau chào hỏi biểu thị ăn mừng cảnh lao r a tử n g ư ờ i cũng tìm tốt cháu rể về sau trở lấy hưởng phúc đi nói như thế nào đây chúng ta nguyện nguyện dáng dấp xinh đẹp lại có thể làm không lo tìm không ra người trong sạch một bên khác u ê n dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi anna gọi điện thoại tới thông chi hắn đi khách sạn ti nghi muốn cùng hắn thẩm tra đối chiếu một chút quá trình chương chín trăm tám mươi bốn tập luyện dương tiểu long đổi tới khách sạn anna bắt hắn cho kéo tới tiểu long đệ đệ ngươi chờ một lúc lời đầu tiên mình đi theo ti nghi luyện một lần nguyện nguyện tạm thời không qua được đi không có vấn đề anna đem hắn đưa đến hôn lễ hiện trường chỉ gặp trong đại sảnh ánh đèn sáng chói chói mắt tê đài xuyên qua toàn bộ đại sảnh cái bàn hai bên chỉnh tề sắp xếp tê đài trên bóng lưng một cái cỡ lớn lét đưa lên màn ảnh phía trên lóe ra dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người chụp ảnh chung toàn bộ tê đài hai bên bày đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi so minh tinh đi thảm đỏ còn muốn có không khí dương tiểu long nhìn thấy cái này trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc hắn trước kia lên giảng đài con bài khóa đều đều đọ từ tác động qua lại còn muốn ở trên đài nói không khẩn trương là giả một bên anna gặp hắn thất thần bất động lấy tay để l i ê u để hắn đừng chỉ đứng đây à bố trí thế nào dương tiểu long hài lòng gật đầu rất tốt bất quá có thể hay không đem những n à y ánh đèn cho điều tối một chút có chút không quá thích h ứ n g ánh đèn có vấn đề gì không còn có mấy tổ đèn tìm kiếm không có mở đâu không phải ánh đèn sáng quá dễ dàng khẩn trương anna che miệng cười khẽ tiểu long đệ đệ ngươi nhìn ta cứ nói đi may để cho ngươi hôm nay tới tập luyện một chút trầm tính lại l i tốt hai người đang nói một nữ nhân con túi đeo vai g i m lên g i y cao góc đi đến nàng chính là dương tiểu long ti nghi lâm yến như anna nhìn lâm yến như t i ì n đến cười nên đón yến như tới rồi lâm yến như cười cười ân nhận được điện thoại của ngươi ta liền chạy tới dương tiểu long cũng đi qua lễ phép lên tiếng chào hỏi hai người trước đó chỉ thấy qua vài lần nghiên cứu thảo luận qua hôn lễ quá trình nàng hay là anna k h u y ê mật hai người lên tiếng chào yến như từ trong túi sách móc ra một cái mặt thẳng đi lên có toàn bộ hôn lễ quá trình yến như đem máy tính mở ra nói long tổng ngươi trước nhìn làm quen một chút không có vấn đề gì chúng ta liền bắt đầu tập luyện ân dương tiểu long ngồi xuống nhìn x e máy tính anna đem yến như lạp đến một bên hai người nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ yến như hữu chính mình hôn khánh công ty giải pháp lần này có thể tự mình tới hay là anna mời nàng dương tiểu long đem toàn bộ quy trình nhìn một chút vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì chính là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại động tác có chút quá mức thân mật yến như gặp hắn xem hết nói long tổng có vấn đề gì không hắn nói thẳng tiến tả cái này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khâu có thể hay không tại tinh giản một chút trao đổi nhận cơ sau ngươi nhìn hôn liền không có cần thiết cái này cũng không thể tiết kiệm cơ hồ tất cả người mới đều có một bước này thật không thể tiết kiệm thật không có khả năng yến như chém đinh chả sắt tướng phó đạo anna ở một bên nói g i ú p vào tiểu long đệ đệ chuyện này ngươi liền nghe yến như nàng thế nhưng là kim bại bày già mà lại tiếp cái hôn mà thôi có nhiều cảm giác dương tiểu long có chút thẹp thùng một đôi tay càng không ngừng xoa nắn được chưa vậy liền dựa theo cái này đến chuyện cho tới bây giờ ngày mai liền cử hành hôn lễ không có khả năng ra cái gì được rẽ hôn lễ quá trình quen thuộc không sai biệt lắm yến như mang theo hắn đến trên đài trước đơn giản tiến hành diễn luyện đem một vài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc từng cái nói với hắn một lần thứ tự xuất trận còn có đến thời gian nào đoạn nên nói cái gì nói trao đổi nhận đôi các loại trọn vẹn quá trình tổng cộng hai mươi phút trong lúc đó còn có lao ra từ p h ầ n diễn hắn đến nắm cảnh người tới yến như mang theo hắn luyện hai lần sau cảnh nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem chính mình khăn quẳng cổ cởi xuống tạ lôi nói yến như t ạ không có ý tư a trong nhà có một chút sự tình làm chết l ạ i yến như cười cười không có chuyện kết hôn đều tương đối bận rộn người đối lưu trình tương đối quen thuộc ta vừa rồi đã mang theo lòng tổng luyện hai lần các ngươi cùng một chỗ phối hợp đến một lần ta xem một chút hiệu quả ân t u t cảnh nguyện đem chính mình áo bông dày cho cởi tới quá gấp liền t h tiện chụp vào một kiện dương tiểu long đứng ở trên đài trở lấy lúc đầu một người luyện được liền rất khó chịu cảnh nguyệt tới không biết có thể hay không tốt một chút hai người chuẩn bị kỹ càng tiến như dựa theo quá trình bắt đầu ở một bên chỉ đạo tiến như tạm thời s u n g làm s u n g làm p h ụ dâu tay nâng g i ớ i gối đi đến trên đài đứng tại dương tiểu long cùng cảnh nguyệt sau lưng từ giữa đó đỡ ra dưới gối dương tiểu long dựa theo vừa rồi diễn luyện từ giới trên gối lấy ra chiếc nhẫn cho cảnh nguyệt mang tại trên ngón vô danh cảnh nguyệt chiếc nhẫn beo lên sau nàng cũng từ giới trong gối lấy ra chiếc nhẫn cho dương tiểu long mang tại trên ngón vô danh chiếc nhẫn trao đổi hoàn thành lại đến khó xử nhất một đoạn. đó chính là ôm hôn tân nương dương tiểu long nhìn xem cảnh nguyện thân thể phảng phất cứng ngắc lại bình thường yến như gặp hắn bất động dùng ngón tay để l i ê u để hắn long tổng cái gì ôm hôn tân nương a à, hắn nhìn xem trước mặt thẹn thu ngớt ư á t cảnh nguyện giơ tay lên khoác lên nàng hai cặp trên v a i cảnh nguyện thân thể run lên gương mặt xinh đẹp càng thêm đ ỏ lên hai người ánh mắt đối mặt mới vừa rồi còn có chút xấu hổ không có ý tứ giờ khác này phảng phất trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau chậm rãi chậm rãi hai người ôm hôn cùng một chỗ ba ba ba ba một bên yến như nhìn xem hai người bọn hắn cùng một chỗ cao hứng vỗ tay tốt phi thường tốt quá hoà mỹ chính là loại cảm giác này dương tiểu long cùng cảnh nguyệt nghe thấy âm thanh vội vàng bung ra lẫn nhau vừa rồi có chút nhập hí quá sâu k ì m lòng không được làm ra phản ứng dương tiểu long bung nàng ra sau cảnh nguyệt hồng nghiêm mặt đem đầu trôn ở ngực tiến như nói tiếp đừng dừng lại a còn có cái cuối cùng c h í n h tự nàng nói dứt lời thối lui đến dưới n à i lưu lại hai người bọn h ắ n người dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đem trao đổi tốt chiếc nhẫn hướng lên u ố n lượn cánh tay thành chín mươi độ n u bàn tay hướng ra phía ngoài làm ra từ trước đến nay tân biểu hiện ra tân hôn nhẫn kim cương thủ thế tiến như xem bọn hán động tác tự nhiên lần nữa tản á dương không sai đây không phải rất tốt sao chúng ta ngày mai cứ dựa theo quá trình này đến nhớ kỹ tuyệt đối đừng tẹn ngắt đến lúc đó ta sẽ ở một bên giúp các ngươi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đồng thời nhẹ gật đầu một người bắt đầu luyện rất xấu hổ hai người ngược lại không cảm thấy có cái gì buổi sáng luyện lường này đại khái không thành vấn đề c ơ n g chưa điểm cảnh n g u y ệ t liền trở về trong nhà còn có rất nhiều việc muốn nàng đi xử lý dương tiểu long cũng vội vàng lấy xe hoa sự tỉnh ngày mai thân đội xe phải đem nhân tuyển xác định rõ hắn lúc đầu nghĩ đến dùng bằng hữu của mình xe nữu nữu bách h o a bọn hắn cũng có xe lại thêm chính mình cũng kém k h n g nhiều anna bên kia đã an bài cho hắn tốt nói là hiến như hôn khánh công ty tặng liền xem như miễn phí bắt bọn hắn làm một vụ án đặc biệt lệ qua đi công ty dùng để c h à o hàng một cái đội xe chính mình dùng tiền xin mời lời nói phải hết mấy vạn chỉ là một cỗ tốt một chút xe dẫn đầu một ngày liền muốn hơn một vạn khối tiền xe dẫn đầu hắn hay là quyết định dùng chính mình khố lý nam dù sao cũng là xe mới cũng không rơi mặt mũi đội xe sự t ì n h làm xong khách sạn bên này có anna một tay phụ trách hắn vẫn tương đối yên tâm đón dâu người hắn cũng đều xác định rõ tiểu kiều cùng tôn học nghệ dương đại trí lớn tuổi một chút đến lúc đó phụ trách đàm hắn dù sao trải qua một lần có kinh nghiệm Trường 985, Độc thân 985, Độc bạc Chương thân tỷ. thân tỷ. bạc sự tình an bài tốt dương tiểu long đi phụ cận cờ tờ vờ đặt trước hai cái bao lớn đêm nay độc thân b ạ i t ỷ còn không có an bài đâu hắn lúc đầu ý tứ liền đặt ở anna sắt vách bên cạnh nhưng cùng cảnh nguyện thương lượng một chút hay là không tốt lắm anna vì chuyện của bọn hắn không ít phiền lòng cuối cùng một đêm vừa vặn cũng làm cho nàng đi ra b ô n g lòng một chút dương tiểu long đem bao lớn cho đặt trước tốt vừa vặn cờ tờ vờ có chủ đề bố trí hai trăm khối tiền bao một cái phòng chọn cứ gói lời nói bớt hai mươi nếu là độc thân bài tỉ hắn cũng liền ngang tảng một lần bố trí một cái chủ đề dù sao cả một đời liền một lần loại nơi trốn này hắn cũng không thường đến cũng không phải đặc biệt quen thuộc bên này bao lớn định tốt thời gian là sáu h ba mươi tối bắt đầu chơi một hồi ngày mai trả nổi sớm trang điểm bận rộn bất chi bất giắc một ngày lại nhanh đi qua hắn gọi điện thoại thông chi bách khoa bọn hắn một tiếng tự mình lái xe đi khách sạn tiếp anna tối hôm qua mạnh tuyết rơi dẫn đến hôm nay trên đường ít đi rất nhiều xe anna sáng sớm vì an toàn chạy bộ đi qua đi làm chạm vạng tối nhiệt độ lại hạ xuống hai bên đường tuyết động bắt đầu kết băng xa luân chạy ở trên đường có chút trượt bầu trời lại đã nổi lên tiểu tuyết dương tiểu long đem chiếc xe khởi động chậm rãi hướng anna khách sạn thúc đẩy đi qua nguyên bản mười mấy phút liền có thể đến lộ trình chậm rãi từ từ tới hơn hai mươi phút còn không bằng đi đường đến nhanh hắn đem chiếc xe ngừng tốt cũng không có xuống xe trực tiếp cho anna gọi điện thoại để nàng đi ra gió lạnh bên ngoài siêu siêu anna nhận điện thoại để hắn chờ hai phút đồng hồ thay cái quần áo dương tiểu long đem chiếc xe bên trong hơi ấm nâng cao một chút mất một lúc trên pha lê liền sương ngủ nung lúng ánh mắt không phải đặc biệt tốt mấy phút đồng hồ sau anna vác lấy túi sách từ cửa t i ể m t i ống d i ống dài dày ổ n phối hợp chỉ đen thật dài áo dương tiểu long đem xe khóa cửa giải khai anna lạp mở cửa xe sau khi đi vào độc đông lạnh run dày hô quá lạnh tiểu long đệ đệ ngươi đem hơi ấm nâng cao một chút hắn chép miệng đã cao nhất trời lạnh như vậy nhiều mặc một chút ta còn kém đem quần đông cho mặc lên ngươi còn mặc t ấ t chân anna tay cầm để tay tại hơi ấm miệng nói ngươi đ â y liền không hiểu được đi mặc kệ lúc nào đều muốn mỹ mỹ đát ha ha dương tiểu long đem chiếc xe thay đổi phương hướng hướng đặt trước tốt cờ tờ vợ mở đi ra cái giờ này mà trên đường liền không có bao nhiêu xe anna ngồi trên xe khẩn trương lấy tay nắm thật chặt dây an toàn thân xe thỉnh tho chúng ta không nắm nảy. ân dương tiểu long một đôi tay nắm cầm tay lái cũng không dám phân tâm trên đường như thế trượt xem ra ngày mai còn phải sớm một chút xuất phát không phải vậy tốc độ chậm không đổi kịp một chút dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí dừng xe ở cửa quá n ba tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người thật s ớ m đến đang đứng tại cửa ra và o mong m ỏ i cùng trông mong bọn hắn gặp dương tiểu long tới bước nhanh chạy tới tiểu kiều đạo long ca bọn hắn người đâu dương tiểu long sau khi xuống xe nhìn chung quanh bọn hắn không có cùng ta cùng một chỗ còn chưa tới sao không có a hai ta đợi nửa này một người cũng không thấy a khả năng này là trên đường trượt cho chậm trệ à, đ ừ n g t h ú c bọn họ các người đi vào trước ta c h ờ ở tại đây là được rồi anna sau khi xuống xe có chút không thích đứng đông lạnh răng trên răng dưới đánh nhau nàng tiền tiến mân phòng tôn học nghệ cùng tiểu kiểu bồi tiếp dương tiểu long cùng nhau chờ nói theo lời bọn họ đơn độc cùng anna đợi tại cùng một chỗ có áp lực hai người cho tới bây giờ vẫn còn độc thân đoạn thời gian trước đuổi trong tiệm cơm cô nương nhưng không biết tại sao chuyện mà người ta không đồng ý bọn hắn hiện tại nếu nói cũng xem là tốt một năm kiếm hai trăm không không không có vấn đề chân thật làm mấy năm cái gì cũng có dương tiểu long ở đại sành đợi một hồi dương đại trí toàn ra rụt lại đầu đi đến tiểu long các ngươi tới thật s ớ m à. dương tiểu long gặp bọn họ tới nói ân ta cũng mới vừa tới không bao dài thời gian ngươi mau dẫn hải tử đi vào đi bên ngoài thật lạnh dương đại trí quay đầu nói cô vợ trẻ ngươi mang nhi tử cùng khuê nữ đi vào trước ta đứng một lúc ân vậy các ngươi nhanh lên một chút biểu tỷ mang theo hai hải tử đi vào trước bách khoa bọn hắn lại tới người coi như đủ dương đại trí vừa mới chuẩn bị tòa hạ n bách khoa một đoàn người trùng trùng điệp được đi tới trọn vẹn mười mấy người thật nhiều đều là khuôn mặt xa lạ cái này trước đó cảnh nguyệt đề cập với hắn có là nhà các nàng thân thích mặc dù bình thường không thế nào liên hệ nhưng khi còn bé quan hệ hay là thật không tệ bọn hắn sau khi đi b ả o dương tiểu long cũng nên đón n g u y ệ t n g u y ệ t tới rồi ân cảnh n g u y ệ t lên tiếng nói tiếp ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đi quen biết một chút đây là ta đại di nhà tỷ tỷ cảnh nhiễm, nhiễm. tỷ người tốt hai cái này là ta nhà gì hai ca, ca còn a c có tẩu tử cảnh tiết cùng lý tiêu tiêu Ca, tẩu tử hoan nghênh o a n n g h ê n cảnh n g u y ệ t đem qua tới thân thích đều giới thiệu với hắn một lần dương tiểu long cũng lẫn nhau cùng với các nàng chào hỏi quen biết một chút giới thiệu qua sau dương đại trí đem bọn hắn lĩnh đi trong phòng chung dương tiểu long trước đó may mua hai cái bao tinh võ cửa thân thích một cái anna cùng lì lì các nàng một cái kẻ không quen biết tại cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút xấu hổ húng chi còn muốn ca hát người an bài tốt sau dương tiểu long cùng cảnh nguyện phân biệt đợi tại hai môn ư phòng hai bên đều muốn chiêu đãi tốt lần này nhất hố liền chủ đề giả dạng trong phòng nhiều mấy cái khí cầu còn có trên màn hình nhiều mấy dòng chữ cái khác cái gì cũng không có dương tiểu long đối với ca hát cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú hắn trời sinh ngũ âm không được đầy đủ bách khoa vừa vào cửa liền đem mạch đập đi đi lên điểm một bài huynh đệ ôm một chút huynh đệ ba cái khản cả giọng đăng kê u nước dại bắn tứ tung tuy nói hát chẳng ra sao cả nhưng ít ra đem bầu không khí cho kéo theo đi lên chơi thời điểm liền cần hắn loại chuyện lặt vặt này bảo không phải vậy từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không có ý tứ so với dương tiểu long bên này cảnh nguyện bên kia mướn phòng có vẻ hơi q u ẩ n cụ vẽ mặc dù đều là thân thích nhưng thời gian dài không liên hệ đều không thả ra bách khoa một bên hát một bên cầm lấy trên bàn địa đề nghị long ca chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một chút đến cái cơn lớp nhỏ dương tiểu long khoát tay háo kéo cúng họng nói các ngươi uống ta ngày mai lại cùng các ng hắn biết miệng bất quá cũng không có lại lôi kéo hắn quay người cùng dương đại trí quấn lại bách khoa gào trong chốc lát cuống họng đều cầm cuối cùng nữ nữ cùng anna đem m ạ n h tiếp qua hai người tiếng ca so sánh với bách khoa đơn giản chính là khác nhau một trời một vực đặc biệt là nữ nữ tiếng nói rất có nhận ra độ cùng là chị em ruột trên lệnh quá xa dương tiểu long một đoàn người tại cờ tờ vợ chơi đến chín giờ rưỡi tối cảnh nguyện buổi sáng ngày mai bốn điểm liền phải đứng lên trang điểm r i ê n g phần mình đều lý giải lúc này mới tắt cuộc trở về xe làm ấy cái ca mở đều là tài xế lâu năm dương tiểu long cũng tương đối yên tâm chương 986, đón dâu dương tiểu long đem bọn hắn từ cờ tờ vờ đưa tiễn chính mình mang theo anna cùng nhau về h ả i cả người ta căn dặn tiểu kiểu cùng tôn học nghệ ngày mai chớ tới chế. bọn hắn về đến nhà đã mười giờ hơn dương tiểu long tắm một cái nằm ở trên giường lan qua lộn lại ngủ không được vừa nghĩ tới ngày mai liền cử hành hôn lễ trong lòng đã kích động vừa khẩn trương là đêm bên ngoài bông tuyết bay tán loạn dương tiểu long một người nằm trong phòng ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n qua nóc nhà mất ngủ trước hôn nhân trước một đêm vậy mà mất ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ dương tiểu long nhanh chóng từ trên giường đứng lên một đêm không ngủ hắn vậy mà tinh thần vô cùng phân chấn không có nửa điểm bối rối hắn tự tủ quần áo bên trong đem chuẩn bị xong áo đuôi tôm lấy ra đây là hôm nay h ô n g phục cũng là cảnh nguyệt mời người đặc biệt định tố màu đen áo đuôi tôm phối hợp trắng tinh không tì vết áo sơ mi cổ áo trước nơ đã giản lược lại không mất cao quý trước ngực một đoá màu đỏ nhạt hoa cẩm trướng lóa mắt cắm ở hắn áo đuôi tôm cổ áo bẹ bên trên là cả thân cách h n mặc tăng lên một vòng lượng sắt dương tiểu long đối với tấm gương chiều chiếu trực tiếp thẳng tắp dáng người đẹp trai ánh nắng liền cầm lên chìa khóa xe ra cửa hắn cũng phải đi bổ cái trang sau đó cùng xe hoa cùng đi tiếp tân lương từ đốt dương tiểu long vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài điện thoại di động trong túi đột nhiên văng lên hắn đem điện thoại di động trong túi móc ra nhìn một chút là tiểu kiều đánh tới điện thoại kết nối tiểu kiều thanh âm chuyển tới cho ăn long ca tiểu kiều các ngươi rời dường sao long ca chúng ta đã đến cửa nhà ngươi mở cửa đi a đến rồi đến rồi dương tiểu long đem điện thoại c ố p máy vội vàng bước nhanh chạy xuống lâu không nghĩ tới hai người này làm việc như thế đáng tin cậy két cửa kéo ra. tiểu kiều cùng tôn học nghệ rụt cổ lại đứng tại cửa ra vào mặc một thân tây trang màu đen đông lạnh toàn thân run r u dậy dương tiểu long mau vào hai người làm sao tới sớm như vậy tiểu kiều khoát tay áo long ca chúng ta không vào đi không phải đã đến giờ sao chúng ta đi nhanh lên đi trên đường dòng dọc còn không t ố t mở đúng đúng đúng chúng ta đi hắn đi ra ngoài đem cửa lớn cho khóa lại bên ngoài bây giờ còn đen hơn bố rét đậm nếu không phải đèn đường chiếu vào căn bản nhìn không thấy dương tiểu long đem khố lý nam chìa khóa xe cho tiểu kiều người lái xe vừa vặn ta trang điểm thời điểm hôn khánh người của công ty sẽ đem xe giả dạ một chút tiểu kiều tiếp nhận chìa khóa nhìn một chút lại đem chìa khóa kín đáo đưa cho tôn học nghệ đại sư huynh hay là ngươi tới đi ta lái xe x ị n t h ầ n trương tôn học nghệ nhìn xem cái chìa khóa trong tay gật gật đầu cũng không có cự tuyệt thành anh em kết bái huynh đệ ba người bình thường cũng liền tôn học nghệ lời nói ít nhất nhưng làm việc nhất an tâm cần cụ chăm chỉ không có nửa câu đoán h ậ n đích tôn học nghệ đem chiếc xe cho giải tỏa ba người lên xe tiểu kiều cùng tôn học nghệ sau khi lên xe con mắt tỏa ánh sáng hiếu kỳ g i xét trong xe trang trí dương tiểu long đem chiếc xe đại khái hệ điều hành cùng tôn học nghệ giới thiệu một lần hắn quen thuộc sau đem chiếc xe khởi độc anh xe khởi động trong nháy mắt động cơ tiếng oanh minh vang lên tôn học nghệ kích động cầm tay lái cảm thán nói ta xe tốt chính là không g i ố n g v ớ i thật rất có cảm giác hàng sau tiểu kiều có chút hối hận sớm biết liền chính mình tới tôn học nghệ đem chiếc xe thêm nhiệt tốt dựa theo hướng dẫn lộ tuyến chạy tiến đến trang điểm cửa hàng khố lý nam tính năng so với hắn trước đó xe tốt không phải một chút điểm chạy tại trong đống tuyết h ổ n r ứ t không giống xe con đông trượt tây l â y động dương tiểu long ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho cảnh nguyệt gọi điện thoại đừng có lại ngủ quên mất rồi điện thoại kết nối người ta đã đến trang điểm cửa hàng ba giờ sáng nhiều liền bị lao ra từ cho kêu lên thật sự là nhà có một g i ả như có một bảo khoảng bốn mươi phút dương tiểu long cũng đến cửa tiệm hắn sau khi xuống xe để tôn học nghệ đem xe mở đi ra hôn khánh công ty quay đầu cùng một chỗ cùng đội xe tới dương tiểu long căn dặn tốt bọn hắn quay người vào cửa hàng vào cửa trông thấy mấy đôi người mới ngay tại trang điểm hôm nay là ngày tháng tốt ngươi tốt dương tiên sinh đúng không một người mặc chế ngự tiểu t ỷ t ỷ tới cùng hắn lên tiếng chào hỏi dương tiểu long gật, gật đầu ân là ta ngươi tốt cùng ta bên này tiểu tỉ tỉ nói một tiếng dẫn hắn đi vào phòng hắn đi vào trong phòng chỉ thấy cảnh nguyện đã ngồi tại b à n trang điểm trước mấy cái thợ trang điểm ở trước mặt nàng lê hoay cảnh nguyện xuyên thấu qua tấm gương trông thấy dương tiểu long tới khẽ cười cười long ca tới rồi dương tiểu long đứng đi qua nói ân người cái này muốn dài bao nhiêu thời gian dương tiên sinh nàng cái này trang cần ba giờ một bên thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ đáp lời là ở dương tiểu long dẫn hai câu bên trong một cái thợ trang điểm để hắn ngồi xuống cũng đơn giản giúp hắn bổ bộ trang hắn tương đối đơn giản lấy mái tóc dùng định hình phun xương cho toàn bộ tiểu tóc bộ mặt sạch sẽ xử lý một chút không đầy nửa canh giờ dương tiểu long trang dung liền làm xong c ả n h nguyệt bên kia kiểu tóc còn không có của tốt các loại kết thúc ít nhất cũng phải khoảng bảy giờ dương tiểu long không có thời gian chờ nàng chờ một lúc có bé gái tới đón nàng hắn phải đi đội xe bên kia đem theo lễ cho mang lên một ư ơ i thùng rượu m ộ ư ơ i đầu khói còn có chân heo cùng cá chép các loại đây đều là giao cho dương đại trí chuẩn bị thật nhiều đồ vật sớm một tuần lễ liền chuẩn bị tốt dương tiểu long cùng c ả n h nguyệt lên tiếng c h à o chính mình đi trước hôn khánh công ty bởi vì hai nhà khoảng cách không phải đặc biệt xa khoảng chín giờ xuất phát hướng nhà nàng đuổi tranh thủ m ư ơ i một giờ trước đem người cho tiếp về nhà bên này tập tục chính là chỉnh điểm trước đem tân lương về đến nhà tương đối may mắn đến lúc đó từ trong nhà qua một chút lại trở về đi khách sạn cử hành hôn lễ hôn khánh công ty khoảng cách bên này không phải đặc biệt xa lái xe cũng liền mười mấy phút dương tiểu long đón xe đến hôn khánh công ty cửa ra vào chỉ gặp cửa ra vào từng dãy xe sang trọng đều nhịp đặt tại bên cạnh trọn vẹn mấy chục chiếc lúc trước hắn nhìn khố lý nam vẫn còn lơ ư khí nhưng làm xe đi trong đội xe ném một cái căn bản không đáng chú ý dương tiểu long sau khi xuống xe vừa vặn trông thấy tiểu kiểu hai người đứng tại bên cạnh xe trên đầu xe còn thả một bó to hoa tươi hắn đem quần áo bập lấy Cất bước đi qua tìm đi kiếm qua hắn nói tiểu kiều làm cho thế ngón Tiểu n h e tay phương hướng nhìn sang đại bộ phận đều là bảy hệ bà mã còn có lan bắc cùng phe ra gì các loại xe xịn hôn khánh công ty nội tình chính là dày nơi này tùy tiện một chiếc xe động một tí chính là mấy trăm ngàn thậm chí hơn trăm vạn đợi một hồi đội xe toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long nhìn đồng hồ cũng không xê xích gì nhiều hắn ngồi tại xe dẫn đầu bên trên vung tay lên xuất phát tiếp tân lương tử đi tôn học nghệ đem chiếc xe khởi động s o n g thiểm công năng mở ra một tước chân ga xe chậm rãi di động phía sau đội xe toàn bộ mở ra s o n g thiểm tràn diện trắng quan Chứng hôn hành tiến Chứng ngũ hôn lễ tiến hành, lúc. Chứng 987, hôn lễ tiến hành lúc đón dâu trùng điệp, điệp xuất phát, không có một hai mấy xe cửa sổ mái nhà mở ra thợ quay phim ôm máy ảnh nằm n h o i trên mũi xe trên bầu trời tung bay tuyết quay chụp đi ra hiệu quả mặc dù tốt nhưng xem chừng một trận đón dâu xuống tới thợ quay phim cũng đông thành bán g côn hiện tại thời gian là chín giờ m ư ơ i phút trông từ trong huyện đến trên trấn phải chừng một giờ đường xá không tốt bình thờ i cũng liền nửa giờ lộ trình dương tiểu long cho cảnh nguyệt gọi điện thoại các nàng đã ở nhà chờ bất quá có vẻ như hôm nay cản cửa người hơi nhiều muốn đem khói cùng hồng bao chuẩn bị kỹ càng xe hoa một đường trừ trên đường tuyết động tương đối nhiều coi như tương đối thuận lợi một nhóm hai mươi chiếc xe sang trọng mặc kệ đến chỗ nào đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh trên đường tài xế lái xe trông thấy đội xe đều đi trốn vạn nhất không cẩn thận va va chạm chạm năm đều qua không tốt tôn học nghệ lái xe cũng cẩn thận từng ly từng tí một đôi tay nắm thật chặt tay lái ngay cả lời cũng không dám nói liền sợ phân tâm hàng sau tiểu kiều ngược lại là rất buông lỏng câu được câu không cùng dương tiểu long trò chuyện trên đường anna cũng đánh hai lần điện thoại tới hỏi một chút tình huống đều tương đối quan tâm hắn một đường lảo đảo đến trên tiểu trấn trên đường người cùng xe cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn du lịch tiểu trấn nhân khí vẫn là có thể cửa hải cuối năm gần không ít đi ra ngoài vụ công người đều trở về hai bên đường người đi đường trông thấy trường long xe bình thường đội nhao nhao dừng bước lại nhìn chăm chú lên có cầm điện thoại di động lên chụp ảnh dương tiểu long nhìn thấy tiểu trấn quay đầu nói học nghệ ngươi trước đừng có gấp trực tiếp đi cảnh ngồi nhà chúng ta trước cuốn một đoạn tôn học nghệ long ca dạng này có thể hay không thời gian không đội kịp không có chuyện chín h năm mươi đón dâu không thể đi cùng một cái đường đây là nơi đó tập t ụ tối đa cũng liền muộn vài phút đi vậy ngươi chỉ đường dương tiểu long đem đường chỉ cho hắn quấn con đường này mặc dù xa một chút mà nhưng đường xá so đường nhỏ tốt đội xe bọn họ chạy đến cư xá nào đó bên cạnh đột nhiên có người từ ven đường t h o á t tới ngăn cản đội xe hướng đi tít tê tôn học nghệ phản ứng cấp tốc một cước phanh lại đem xe dừng lại dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người còn tốt tốc độ xe cũng không phải là quá nhanh xe dẫn đầu sau khi dừng lại phía sau đội xe đèn đ u ô i xe cũng nhao nhao phát sáng lên tình huống như thế nào muốn chết đâu tiểu kêu i nổi giận đùng đùng kéo xe cửa liền chuẩn bị xuống xe lý luận chờ một chút dương tiểu long gọi hắn lại nói tiếp người ta đây là lấy vui đâu ta đi. Long ca. Thế nhưng lúc à này, là cái cụ. lạc lại, lời, Tiểu đi trên Dương Long trên xuống. đây dứt từ xe xe xe ở mở l quý Vừa cửa xe từ trên xe đi xuống. Lúc này theo ở phía sau đội xe dương đại trí cũng đi tới trong tay cầm thuốc lá cùng bánh kẹo đón xe chính là một người trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy cười ha hả bộ dáng dương tiểu long tiến lên trước cho người ta sợi tóc khói người tốt có thể p h i ề n phức đem đường nhường một chút sao thời gian đang gấp trung niên nhân nhận lấy điếu thuốc nói tiểu h ò a tử nhìn ngôi ư đội xe này rất khí phái nhường đường không có vấn đề bày tỏ một chút ta lão ca biểu thị là h ẳ là dương đại trí tiếp lời gốc g a đạo dương tiểu long nhìn hắn tới chính mình lui về sau một bước chuyện này biểu ca rõ ràng mà dương đại trí tiến lên trước kín đáo đưa cho hắn một thanh bánh kẹo tiếp lấy lặng lẽ s ở cho một bao hoa con lão ca ngươi nhìn cái này đường cái lớn bên trên thật muốn lần lượt phát ngươi hiểu trung nhiên nhân nhận lấy điếu thuốc cùng bánh kẹo cũng tức thời lui sang một bên chúc mừng chúc mừng à. cảm tạ cảm tạ dương đại trí cùng hắn nói tiếng cảm ơn vung tay lên nắm chặt thời gian xuất phát dương tiểu long nhanh chóng leo lên xe nhiều chậm chế một phút đồng hồ liền càng nguy hiểm nơi này là cư xá vạn nhất thật bị chặn lại lời nói trên xe khói còn chưa tới chỗ liền không có đội xe lần nữa xuất phát tốc độ tăng tốc bọn hắn vừa mới bắt đầu đi cổng khu cư xá đứng đấy hai người nhìn chằm chằm đội xe hai người này không phải người khác chính là trương tưởng cùng dương h i n h duyệt trương tưởng nhìn xem đội xe mắt hiếp thành một đạo khe hở chứ ghen ghét chính là hận dương h i n h duyệt nhìn xem đội xe trong lòng cũng là ngũ vị trần tạm lúc mình kết hôn đừng nói loại này đội xe sang trọng ngay cả cái máy kéo đội xe đều không có khi đó kết hôn cũng chỉ có hai chiếc xe một cố là mượn thân thích nhà xe con còn có một cố là thuê xe hàng nhỏ dùng để chở đồ cưới bọn hắn nếu không phải cùng dương tiểu long náo như thế c ư ờ n g hiện tại làm gì cũng lưng tựa đại thụ tốt h n g m á t dù sao cũng là một cái thôn đi ra hôm nay dương vạn tam còn phải đi khách sạn theo lễ lúc trước dương hình duyệt kết hôn dương tiểu long cũng theo tiền p h ầ n tử một bên khác đội xe lảo đảo đến đầu thôn mắt thấy là phải đến cảnh nguyệt cửa nhà đứng tại cửa ra vào bách khoa thật sớm liền thăm dò quan sát trông thấy xe tới vội vàng điểm một điếu thuốc đi qua đem trên đất pháo điểm lốp buốt cửa nhà cửa nghe đinh t h a i nhức g ó c tiếng pháo nổ từng cái lấy tay bịt lấy lỗ thai bất quá trên mặt đều treo dáng tươi、cười. dương tiểu long trông thấy một làn khói xanh dâng lên, pháo tại trong đống tuyết Ngay đội ầ u Tiểu Kiều, dặn dò, nghệ, học chờ m t thông lúc lúc xuống xe m n linh ngược nói, yên tâm, không h chút cơ có Tiểu Kiều một mà. đám tâm, bộ Đội vũ vấn bảo đề. xe đứng tại cửa chính đầu dương tiểu long sửa sang lại quần áo một chút liền mở cửa xe xuống tới hắn nhìn xem cửa ra và ô ương ố ương chạm tất cả đều là người đành phải dương đại trí cùng một chỗ trang diện này một người ứng phó không được huống hồ hắn cũng không có kinh nghiệm dương đại trí từ trên xe bước xuống trong tay mang theo cái đỏ thâm cái túi hô mấy người các người nâng cốc cùng khói đều cho ta chuyển xuống đến còn có cá nhớ ký gà trống lớn ôm tốt đi tuyệt đối đừng thả chạy hắn căn dặn tốt bước nhanh chạy đến dương tiểu long bên cạnh tiểu long còn thất thần làm gì tiếp tân n ư ơ n g tử đi à. dương tiểu long chép miệng canh cổng đứng nam nam nữ nữ thấp giọng nói trận thế này ta một người sao có thể đi trước đi qua đàm phán trang diện nhỏ trang diện nhỏ dương đại trí nói chuyện dẫn hắn cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi đến cửa ra vào đầu tiên là cầm trong tay đường cho phát một đợt dương tiểu long tìm cơ hội muốn chạy vào cửa kết quả đều bị cản lại bách h o a đứng tại cửa ra vào nói long ca hôm nay muốn tiến cánh cửa này đem tỷ ta cho tiếp đi nhưng là muốn lấy điều kiện a nói chuyện đàm luận có chuyện ngươi liền nói dương đại trí ngăn tại trước mặt hắn tiếp lời gốc giả đạo đi vậy ta liền không quanh coi lòng vòng chúng ta bên này hết thể mười một người một người hai điếu thuốc chúng ta giữ cửa tránh ra rất hiên bình thường ngươi long ca đối với ngươi như vậy đi giảm giá cái này ta thật không làm chủ được ta chính là một đại biểu dương đại trí dựng thẳng lên một ngón tay nói một người một gói thuốc lá cộng thêm một cái hưởng bao làm được nói chúng ta hiện tại phát đồ vật không được chúng ta nhưng phải xông vào một lần lúc này tiểu kiều đám người bọn họ ôm đồ vật đến đây theo ở phía sau c r ọ n vẹn mười mấy người nhân số viễn siêu bọn hắn chương chín trăm tám mươi tám não vui Trường xét trận thế này bất lợi, nếu thật nhất thể thật tiểu được, nương. nào này nếu ngạnh sấm mà nói bọn hắn không nhất định có thể ngăn được, phía bên mình thật nhiều tiểu hài cùng 988, là vui. lợi, hài Bách có cô Khoa phía xem sấm mà dương đại trí nhìn hắn có chút do dự đem hắn kéo qua nói tiếp giật hiên ngươi long ca nói bay đầu cho thêm ngươi một cái hồng bao chính ngươi nhìn xem xử lý đi cứ như vậy vui sướng quyết định cứ như vậy bách khoa được thành công cầm xuống cánh cửa thứ nhất không có phi chuyện gì liền tiến vào dương tiểu long cũng là thở dài một hơi trên đường tới ngay tại lo lắng đường xuất hiện khó coi cục diện ngày vui thật cao hứng hiện tại nào cới thói quen quá phổ biến có đem người cho buộc chặt tại trên cột điện có não làm một đ o ạ n một đoạn thời gian trước còn có một cái càng hiếm thấy kết hôn cùng ngày tân l à g các bạn học não cưới lại đem người đánh chết việc vui biến tăng sự kéo xa dương đại trí dựa theo nói xong điều kiện thuốc lá phát hạ đi dương tiểu long cũng thuận lợi đi tới cảnh nguyện cửa phòng nữu nữu cùng lý lỉ còn có nam nam đứng tại cửa ra vào các nàng hôm nay mặc phù dâu phục bên ngoài phủ lấy áo lông không phải vậy chỉ dựa vào xa mỏng một dạng quần áo còn không đông thành b ằ n côn dương tiểu long đi tới cửa cười theo nói níu níu nhường một chút nữ hai tay chồng tại ngực lắc đầu long ca hồng bao đâu yên tâm cái này khẳng định không thể thiếu hãn tử trong túi đem chuẩn bị xong hồng bao móc ra một người một cái phát cho các nàng nữu nữu cầm tới hồng bao sắc mặt mới hỏa hoãn một chút bất quá vẫn là không có đem cửa tránh ra long ca không phải ta cố ý làm c ó ngươi nhưng ngươi muốn đem tỷ ta cho tiếp đi còn phải đang làm chút gì dương tiểu long sớm có chuẩn bị tâm lý lạnh ngạt nói đi có cái gì ngươi liền nói khẳng định làm được kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó chính là mời ngươi ăn ít đồ ta tốt với ngươi đi ăn cái gì â đâu vào đi nữu dẫn hắn vào nhà lì lì các nàng cũng đi theo thế bảo tiếp lấy đóng cửa lại é dương tiểu long gặp cửa đóng lại làm sao có chút hồng môn yến ý từ đâu hắn vào nhà đã nhìn thấy cảnh nguyệt ngồi ở trên giường mặc áo cưới t r ắ n g đoán tay nâng một chùm tiểu d i ễ m hoa hồng t i n h m g trang dung có thể nói là người còn yêu t i ể u hơn hoa trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn để ánh nắng đều đã mất đi quan mang dương tiểu long còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị nữu nữu cho kéo tới long ca bây giờ không phải là nhìn tân n ư ơ n g thời điểm tối về từ từ xem cảnh nguyệt bị nàng nói sắc mặt b à bừng nói rút vào nữu ta nói cho ngươi đừng đùa quá mức ca nữu liếp mắt âu â cái này còn không có đóng cửa đâu l i ê n bắt đầu vợ chồng đồng tâm khi dễ ta đúng không được được được ngươi liền làm đi luận thua môi múa mép đấu khẩu với nhau trong phòng người không có một cái nào là nịu nịu đối thủ dương tiểu long đứng tại bên cạnh không dám đáp lời trong lúc mấu chốt này hay là đến thuận c á c nàng đắc tội lời nói chỉ có thể nói có h ỏ n g không tốt nịu nịu chỉ vào trên mặt bàn tre kín vải đỏ bốn cái cái chén nói long ca cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội cái này bốn chén uống theo thứ tự là chúng ta bốn người làm na tả người không có tới hiện tại ngươi tùy ý tuyển một chén uống người tiếp đi dương tiểu long nhìn xem giống nhau như lúc bốn cái cái chén trong lòng âm thầm suy nghĩ đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng một bên lý lý bình thường nàng chân thật nhất lý lý phát giác được dương tiểu long nhìn nàng trở về cái thương mà không giúp được gì ánh mắt đến nhìn cách là chỉ nhìn không lên dương tiểu long nhìn xem cái chén ngượng ngùng nói nữu có thể hỏi một chút bên trong là cái gì sao nữu nữu ra vẻ thần bí cười cười cái này không có khả năng nói cho ngươi bất quá có thể cho điểm nhắc nhở nhắc nhở cũng được ngươi nói nàng đưa tay ra lung lay dương tiểu long tâm lĩnh thần hội xuất ra một cái hồng bao kín đáo đưa cho nàng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nữu tiếp nhận hồng bao nét mặt tươi cười như hoa đem hồng bao nhét vào trong túi nói long ca thật biết giải quyết mà thôi bốn chén theo thứ tự là ngọt bùi c a y đ ắ n g bốn loại khẩu vị ân còn gì nước không không có a nàng hai tay mở ra cười ra tiếng dương tiểu long có chút im lặng cái này nói tương đương không nói một dạng thời gian sắp không còn kịp rồi hắn cũng không có công phu suy nghĩ nhiều tiện tay bưng một chén đứng lên đi liền nói đi nữu gặp hắn cho tốt đem còn lại ba chén thả một bên mấy người đồng thời vây quanh nữu long ca uống nhanh đi uống xong người tết đi dương tiểu long nhìn điệu bộ này không uống khẳng định là không được lấy tay đem phía trên vải đỏ để lộ một chén chất lỏng màu xanh nhạt còn có một cỗ gây mũi mù mũ tạc hương vị các nàng mấy người xem xét là mù tạc đều che miệng cười khẽ nữ nữ long ca ngươi vận khí không tệ thôi vậy mà chọn được ta làm nhanh lên nếm thử đi dương tiểu long đem cái c h é n nắm trong tay nhìn các nàng mấy cái đem chính mình bao bọc vây quanh xem ra là không có chỗ thương lượng hắn nhìn thoáng qua trên giường c ả n h n g u y ệ t lấy dũng khí một ngụm đem trong c h é n chất lỏng uống xong cụ cụ cái này cái gì mùi lạ dương tiểu long bị cay nước mắt đều nhanh xuống c ũ n họng cùng hỏa thiêu giống như c à n nguyện nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan lợi hại đau lòng nói long ca ngươi thế nào? lý lì từ một bên cầm bình nước khoáng cho hắn long ca nhanh xúc miệng dương tiểu long tiếp nhận bình nước s u ố i khoáng tấn tấn tấn uống hai ngụm lúc này mới cảm giác lại sống đến giờ nguyên lai、like, nữu nữu là dùng mù t ạ c cùng dâu trắng tiêu phấn đổi c h ắ c không được cay cúng họng khói đưa hồng bao phát hiện tại cái này nấu ăn hắc cám cũng uống bọn hắn cũng không có lại làm khó dương tiểu long bách khoa tới đem cảnh n g u y ệ t hướng trên lưng xe nữu nữu bung rủ bọn hắn mới ra cửa gian phòng lao gia tử đứng tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nhưng con mắt đục nổ bên trong hiện ra nước mắt cảnh nguyện trông thấy lao gia tử cái mũi chua chua nước m mang theo tiếng khóc nước nở nói ra ra l a o ra tử tới giữ chặt tay của nàng nha đầu này hôm nay là ngươi ngày đại hỷ đ ừ n g r ơ i nước mắt ra ra hắn nói chưa dứt lời vừa nói cảnh nguyệt nước mắt tí tách tí tách trượt xuống tại trên gương mặt nịu nịu mấy cái đứng ở một bên cũng đi theo l a o nước mắt dương đại trí nhìn tình huống không đúng ngắt lời nói đều chờ đứng đâu trời đang rất lạnh đừng có lại cho tân nương tử đông lạnh hỏng m a u lên xe đi bách khoa hiểu ý con cảnh nguyệt hướng trên xe đi đến cảnh nguyệt thuận lợi được xe đón dâu đội ngũ lần nữa xuất phát t â n nương tử đưa tiễn cửa ra vào pháo pháo hoa lại vang lên trên đường dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t ngồi chung một chỗ m à còn có nữ nữ mấy người cắt nàng n u nữ long ca chúng ta là không phải trực tiếp đi khách sạn a không phải trước từ trong nhà qua một chút đi thả cái pháo ở đội xe từ cảnh n g u y ệ t nhà xuất phát tới thời điểm đường vòng hiện tại vừa vặn một đường thông suốt nhưng hải cả người ta đội xe đến cửa chính bảo an đại gia tới muốn hai bao thuốc cũng không có chậm trễ bọn hắn thời gian dương đại trí đi qua thả cái pháo đội xe lúc này mới trùng trùng điệp điệp chạy tới khách sạn Trường từ trong nhà đến khách sạn không có gặp lại có đón xe đội một đường tương đối thuận lợi đến cửa t i ể u điếm hôm nay khách sạn đặc biệt q u ò n cũ k bãi đỗ xe đều không có mấy chiếc xe anna vì hôn lễ của bọn hắn l â g cốc cửa hàng không tiếp tục kinh doanh một ngày tương đương với đặt bao hết đội xe đến cửa t i ể u điếm khách sạn cửa đầu trên màn hình đưa lên lấy dương tiểu long cùng cảnh nguyện ảnh chụp cô dâu cửa ra vào cũng bày chính là thật d à i thảm đỏ trải trên mặt đất hai bên bày đầy hoa tươi anna đứng đang cùng yến như hai người đứng tại cửa ra vào trông thấy đội xe tới liền vội vàng nên đón tôn học nghệ đem chiếc xe ngừng tốt d ư ơ tiểu long lạ cuối c ân g nguyệt đỡ xuống. mới cảnh anna n g lên sang cảnh n gặp g đây tiếng tan n cũng không có lại trì hoãn đỡ lấy cảnh nguyệt hướng khách sạn đi đến bọn hắn chân trước vừa tới lao ra tử cùng một chút thân bằng hảo hữu nhờ xe lục tục no ngoe đều đến đây vừa rồi vắng ngắt bãi đỗ xe lập tức đầu đẩy xe một bên khác dương tiểu long một đoàn người đi tới hôn lễ đại sảnh hai bên đã có không ít người đến đây nhao nhao tại theo tiền phật tử tiến như đem bọn hắn cho đưa đến phía sau màn tạm thời không nóng này đi ra các loại tân khách đều đến đủ mới có thể bắt đầu cảnh n g u y ệ t ngồi ở phía sau đài cùng trang lão sư lại qua tiến hành một lần bộ trang vừa rồi chạy nước mắt trang có chút bỏ ra đợi gần chừng nửa canh giờ trong đại sảnh đã khách và bạn ngồi đầy thời gian vừa vặn một nghìn một trăm ba mươi hôn lễ nửa giờ lời nói mười hai h đúng giờ khai tiệc tiến như cầm mịp rỗ phồn đi lên đài đem trong tay mịp rỗ phồn g ơ lên liết một vòng hai bên tân khách các vị thân b các tiên sinh mọi người tốt ba ba ba ba tiếng như tiếng nói vừa rơi xuống người phía dưới nhau nhau vỗ tay đồng thời cũng an t ĩ n h không ít vỗ tay chế nhạo nàng lần nữa nói tiếp phi thường vinh hạnh có thể ở chỗ này chủ trì cảnh nguyện tiểu thư cùng dương tiểu lòng tiên sinh hôn lễ ở chỗ này ta có một cái yêu cầu nho nhỏ làm chúng ta tân lang tân nương dắt tay cộng đồng đi đến cái này tân hôn trên đài thời điểm ta hy vọng chúng ta đang ngồi mỗi một vị bằng hữu đều có thể dùng bàn tay âm thanh cùng âm thanh ủng hộ nương theo lấy hôn lễ khúc quân hành âm nhạc nên đón tân lang tân nương đến mọi người có chịu không tốt tốt tốt dưới đáy tân khách sơn nạ hô đều không kịp chờ đợi muốn xem tân lương tiến như cũng không nói gì thêm nữa cho một bên âm nhạc lão sư khoa tay thủ thế b i ể u tốt tốt tốt đàn đọt gẳng thanh âm vang lên theo hòa âm chính thức tấu vang phụ dâu cùng phụ rể đồng thời lên đài tiếp lấy dương tiểu long đi theo phía sau cũng chậm rãi hướng trên đài đi đến hắn đứng ở trên đài đối diện lao ra t ử nắm cảnh n g u y ệ n tay chậm rãi hướng hắn đi tới lúc này đèn phòng khách ánh sáng toàn bộ dập tắt chỉ có trên đài ánh đèn sáng chói ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách lúc này cảm giác đặc biệt dài dán giặc giống một đầu thiên lộ bình thường lao ra tử đi theo âm nhạc đem cảnh dương tiểu long một gối quỳ xuống động tác nhu hòa nhận lấy cảnh n g ư ờ i tay lao r a tử dương tiểu tử tôn nữ của ta liền giao cho ngươi về sau chiếu cố tốt nàng không cho phép khi dễ nàng dương tiểu long bảo đảm nói ra ra ta biết tiến như gặp giao tiếp khâu hoàn thành nàng giơ tay lên bên trong mì tổ phồn đạo nói tiếp tại dài rằng g i ặ t một đời không chỉ có hạnh phúc cũng sẽ có các loại ngăn trở cùng lòng đong phía dưới ta muốn hỏi chúng ta đôi người mới này xin hỏi dương tiểu long tiên sinh ngài nguyện ý cưới ngài bên người vị tiểu thư này vì ngài thê từ sao dương tiểu long ta nguyện ý tiến như thanh em không đủ lớn a xin mời cho điểm vỗ tay một lần nữa ba ba ba ba các tân khách tiếng vỗ tay như s ố m động bầu không khí hoàn toàn bị điều động đứng lên ta nguyện ý dương tiểu long lần nữa la lớn tiến như vô luận là nghèo hèn cùng phú quý đều sẽ thẳng đến vĩnh viễn sao đúng vậy tốt như vậy xin hỏi cảnh nguyện tiểu thư ngài nguyện ý gả cho tại ngài bên người vị tiên sinh này vì ngài trượng phu sao cảnh nguyện nguyện ý vô luận nghèo hèn cùng phú quý đều sẽ thẳng đến vĩnh viễn sao đúng vậy nàng vừa dứt lời một đôi hoa đồng bưng lấy chiếc nhẫn chậm rãi đi tới t ế n như sau đó xin mời người mới trao đổi chiếc nhẫn đem bọn ngươi đeo nhẫn hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ cao cao d ơ lên mặt hướng tất cả quý khách biểu hiện ra các ngươi tình yêu kết hợp dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn quá trình này đều là hôn qua tập luyện qua làm thuận buồn xuôi gió chiếc nhẫn trao đổi tốt phía dưới tân khách bắt đầu h ồn ả o hôn một cái hôn một cái hiện trường không khí đạt đến một cái đỉnh điểm đều đang lớn tiếng hò hét dương tiểu long thâm tình nhìn xem cảnh nguyện mà cảnh nguyện cũng nhìn xem nàng hai mắt tương đối chất đất chấm rãi hắn túi người hôn lên nàng thật m ỏ n ngôi dưới đại tân khách nhìn đến đây lần nữa dùng bàn tay âm thanh đưa lên chân thật nhất chúc phúc theo tất cả quá trình hoàn thành cảnh nguyệt cầm trong tay nâng hoa d ơ lên nhìn xem giới đ à i phụ dâu đoàn đang suy nghĩ nên đem hoa cho ai anna lung lay tay nguyện nguyện nâng hoa cho ta nữ n u cũng d ơ tay lên hô nguyện nguyện tỷ cho ta cho ta cảnh nguyện kinh qua suy nghĩ cuối cùng vẫn là đem trong tay nâng hoa cho anna nữ n u chính là mù hồ nào hôn lễ tiến hành đến nơi này đã chuẩn bị kết thúc tiến như đem cảnh nguyện cho đưa đến hậu trường thay đổi lễ phục dạ hội chờ chút buổi tiếp dương tiểu long cùng đi trong bữa tiệc mời rượu một giấc mơ giống như hôn lễ hoàn mỹ kết thúc một đôi người mới cũng thuận lợi đi vào hôn nhân đ ị a đường khách sạn bên này kết thúc nữu nữu đem cảnh nguyệt đưa về hải cả người ta dương tiểu long ở chỗ này đem tân khách cho đưa t i ệ n mới trở về hắn về đến nhà đã là t r ạ m vào tối s á t trời cũng mở đi bầu trời tuyết vẫn như c ũ đẩy trời bay tán loạn cảnh nguyệt ngồi tại trong tân phòng nữu các nàng đêm nay cũng liền không trở về được an bài tại phòng khách thời khác này trong phòng yên tĩnh dương tiểu long tiến đến tiện tay đem cửa cho mang lên cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến thẹn thùng đem đèn ngủ đắt một tiếng cho đóng lại vén chăn lên né đi vào dương tiểu long một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng cảm giác đều cổ họng hắn ngồi tại bên trên giường c ắ n răng cuối cùng cũng trở mình một cái chui vào trong c h ă n cảnh n g u y ệ t lúc này cùng hắn mặt đối mặt trong gian phòng đen kịt có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở hào hển dương tiểu long lấy tay ôm lấy cảnh n g u y ệ t nói khẽ lao bà ân cảnh n g u y ệ t thanh như rồi m ũ i lên tiếng ta yêu ngươi lao công ta cũng yêu ngươi nói đi dương tiểu long túi h đầu thuận m ô i của nàng h ô n lên hai người chăm chú ôm một cái cùng một chỗ là đêm chỉ nghe ư một tiếng một đoá lặng lẽ hoa đảo nợ rộ bốn thời gian thấm thoát thoáng t r ớ c mắt một năm trôi qua đi dương tiểu long ngồi ở trên ghế salon một đôi tay kéo lấy cái như bút bê bà bảo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu và nguyện nguyện nhi tử lại náo loạn có phải hay không n ó i bụng a lại là thịt thịt c ả n h nguyện cầm trong tay cái nồi mặc tạp d ề từ phòng bếp đi ra nhìn luống c u ố n tay chân dương tiểu long che miệng cười khẽ khanh khách tiểu tiểu long tựa như nghe hiểu bình thường cũng cười theo ha ha ha ha hạnh phúc nhà ba người bình thản mà hạnh phúc hết t r ọ n bộ cố sự kết thúc nhưng bọn hắn sinh hoạt vẫn còn tiếp tục